Dạng sáng 4 điểm tả hữu, bác huyển phủ trường thi mái nhà thượng một hồi cổ vang, sai dịch bắt đầu hô quát các học sinh xếp hàng kiểm tra vào bàn. Cuối mùa thu ban đêm, một trận gió lạnh đánh úp lại, có chút muốn phong độ người đông lạnh đến chỉ run, chu ji an mặc trước khi đi thanh trúc cho hắn tìm ra đơn áo, nhất phái dương dương tự đắc. Người khác sởi ấm dựa run, hắn sởi ấm chính là dựa quần áo A, thanh trúc còn nhỏ tử lá gan tuy nhỏ, lời nói cũng nhiều chút, nhưng thực sự cẩn thận. Rất nhiều Chu Di không thể tưởng được địa phương hắn đều chú ý tới. Ước chừng khoảng 5 giờ, mới đến phiên Chu Di. Hắn mang đồ vật thật sự quá nhiều, làm cho kiểm tra đồ vật nha dịch kiểm tra rồi thật lâu. Này thi hương nghiêm khắc trình độ càng thêm biến thái, mang bánh bột ngô bị bọn họ bẻ thành một tiểu khối một tiểu khối. Chu Di ăn thời điểm đều không cần cắn, trực tiếp bỏ vào trong miệng là được. Sau đó quần áo A, vỏ chân A, quả thực chính là một tốc tốc đang sờ. Hắn một người chiếm thời gian so mặt khác ba người đều nhiều, làm cho xếp hạng hắn mặt sau thí sinh sôi nổi hoáng giận. Chu Di chỉ đương không nghe thấy, đem đồ vật lại nhất nhất trang hồi trong bọc, giống như người không có việc gì trực tiếp cong vào viên môn. Qua cửa giáo trách thẩm tra đối chiếu kia quan sau, ở sai dịch dẫn dắt hạ vào một gian hào xá, nhưng làm người khóc không ra nước mắt chính là, hắn hào xá thế nhưng liền ở xú hào cách đó không xa, xú hào. Tức thí sinh khảo thí trong lúc giải quyết ngũ cốc luân hồi địa phương, mỗi chàng đều phải khảo 3 ngày 2 đêm, tổng không có khả năng vẫn luôn nghẹn không thượng với nút cờ đi. Thi hương cùng thi hội trường thi xú hảo kia quả thực chính là thanh danh lan xa, phàm là kiến thức quá thí sinh đều bị nhắc tới là biến sắc, chu di thẩm nghị xui xẻo, nhưng cũng chỉ nghe người khác nói qua xú hảo như thế nào như thế nào đáng sợ, chính mình lại không trải qua quá, đấy lòng tuy rằng có nhất định phòng bị. Nhưng cũng không quá để ở trong lòng, Nghĩa Thẩm còn không phải là Venus cờ sao, có cái gì cùng lắm thì. Chỉ là ở phía sau khảo thí trong lúc, hắn mới biết được chính mình ý tưởng này có bao nhiêu thiên chân. Hắn đem đồ vật phóng tới hào xá nội, lúc này mới đánh giá lên, toàn bộ hào xá thập phần hẹp hòi chất chội, trên dưới hai khối tấm ván gỗ đàn sen đặt, mặt trên tấm ván gỗ làm như giải bài thi khi cái bàn, phía dưới tấm ván gỗ đương ghế dựa, ngủ thời điểm cũng đương giường dùng. Trong một góc còn thả một cái tiểu than lò, đây là cấp thí sinh nấu cơm dùng, còn có mấy cây ngọn nến dùng làm thí sinh ban đêm đáp để dùng. Về sau 2 ngày tam đêm, ăn uống tiêu tiểu toàn muốn tại đây gian nho nhỏ hào sảng nội giải quyết. 6 giờ đồng hồ tả hữu, thí sinh toàn bộ tiến vào trường thi, viên môn khóa lại, hiện tại mặc kệ bên ngoài như thế nào hồng thủy ngập trời, thời gian không đến, này viên môn là sẽ không mở ra. Ngay sau đó giám thị quan tiến tràng, Thi hương quy cách so đồng sinh thí cao thật nhiều tiệt, có quan chủ khảo hai người, cùng khảo bốn người, chỉ huy điều hành một người, trừ lần đó ra còn có triệu quấn, niêm phòng, đằng dự, đối độc, tìm xước người các cổng, tra soát hoài hiệp bọn quan viên. Khai khảo khi, từ quan chủ khảo ý bảo minh cổ, mặt khác dám khảo nhóm các tư này trước, tuy rằng quy cách so thi phủ thi viện cao rất nhiều, nhưng bước đi vẫn là như vậy, Chu Di cũng đã khảo hai lần cũng coi như là lao bánh quẩy, liền đi theo làm từng bước bắt được chính mình bài thi. Sau đó bắt đầu công bố khảo đề. Mặc kệ là đồng tử thí vẫn là thi hương thậm chí là thi hội, trận đầu đều là trọng trung chi trọng, sai dịch đem hồ khảo đề tấm ván gỗ dơ trải qua các địa điểm thi, chu di nhanh tay nhanh chân đem khảo đề sao xuống dưới. Nay đây lượng còn hảo, cũng là giống nhau lệ thường, tứ thương nghĩa ba đạo, ngũ kinh nghĩa bốn đạo. Cho tới nay Chu Di làm việc và nghỉ ngơi đều thực ổn định, hôm nay hơn phân nửa đêm liền dậy, lại bài lâu như vậy đội, mỹ mắt liền có chút đánh nhau. Hắn đem sao tốt để thật cẩn thận phóng hảo, sau đó từ trong bọc lấy ra thanh trúc cho hắn chuẩn bị chăn cùng nỉ thảm, gối đầu, phô ở dưới tấm ván gỗ thượng, ngáp một cái, liền nằm tiến ấm áp trong chăn nghỉ tạm lên. Tuy nói đem khảo đề phát hạ sau, chỉ cần ngươi ở ba ngày hai đêm đem đề đắp xong rồi là được. Đến nỗi ngươi cái gì thời gian đáp để cũng không có yêu cầu. Nhưng vừa mới tiến trường thi, sở hữu thí sinh đều mang theo đã kích động lại khẩn trương tâm tình, ai sẽ ở thời điểm này ngủ. Chu Di chung quanh thí sinh thấy hắn như vậy, đều khinh thường nữ môi, ân, lại một cái còn chưa chiến liền trước bại bao cỏ, bọn họ khinh thường cùng chi làm bạn. Khai khảo thời điểm, quan chủ khảo sẽ mang theo người vây quanh trường thi tuần tra một vòng, đi đến Chu Di hảo xa trước. Chủ khảo liên quan tuần khảo đều đồng thời dừng một chút, tất cả mọi người ở mua bút thành văn thời điểm, liền này thí sinh một người ngủ đến không biết hôm nay hôm nào, thực sự khác loại. Quan chủ khảo cười cười, này thí sinh lúc này còn ngủ được, liền không biết là kiến thức rộng rãi vẫn là bất chấp tất cả. Vừa cảm giác ngủ ngon, Chu Di tỉnh ngủ chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Tỉnh lại thời điểm phát hiện trời đã sáng choang, Chu Di đánh giá đại khái ở 9 giờ tả hữu. Hắn xoa xoa đôi mắt, xoa ra một đống gèn, Chu Di đem gèn thổi tới trên mặt đất. Một màn này trùng hợp bị đối diện nhân huynh thấy, vẻ mặt chán ghét. Thiên á Thiên A, đây là nơi nào tới bao cổ? Hành vi quả thực thô tục bất ham. Tuưởng đọc sách thánh hiển. Chu Di thấy bị người thấy, ngượng ngùng cười cười. Hắn này hành vi sát thật có chút bất nhã, nhưng cũng không có biện pháp à? Nơi này lại không có rửa mặt địa phương, chẳng lẽ còn phải bị gèn hồ đáp để? Chu Di nhún vai. Cũng không thèm để ý người khác thấy thế nào, ngay sau đó lại bắt đầu nhóm lửa, đem mang đến bánh bột ngô ở than hỏa thượng nướng chế một phen, liền nước cấm ăn xong hắn ở thi hương đệ nhất bữa cơm. Nay càng chọc đến hắn chung quanh thí sinh trợn trắng mắt, không phải ngủ chính là ăn, quả thực chính là heo à, người như vậy là như thế nào khảo quá đồng tử thí. Ăn uống no đủ sau, chu di rốt cuộc bắt đầu đáp đề. đệ mục ra cũng không thiên. Mấy năm nay ở Hàn Tương như siêu phụ tải huấn luyện cùng chính hắn khắc khổ ra sức học hành hạ, hắn đối tứ thư ngũ kinh sớm đã có so thâm lý giải. Chiều sâu hắn có, chiều rộng càng không cần phải nói, không trong chốc lát, liền ở trong đầu đánh hảo bản nháp, suy tư một phen, cảm thấy không có đề xuất sau, mới bắt đầu ở bài thi thượng đáp đề. Tới rồi buổi chiều hai điểm nhiều chung, hắn đã đáp hảo một đạo tứ thư đề cùng một đạo ngũ kinh đề. Xoa xoa bả vai. Đang chuẩn bị lấy ra đồ vật nướng nhiệt tan cơm chưa thời điểm, cách vách xì một tiếng, thanh âm kia quả thực như sấm sét ở nhĩ, Chu Di toàn bộ thân mình đều cứng Đây là ai bị phân, như thế nào lớn như vậy động tĩnh? Chu Di nhìn nhìn trong tay trà đông, ngáy mắt đã không có ăn uống, hắn thậm chí có thể nghĩ đến vừa mới lôi ra tới trạng thái, định lại như hoàng long xuất cốc a không thể suy nghĩ, hắn mau buồn ôn. Chu Di hít sâu một hơi. Ai ngờ chính là này một thật sâu hô hấp, lại thiếu chút nữa làm hắn nổ ra, theo đi ngoài người càng ngày càng nhiều, kia hương vị tự nhiên càng lúc càng lớn, ngay từ đầu chu di còn không có cảm thấy, chính là hiện tại hắn như vậy vừa nghe, kia toàn bộ hương vị miễn bàn nhiều tính sảng. Rất nhiều thời điểm chúng ta đều có như vậy cảm thụ, sự tình gì ngay từ đầu không có chú ý tới thời điểm, không có gì cảm giác, nhưng một khi chú ý tới, kia cảm giác chính là thành lần phong đại. Chu Di mặc dù phóng nhẹ hô hấp, vẫn là cảm thấy kia hương vị càng lúc càng lớn, như vậy đi xuống không được, hắn vội vàng từ bị sai dịch cắt mở trong chăn tìm ra hai thốc đông nhét vào trong lỗ mũi. Không quan hệ, hương vị kỳ thật không lớn, đều là chính hắn tâm lý tác dụng, không thèm nghĩ thì tốt rồi, không ngừng cho chính mình làm tâm lý ám chỉ, tới rồi mặt sau, giống như thật sự hảo điểm. Vì để ngừa lại thình lình nghe thấy kia muốn mệnh thanh âm. Hắn ở lỗ thai cũng tắt hai đồng đông, nghe không thấy, nghe không thấy, không thèm nghĩ, quả nhiên hảo rất nhiều. Chu di buồn tính toán mỗi ngày một đạo tứ thư, lương đạo kinh nghĩa, ung dung thong rong đắp đề, hiện tại lại từ bỏ cái này ý tưởng. Này xú hào huy lực quá mánh, hiện tại mới ngày đầu tiên, khiến cho hắn có chút chịu không nổi, nếu là lại chờ đến ngày hôm sau, ngày thứ ba, nhưng cái đó bài tiết vật trồng chất lên, uy lực chẳng phải là thành lần phóng đại. Đừng mặt sau bị xú ngất đi rồi. Như vậy tưởng tượng, Chu Di liền căng thẳng tâm thần đáp đề, tranh thủ ở phía trước thời gian nhiều đáp một ít. Chu Di tận lực làm được không thèm nghĩ, không đi nghe, chỉ chuyên chú chính mình bài thi. Tới rồi buổi tối, hắn đã đáp xong rồi lưỡng đạo tứ thư, ba đạo kinh nghĩa. Thi hương đề lượng nói tóm lại không tính đại, học tốt, nghiên cứu thâm, chỉ cần phá đề mau, cấu tứ xôi phun lên, hai ngày đáp xong cũng không phải hiếm lạ sự nhưng nếu là phá đề muốn thủ sẵn đầu tưởng nửa ngày, tiêu ba ngày hai đêm thời gian liền sắc thật có chút hận, chờ đêm đề đáp xong sau, Chu Di từ trong lỗ mũi lấy ra đông, nôn một cổ hương vị sông vào mũi, Chu Di hảo huyền không nổ ra, hắn vội vàng lại lần nữa tắt hai đống đông tiến trong lỗ mũi, lại vừa thấy hắn đối diện láo hình, một bàn tay đắp đề, một bàn tay còn ở khổ bức bắp mũi, trên mặt một bộ khổ không nói nổi biểu tình, Chu Di vốn định đi đi ngoài. Nhưng dùng chân tưởng cũng biết bên trong hoàn cảnh, làm vài lần trong lòng xây dựng, vẫn là không có thể bán ra kia một bước, đành phải ngẹn ngủ. Ai đến nửa đêm thời điểm, bụng thật sự chịu không nổi, cu cu cu bắt đầu kêu lên. Không có biện pháp, Chu Di đành phải đứng dậy, một bộ không biết sợ bộ dáng đi vào cái này lệnh sở hưu thí sinh tránh còn không kịp xú hào. Tiến này xú hào, Chu Di hận không thể tự chọc hai mắt, chỉ thấy bên trong phóng từng hàng cái bô, có đã chất đầy. Thậm chí chạy tới trên mặt đất Chu di nôn một tiếng Hai chân tự động muốn xoay người trở về chạy Nhưng trong bụng động tinh càng lúc càng lớn Bất đắc dĩ Hắn tìm một cái bên trong lượng nhỏ nhất Cái bô giải quyết Toàn bộ hành trình đều nín thở Thẳng đến đề thượng quần gia xú hào mới dám hé miệng hô hấp Viên môn một khi khóa lại Đừng nói cái bô Một con muỗi đều rất khó bay ra đi Nhiều như vậy thí sinh ba ngày hai đêm Chữ hàng toàn bộ muốn phát tiết ở xú hào Nói là ngược gió xu tám trăm dặm cũng không quá. Chu Di trở về chính mình hào sá, nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là vừa mới ở xu hào thấy tình cảnh, không được, không được, không thể tưởng này đó, ngẫm lại trời xanh mây trắng bích thủy, còn có kia mãn sơn lá phong. Như vậy cưỡng bách chính mình nghĩ đến nơi khác, mơ mơ màng màng gian rốt cuộc ngủ rồi. Ngày hôm sau buổi sáng lên, chỉ cảm thấy chóng mặt nhức đầu. Chu Di trong lòng một lộ buộng, Chẳng lẽ là kia xú hào đồ vật đã biến thành sinh hóa vũ khí, đem hắn độc tới rồi. Chu Di dùng mang thủy lau lau mặt, mới cảm thấy thanh tỉnh một chút. Ngồi tỉnh trong chốc lát, đầu óc rốt cuộc không hề như vậy nốc. Chu Di trong lòng cảnh giác, hắn nhanh chóng đem dư lại lưỡng đạo để lấy ra tới, cẩn thận châm trước đắp lên. Mãi cho đến giữa trưa, sở hưu đề toàn bộ bị hắn đắp xong. Tuy rằng là vội vàng đắp đến, khả năng chi tiết phương diện có chút chưa bận tâm đến. Nhưng tổng thể vẫn là không có gì sai lầm, như vậy tưởng tượng, Chu Di phóng khoáng tâm, như vậy phi người ngốc hoàn cảnh hắn không bao giờ tưởng trải qua một lần. Ngày hôm qua ăn một đốn bữa sáng sau, Chu Di lại chưa ăn bất cứ thứ gì, lúc này hắn bụng tuy rằng rất đói bụng, nhưng tưởng tượng đến ăn đồ vật lại muốn vào kia xú hảo, liền không còn có muốn ăn. Cẩn thận đem bài thi phóng hảo. Chu Di ngồi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, thuận tiện tưởng chính mình bài thi có hay không sai lầm địa phương. Tới rồi buổi chiều, chạy xú hào người càng ngày càng nhiều, dù sao cũng là ngày hôm sau, có chút thí sinh ngay từ đầu còn nghẹn, nhưng tổng không thể nghẹn 2 ngày, 3 ngày đi. Nương Nha có thí sinh ở xú hào cửa kêu sợ hãi. Không chuẩn ồn nào, người vi phạm ấn gian lận luận xử. Nôn các thí sinh không ồn nào, nhưng sinh lý phản ứng lại nhịn không được, có người đã phun ra lên. Một trận gió thổi tới, trực tiếp đem hương vị cuốn tới rồi khảo sát bên này. Bị ngay từ đầu phun người vùng, hảo chút ly đến gần cũng bắt đầu nôn khan Tuần tra sai dịch thấy nhiều không trách, khóa trước đều là như thế, chỉ cần các thí sinh không ồn ào quản hắn phun không phun đâu. Chu Di nhìn xuống không thèm nghĩ, nhưng tránh được chung quanh, lại trốn không được hắn đối diện vị nhân huynh này. Chu Di nhìn vị này thí sinh đem gương mặt nghẹn đến mức trắng bệnh, sau đó bị người chung quanh vùng. Vị này thí sinh toàn bộ thân mình liền bắt đầu mông cổ trứng dường như run run rẩy rẩy Sau đó miệng một toa, hai mắt vừa lật trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chu Di liền ở hắn đối diện, từ đầu tới đuôi đều nhìn cái rành mạch. Vị này thí sinh quần áo xuyên chính là tốt nhất tơ lụa, dùng bút mực vừa thấy chính là danh phẩm. Ở nhà khẳng định là Cẩm Ý Ngọc thực công tử ca, ở Sú Hào bên cạnh ngồi hai ngày, ngạnh sinh sinh ai đến bây giờ vẫn là hôn mê bất tỉnh. Phân biệt dịch lại đây trực tiếp đem người kéo đi ra ngoài, ai, Thi Hương khẳng định xong đời. Không biết có phải hay không ở cái này trong hoàn cảnh ngốc lâu rồi, Chu Di dần dần cảm thấy chính mình thế nhưng nghe không đến xú vị, bụng là no là đói cũng không có cảm giác, chỉ là đầu óc càng ngày càng hỗn độn, đôi mắt đều bắt đầu hoa lên. Chu Di biết nghe không thấy xú vị không phải kia xú vị biến mất, mà là khíu giác đã bị đồng hóa, ngốc tại như vậy không xong trong hoàn cảnh, lại lâu như vậy không ăn cái gì, đầu óc tự nhiên thanh tỉnh không được. Hiện tại hắn may mắn chính mình ở ngay từ đầu tinh lực còn tính no đủ thời điểm liền đem đề đắp xong rồi, bằng không chờ tới bây giờ, này giới thi hương chỉ sợ thật sự muốn đi tong. Hắn không muốn ăn đồ vật, liền đem phô đệm chăn cuốn ba cuốn ba, đem toàn bộ thân mình trôn ở bên trong ngủ khởi rất tới, ngủ đi ngủ đi, chờ tỉnh ngủ khảo thí liền phải kết thúc. Chỉ là đầu hóc tuy rằng hỗn độn, lại không hề buồn ngủ, hắn tuy rằng nhắm mắt lại, lại vẫn là có thể nghe thấy chung quanh người động tĩnh. Có kêu thảm đắp xuyến đề, có nghị không ra ở hào xá đâm tường, phanh phanh phanh, một tiếng hợp với một tiếng, Chu Di thật lo lắng hắn liền như vậy đâm chết qua đi. Bốn phía thí sinh đều ở đắp đề, thu ban đêm, trường thi bên ngoài yên tĩnh không tiếng động, bên trong lại bị mở nhạt ngọn nến chiếu thông thấu. Chu Di mở to mắt, xuyên thấu qua chăn tế phùng thấy chung quanh làm ánh nến, mở nhạt chung tản ra vòng sáng, ấm áp, an tâm, nhìn nhìn. Chu Di rốt cuộc ở trong bất chi bất giác ngủ rồi. Ngày thứ ba buổi chiều, Viên Môn rốt cuộc khai, rất nhiều thí sinh quả thực muốn hỉ cực mà khóc, đặc biệt là ngồi ở xú hào bên cạnh thí sinh lại không mở cửa, này mệnh chỉ sợ cũng muốn ném ở bên trong này, cơ hồ là sủi lơ té ngã lộn nhào ra trường thi. Thiếu gia, thiếu gia Chu Di đi ra trường thi thời điểm, hít sâu một hơi, tục ngữ nói gần mực thì đen, hắn ở xú hào biên ngây người ba ngày. Ở bên trong đã hỏi không ra số vị, chính là hiện tại tới rồi bên ngoài hút một ngụm không khí, mới biết được bình thường không khí là như vậy tới mát. Mới ra viên môn, Thanh Trúc liền ở trong đám người nhảy kêu hắn, không ngừng phất tay chạy tới gần. Tới rồi Chu Di trước mặt, Thanh Trúc sắc mặt biến đổi, vội che lại cái mùi nói, thiếu gia ngươi rơi vào thùng phân, như thế nào như vậy xú. Chu Di nghe nghe, phát hiện chính mình căn bản là nghe không ra. Hiện tại hắn cũng vô tâm tư cùng Thanh Trúc nói chuyện, chỉ nghĩ thống thống khoai khoai tắm rửa một cái. Đừng nói nữa, thiếu gia ta ngồi ở xú hào bên cạnh Chu Di bất đắc di nói. a Thanh Trúc vì cấp Chu Di chuẩn bị dự thi đồ vật, tự nhiên biết này xú hào huy danh, không nghĩ tới như vậy xui xẻo sự tẫn nhiên bị nhà mình thiếu gia cấp gặp phải, tức khắc đau lòng đến không được. Kia thiếu gia, ngươi khảo còn được không? Thanh Trúc hỏi thật cẩn thận. Thật sự là rất nhiều người đều nói nếu là phân ở xú hào bên cạnh, trừ phi có đại nghị lực giả, nếu không rất khó có người kiên trì đem bài thi làm xong. còn hành đi, Chu Di suy yếu ứng một câu, Thanh Trúc lập tức cao hứng lên, ta liền biết thiếu gia người có thể hành. thấy Chu Di vẻ mặt suy yếu bộ dáng, vội nói, thiếu gia, chúng ta chạy nhanh trở về, lên xe ngựa, trở về bao lão bản trong nhà, bao lão bản cô ý ở nhà chờ. Chu Ji cũng chỉ hư hư cùng hắn ứng phó rồi vài câu, liền từ Thanh Trúc Sam trở về nhà ở. Chu Ji nói muốn tắm rửa, Thanh Trúc liền vội không ngừng để cho hắn nấu nước, đem thủy thiêu hào sau, Thanh Trúc lại đi mau ra phòng bếp cho hắn cầm nóng hầm hập đồ ăn. Chu Ji tắm rửa xong, chỉ cảm thấy đè ở trên người ngàn cân gánh nặng chợt buông lỏng, toàn bộ đầu óc cũng tỉnh táo lại. Nhìn thấy trên bàn đồ ăn cũng có ăn uống. Thanh Trúc đem Chu cởi quần áo dùng hai cái đầu ngón tay nhéo Che lại cái mũi cách đến thật xa. Chu Di thấy, có như vậy số sao? Ta chính là ăn mặc này thân siêu ý gì ở bên trong ngây người ba ngày đâu. Thiếu gia, vậy phải làm sao bây giờ a? ngươi còn muốn khảo hai tràng đâu. Thanh Trúc nhìn này quần áo liền biết bên trong hoàn cảnh giống như khách khí ngao, nghĩ đến Chu Di còn muốn ở bên trong đãi sáu ngày bốn đêm, cả khuôn mặt đều nhăn ba lên. Chu Di nghe vậy khỏe miệng chịu chịu, không tin tưởng nói. Ta cũng sẽ không liền như vậy xui xẻo, mặt sau hai chàng còn bị phân ngồi vào xú hảo bên cạnh đi. Thanh Trúc vừa nghe, nắm nắm tay, sẽ không, thiếu ra hồng phúc tề tiên, hạ hai chàng nhất định sẽ ngồi vào một cái hảo vị trí. Chỉ là trời cao tựa hồ cùng Chu Di chủ tớ hai khai cái vui đùa. Trận thứ hai, đương Chu Di đi theo dẫn đường sai dịch đi đến trước một hồi vừa vặn là hắn đối diện nhân huynh cái kia hảo xã thời điểm, hắn không thể quay đầu không khảo tính. Hấp thụ trận đầu rào hấn, cũng vô tâm tư bổ giác bắt được khảo đề thời điểm Chu Di trước tiên liền đắp đề, rốt cuộc ở đầu góc hôn trướng phía trước đem sở hữu đề đắp xong. Đệ tam tràng, hắn đã có thể mặt mang mỉm cười ngồi ở xú hào biên thông dòng ứng đối. Quanh thân bị xú mặt không còn chút máu các thí sinh nhìn hắn mặt không đổi sắc bộ dáng, sôi nổi khiếp sợ không thôi, đây là nơi nào tới mấy người a Chu Di cười cười, tục ngữ nói không tồi a sinh hoạt tựa như cứng gian. Nếu không thể thay đổi, vậy nằm xuống hưởng thụ đi, ngươi xem hắn hiện tại, ở sú hào biên ngồi ngồi, không phải thói quen sao. Chương 71 thi hương sau Thi hương nhân ở mùa thu cử hành, cố lại xưng là kỳ thi mùa thu, so với kỳ thi mùa xuân tốt là, thời tiết ít nhất không lạnh cũng không nhiệt, tuy là như thế, hợp với cửu thiên sáu đêm khảo xuống dưới, sở hữu thí sinh cũng đều hư thoát. Đương cuối cùng một hồi viên môn phong khóa thời điểm. Hơn phân nửa người cơ hồ là bỏ ra tới. Chu Di cũng ở khảo xong sau hung hăng nghỉ ngơi 2 ngày, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chỉ là thường thường tổng cảm thấy chốc mũi có một cổ phân vị. Thi hương tham khảo nhân số quá nhiều, giám khảo nhóm cũng không có khả năng mấy ngày liền đem nhiều như vậy bài thi duyệt xong, cho nên nhất bảng ở 9 tháng, chính trực hoa quế phiêu hương mùa, Cố hương Thi đăng khoa bảng cũng xưng là quế bảng. Khảo thí phía trước gáp lực quá lớn. Hiện tại thật vất vả khảo xong rồi, tiết bảng lại còn có nhiều như vậy thiên bắc uyển phủ thành các học sinh liền như thoát cương con người hoang, hoàn toàn điên chơi tiếp, ban đêm nghi thủy bạn càng là dẫn tới này đó phong lưu thư sinh nhóm lưu luyến quên phản. Tài tử cùng giai nhân, xưa nay làm người nói chuyện say xưa, bất quá mấy ngày, bắc uyển phủ thành đã có rất nhiều giai thoại, cái gì đa tình lang hảo ném thiên kim vì hoa khôi, cái gì một đầu thơ tình dẫn tới nghi thủy bạn các cô nương lệ mục liên tụ Chu Di ngồi ở trong phòng viết chữ, Thanh Trúc dấm lên thang lầu lách cách lang cang lên lầu tới, vẻ mặt không phục, thiếu gia, ngươi không biết cái kia cái gì tứ đại tài tử hiện tại ở trong thành có thật lớn thanh danh. Hôm qua bọn họ ở Y Ly Thúy Trong vườn uống rượu mua vui, cái kia cái gì Hoàng An làm một đầu thơ, hiện tại trong thành đều chuyển khắp, nói hắn tài cao, tất trung bảng đơn hàng đầu. Chu Di nghe vậy, đem bút bông, nhân ra cao không tài cao cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Ngươi tức giận làm chi? Này vốn gì cũng không liên quan chuyện của ta, một đám mua danh chuộc tiếng hạ người, nhưng đáng giận chính là, bọn họ thế nhưng đem thiếu gia người nhắc lên. Chu di nghe xong tới hứng thú, Nga, chuyện gì? Ngươi nói một chút Kia đang chết triệu vũ văn không phải cũng là cái gì tứ đại tài tử sao? Bọn họ bốn cái thường xuyên xuất nhập nghi thủy bạn pháo hoa liêu hẻm nơi, còn làm được một tay hảo thơ, người khác khen tặng triệu vũ văn, hắn liền nói thơ mới không bằng người. Vì thế những cái đó thư sinh nhóm liền ồn ào nói làm thiếu gia ngươi cũng đi làm đầu thơ từ nhìn xem. Nhưng thiếu gia ngươi không phải vẫn luôn ở chỗ này đọc sách sao. Những người đó liền nói ngươi sợ, còn nói triệu vũ văn nói quá sự thật, còn nói. Ngươi này khoa định sẽ không quá thanh chúc hầm hừ nói. Chu Di nghe xong bật cười, hắn còn tưởng rằng chuyện gì đâu, hắn xác thật sẽ không làm thơ à, này đó hư danh hắn cũng sẽ không đi tranh. Những người đó nói hắn sẽ không quá liền sẽ không qua. Nếu là thực sự có như vậy Linh, bọn họ liền không phải thí sinh, mà là giám khảo. Thiếu gia, ngươi không tức giận sao? Thanh Trúc thật cẩn thận hỏi. Có cái gì nhưng tức giận? Chu Di đem chút tự quán bình, thổi thổi, không chút nào để ý nói. Thanh Trúc nhíu môi, muốn nói cái gì lại chưa nói xuất khẩu. Chu Di thấy hắn khó chịu bộ dáng cười cười. Được rồi, mang ngươi đi ra ngoài đi dạo đừng nhăn mặt, giống tiểu lão đầu nhi dường như thiếu gia thanh trúc kêu một tiếng, hắn nghe không được người khác nói chu di không tốt, nhưng cũng biết hắn đối này đó hư danh không thèm để ý, đành phải nói, hào đi, nghe nói đêm nay bắc uyển phủ thành có hội đèn lồng, chắc chắn thực náo nhiệt, chủ tớ hai gia nhà ở vừa vặn gặp phải mao tiểu viên mang theo hắn đệ đệ mao tiểu lợi ở trong sân chơi đùa, thấy bọn họ ra tới, mao tiểu viên cười tiến lên, chu tu tài, các ngươi muốn ra cửa sao? Thanh Trúc đi mau vài bước che ở Chu Di phía trước, ơn, nhà của chúng ta thiếu gia muốn đi ra ngoài đi dạo. Thật vậy chăng, có thể mang ta cũng đi ra ngoài sao? Mao Tiểu trận lên lớn đôi mắt vẻ mặt khát vọng, hán đệ đệ Mao Tiểu lợi 14 tuổi tà hưu, vừa nghe có thể đi ra ngoài, cũng ngửa đầu mắt trông mong nhìn Chu Di. Thanh Trúc bị Mao Tiểu Viên nói hoảng sợ, này Mao Tiểu Viên chính là nữ hài tử, tuy rằng mới 7-8 tuổi, nhưng cổ đại nam nữ 7 tuổi liền bất đồng tịch. Nếu như bị người thấy nhà hắn thiếu gia cùng cái này hoàng bao nha đầu ở bên nhau, bị ăn vạ làm sao? Hắn vội đem đầu riêu cùng chống bỏi dương như, tay cũng liền bãi, ai, không được, không được, các ngươi muốn đi ra ngoài nói làm bao phu nhân mang theo đi. Bao tiểu viên nghe xong bẹp bẹp miệng, ta nương chính là không mang theo ta đi ra ngoài sao? Chu Di biết nha đầu này là thật muốn đi ra ngoài nhìn xem, nếu là đặt ở đời sau, này tự nhiên không có gì, 7 tuổi vẫn là cái hại từ đâu nhưng này con mẹ nó xã hội này căn bản là không như vậy xem a đang muốn nói chuyện ma phu nhân từ trong phòng đi ra nàng không tán đồng kêu một tiếng mau tiểu viên sau đó lại đối chu di nhận lỗi chu tú tài không lấy làm phiền lòng nha đầu này bị chúng ta sùng hư không biết lễ chu di sờ sờ cái mũi không có gì chu tú tài là muốn đi ra ngoài xem hội đèn lồng sao đêm nay sắp thật thực náo nhiệt Chỉ là lúc này trên đường ăn trộm ăn cắp người cũng nhiều, Chu Tú Tài vẫn là phải để ý một ít. Mao phu nhân cười nói, "Chu Di đối Mao phu nhân nói tạ, mang theo thanh trúc ra cửa." Thanh trúc đi ở Chu Di bên cạnh nói, "Công tử, ta xem kia Hoàng Mao nha đầu đối với ngươi nhất định có ý tưởng không an phận, ngươi nhất định phải để ý một ít, không cần mắc mưu." Chu Di nhịn không được gõ gõ thanh trúc đầu, hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì lão sư động bất động liền phải tấu hắn. Thật sự là bên người có một cái thường xuyên phóng miệng pháo ra hỏa, muốn khống chế được trong cơ thể bạo lực bạc thật sự rất khó a nhân gia vẫn là tiểu cô nương, biết cái gì. ngươi như vậy bố trí, nếu là làm người ngoài nghe được, không phải hủy người thanh danh. Thanh Trúc sờ sờ đầu, ủy khuất nói, đều 8 tuổi, cũng không tính nhỏ. Chu Di nghe xong im lặng, đúng vậy, 8 tuổi, ở cái này 11-12 tuổi liền có thể nghị thân thời đại, cái này tuổi cũng xác thật không coi là nhỏ. Hắn lại nghĩ đến trong nhà năm nha sáu nha. Hắn đi phía trước, nương cũng đã tự cấp tam tỷ tứ tỷ tìm kiếm nhân gia, không có gì bất ngờ xảy ra. Chờ hắn sau khi trở về, tam tỷ tứ tỷ việc hôn nhân cũng muốn định ra tới. Đột nhiên Giang chu di mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai trong bất chi bất giác hắn đã đi vào thế giới này mười mấy năm, gà con giường như các tỷ tỷ trưởng thành duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, hắn cũng từ một cái nông gia hoa thi đậu tú tài nói không chừng lập tức liền phải trở thành cử nhân, thời gian quá thật mau a, thiếu gia, thiếu gia, ân chu di phục hồi tinh thần lại, liền thấy thanh trúc vươn tay ở hắn trước mắt hoảng, làm sao vậy? chu di hỏi, ta còn muốn hỏi thiếu gia làm sao vậy đâu, vừa mới nói như vậy nói nhiều người một câu cũng không đáp, chúng ta đã tới rồi, thanh trúc chỉ chỉ phía trước, nguyên lai trong bất chi bất giác bọn họ đã đi ra phúc cư hẻm, chu di dương mắt vừa thấy. Nơi này là nhất náo nhiệt Bắc Thành, toàn bộ phố bị trang điểm náo nhiệt phi phàm, nơi nơi đều treo đầy đủ mọi màu sắc đèn lồng. Thiếu gia, ta hỏi qua, đây là Bắc huyện Phủ Thành vì chúc mừng thu hoạch vụ thu cùng cầu phúc năm sau truyền thống, mỗi năm lúc này đều phải ở Bắc Thành làm hội đèn lồng. Thanh Trúc một đôi mắt không kịp nhìn, hương phấn nói. Chu Di gật đầu, Bắc huyện Phủ Thành hội đèn lồng hắn ở Quảng An huyện liền có nghe thấy. Cái này hội đèn lồng ước nguyện ban đầu lúc đầu đích sắc cùng thanh trúc nói giống nhau, là vì chúc mừng thu hoạch vụ thu cùng khẩn cầu năm sau mưa thuận gió hòa, hiện tại quy mô càng lúc càng lớn, đã thành Bắc huyện phủ thành truyền thống. Trên đường thật sự quá náo nhiệt, Chu Di nhất nhất xem qua đi, những cái đó chế tác xảo đoạt thiên công đèn lồng làm hắn xem thế là đủ rồi. A, thiếu gia, ngươi mau xem thanh trúc hưng phấn lôi kéo Chu Di, Chu Di theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Nguyên lai like ở đường phố trung gian đắp một cái thật lớn hải đăng, vô số đèn lồng đắp ở bên nhau, Chu Di từ dưới hướng về phía trước xem, trực giác này hải đăng sông thẳng tận trời. Chu Di hơi há mồm, không cách nào hình dung ra bản thân chấn động. Lúc này trên đường cả trai lẫn gái nhiều lên, Chu Di cùng thanh trúc bên đường đi qua, các loại giải đố, vũ lòng, đắp đài hát tuồng ùn ùn không dứt. Chu Di tản bộ đi tới, hắn đồng nhiên cảm thấy hoảng hốt không thôi. Trước mắt này hết thệ là thật vậy chăng, như thế náo nhiệt cảnh tượng làm hắn nghĩ tới đời sau kia phó quốc tri của Quý Thanh Minh Thượng Hà Đồ, có phải hay không lúc này cũng có một cái họa gia đứng ở chỗ cao đang ở múa bút vẩy mực, đêm này hết thệ vĩnh cửu phong ấn ở một trường trên giấy, mà hắn đâu, có lẽ sẽ trở thành này náo nhiệt phố cảnh chung một chỗ không chớp mắt tồn tại, mặc dù đời sau người tới nghiên cứu, cũng chỉ sẽ bị trở thành một vị phổ phổ thông thông người đi đường. Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, hắn rốt cuộc là trang sinh, vẫn là con bướm. Thiếu gia, chúng ta đi ăn cái gì đi, ta vừa mới thấy bên đường thật nhiều ăn ngon. Thanh Trúc đống nhiên lôi kéo Chu Di siêm ý ghề nói, vừa mới tựa hồ đi xa hết thảy đống nhiên trở lại bên người. Chu Di nhìn nhìn Thanh Trúc sáng lấp lánh đôi mắt, khẽ cười một tiếng, là hắn tướng, là mộng là tỉnh, có cái gì khác nhau, chỉ cần hắn sống kiên định là được. Hảo! Chu Di gật gật đầu. Chu Di đưa mắt nhìn bốn phía, rất nhiều ăn vặt quán bên cạnh đều ngồi đầy người. Thanh Trúc rậm chân một cái, như thế nào nhiều người như vậy? Chu Di quay đầu, phát hiện góc đường chỗ có một nhà hỗn độn sạn, bán hỗn độn chính là một vị cụ ông cùng cụ bà, nhìn dáng vẻ đến có 70 hơn tuổi, hai người đều câu lũ thân mình, động tác cũng chậm gì gì. Sắp trước chỉ linh tinh ngồi mấy người, Chu Di chỉ vào sạn nói, chúng ta đi nhà này ăn. Thanh Trúc nhìn qua đi, đôi mắt một đốn. Đương nhiên có chút ướt át, là thiếu gia. Chu Di biết hai vị lão nhân chọc đến tiểu gia hỏa chuyện thương tâm, Thanh trúc ở nhà vùng duyên hải, Ba năm trước đây kia chàng đại hạn rốt cuộc vẫn là lan đến gần rất nhiều người, hắn từ nhỏ cha mẹ song vong, từ gia gian mãi mãi mang theo lớn lên, nạn hạn hắn đoạt đi hai vị lão nhân tánh mạng, cũng là hắn mạng lớn, còn tuổi nhỏ đi theo đồng hương người chạy nạn, thế nhưng thật sự tới rồi Nam huyện Phụ thành, lại ở cơ duyên xảo hợp hạ bị Chu Di mua. Chu Di vô vỗ thanh chúc bả vai, mang theo hắn đi tới tiểu quán trước ngồi xuống. Hai vị lão nhân thấy có khách nhân, vội vui mừng đến bận việc, biên nấu biên hỏi Chu Di muốn cái gì khẩu vị, muốn hay không rau thơm linh tinh. Chu Di cười đáp đều hảo. Hai vị lão nhân tuổi quá lớn, tay chân không nhanh nhẹn thực, hai chén hỗn độn nấu hồi lâu mới bưng lên. Đây cũng là cái này tiểu sạp ít người nguyên nhân đi, rốt cuộc đều là ra tới ngọn nhi. Ai cũng không kiên nhẫn vì ăn một chén hỗn đột chờ buổi sáng. Cụ ông đem hỗn đột bưng lên bàn, sợ hai nói, chúng ta hai vợ chồng già động tác chậm, công tử không lấy làm phiền lòng. Chu Di cấp cụ ông một cái chén an tính tươi cười, không có việc gì, ta không gấp. Chu Di kẹp lên một cái hỗn đột nuốt vào, phát hiện thế nhưng ngoại ý muốn mỹ vị, thanh trúc ăn một cái cũng nói, thiếu gia, này hỗn đột khá tốt ăn à, chính là người quá ít. Một chén hỗn đột ăn xong. Chu Di làm thanh trúc thanh toán tiền đang chuẩn bị đi thời điểm, hai vị quan sai lập tức đi hướng hai bên đường sạp, dựa gần thu bảy quan phí. Chậm thí 50 văn, nhiều thì thượng trăm văn, ngoan ngoãn giao tiền còn hảo, hơi có phân biệt, kia quan sai trực tiếp đem sạp ném đi, đem nồi chén gáo buồn đều tịch thu. Trên đường người thấy cũng là thấy nhiều không trách, có thể thấy được loại chuyện này thường xuyên phát sinh. Hai vị lão nhân ở quan sai còn không có tới thời điểm, Liền run run rảy rảy thu thập đồ làm bếp, chỉ là bọn hắn động tác quá chậm, chờ kia quan sai tới rồi sắp trước, liền hơn một nửa cũng không thu xong. Lại là các ngươi hai cái lao bất tử, ta nhìn xem, lúc này là ở phố đuôi liền thu các người 80 văn đi. Một cái cao vóc dáng quan sai nghiêng con mắt nói, cái gì? Quan gia kia trung gian quẩy hàng cũng bất quá mới 80 văn, chúng ta này đều mau ra bắt phố, như thế nào cũng muốn nhiều như vậy tiền. Cụ ông run run rảy rảy nói. Như thế nào, ta nói nhiều ít chính là nhiều ít, ngươi còn dám có ý kiến. Một vị khắc quan sai đem bội đao bá một chút rút ra, hai con mắt chừng đến giống cùng tuổi, ác quỷ giống nhau nhìn hai vợ chồng già. Sai gia, ngươi vòng qua chúng ta lần này đi, ta nhi tử bị bệnh nằm ở trên giường chờ mua thuốc, hôm nay tổng cộng mới bán ra mười mấy chén, liền tính đều cho các ngươi cũng không đủ a. Sai gia. Tiểu lão nhân cầu ngươi nói cụ ông cùng cụ bà đều quỳ xuống tới phanh phanh phanh cấp hai cái quan sai dập đầu. Nay nhất cử động dẫn tới người đi đường sôi nổi vây xem. Cao vóc dáng quan sai nghe mọi người đối bọn họ chỉ chỉ trò trò, hát một tiếng, ta nói ngươi này lão bất tử, ngươi nhưng thật ra sẽ tính toán. Chung cậy vào khái mấy cái đầu liền đem trướng hốn lại qua đi, ta nói cho ngươi, môn nhi đều không có, đưa tiền, đưa tiền, không trả tiền nói. Ngươi bọn người kia cái cũng đừng nghĩ muốn. Nói liền phải tiến lên đi xốc sạ. Quan gia, quan gia, cho chúng ta một cái đường sống đi, chúng ta một nhà liền chỉ vào điểm này nhi đồ vật xuống qua, quan gia, ta cầu ngươi, cầu ngươi, ta nhi tử còn chờ điểm này nhi tiền đi mua thuốc, bằng không hắn liền không sống nổi ác cụ bà bỗng nhiên về phía trước bỏ vài bước, ôm một vị quan sai chân khóc lóc kể lể, thanh thanh cấp huyết, nghe xong làm người nhịn không được mắt toan. Đại Việt triều bắt đầu còn hảo, nhưng từ sùng chính hoàng đế thượng vị, các lao dương chi văn cầm quyền sau, siêu cao thuế nặng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên bởi vì có minh quân ở phía trước, chế định nhẹ giao mỏng phú chính sách, Sau lại hoàng đế lại nghĩ như thế nào đòi tiền, cũng không muốn lạc cái siêu cao thế nặng thanh danh. Cho nên Đại Việt triều chính thuế là không cao, như thế nào chính thuế đâu, chính là điền thuế, mười so một thuế suất sắc thật không cao. Nhưng có thể đương hoàng đế cùng quan viên người kia đầu hốc có thể không hảo sự sao, tự nhiên sẽ từ những mặt khác bù. Sung chính triều ra đời rất nhiều trước kia nghe cũng chưa nghe qua các loại đòi tiền danh mục, tỉ như nói, ngươi phải làm sinh ý, liền phải giao ly kim. Như thế nào ly kim đâu, nếu ngươi mới vừa mua một đám hóa muốn trang lên xe, lấy tiền liền tới rồi, cái này kêu khởi mà ly, hảo đi, muốn làm buôn bán, này đó quan gia tự nhiên muốn chuẩn bị đúng chỗ. Mới vừa giao khởi mà ly, tới rồi một tòa cửa thành trước, thu qua đường phí liền tới rồi, ha, người nhiều như vậy hàng hóa, không được, không được, đến nhiều hơn giao hảo đi, người thành thật không thể trêu vào, giao qua đường phí, lại đến một tòa trạm kiểm soát, hắc, kẻ có tiền A, bán nhiều. Như vậy đồ vật, giao tiền giao tiền, trải qua thật mạnh trạm kiểm soát, rốt cuộc tới rồi mục đích địa, người nghĩ có thể thở phào nhẹ nhõm, no, quá thiên chân lấy tiền lại tới nữa, cái này kêu rơi xuống đất ly, người rốt cuộc không thể nhịn được nữa, trong lòng thầm hỏi hắn lao tử nương, trên mặt nói ta không phải làm buôn bán, là mua nhà mình dùng, thuế đinh chỉ chỉ trên xe hàng hóa, thái, điêu dân, còn dám lừa gạt, mau mau nộp thuế, nếu không làm ngươi lao đế ngồi xuyên. Không có biện pháp, ngươi không nghĩ ngồi tù, phải ớn hắn nói làm. Trải qua tầng tầng bốc lộn, suy ý làm xong, về nhà lay bạn tính, bấm tay tính toán, Chỉ hận không được khóc ngất xịu đi, con mẹ nó hơn nửa năm lại bạch chạy lạc. Đây là làm đại sinh ý, đương nhiên nếu là tìm xem quan hệ, cũng có thể miễn đi trung gian rất nhiều thuế kim, nếu không cũng không ai làm này một hàng. Mà vào thành bậy quán, ngay từ đầu vào thành môn thời điểm liền phải thu vào thành phí, đem quán mang lên, đang lúc ngươi làm buồn bán làm vui vẻ vô cùng thời điểm, lấy tiền lại tới nữa, cái này kêu chiếm bị kim. Hôm nay buổi tối này hai cái sai dịch chính là tới thu chiếm vị kim. Đương nhiên đến nỗi phí dụng như thế nào thu, là không có tiêu chuẩn, dù sao dựa vào nha môn hai há mồm, bọn họ muốn nhận nhiều ít liền thu nhiều ít. Đây là đối với người làm ăn tới nói, kia đối với nông dân đâu, có phải hay không chính thuế thiếu, liền đại biểu nông dân nhật tử hào quá đâu. No, vẫn là quá thiên chân. Đại Việt Triều có một loại đồ vật tiêu quên. Ý tứ chính là vì quốc gia cùng dân tộc tự nguyện hiến cho một chút tiền vật, dân chúng đều không phải ngốc tử, ai sẽ thật sự tự nguyện quên tiền vật đâu? Nói là tự nguyện, chỉ là tới rồi thời điểm, liền có nha môn người từng nhà tới cửa tới, không quên. Hảo a, không quên liền đi phục lao dịch đi, các loại quên danh mục kỳ bà không thôi. Tỷ như cái nào địa phương loạn đói thay, người đến giao đổi hoan quên, hàng năm đều phải quên thượng ba bốn hồi. Phía Bắc lại đánh giặc. Đến giao quân phí quyên, phàm gieo trồng vào mùa xuân thu hoạch vụ thu thời tiết, đến giao chúc phúc quyên, hiện tại thậm chí sinh hải tử còn phải giao rơi xuống đất quyên, cưới vợ đến giao tân hôn quyên. Hơn nữa chủng loại càng ngày càng nhiều, rất có phát triển đến một chuyện một quên nông nỗi. Đương nhiên khả năng hoàng đế tưởng cũng không có nhiều như vậy danh ngục, nhưng hắn đều đi đầu đảo dông tâm tư tưởng từ dân chúng trong tay khấu tiền, phía dưới quan viên còn không mau đủ kính nhi xảo lập các loại danh ngục. Vô luận là thương nhân, nông dân, vẫn là tay nghề hành nghề giả, đều chạy không thoát này thật mạnh siêu cao thuế nặng, mà duy nhất đến lợi giả chính là trên triều đình quan to quan nhỏ cùng phú quý thế gia. Đây là một cái quan bản vị xã hội, mông quyết định đầu, đủ loại chính sách đều là từ bọn họ ích lợi xuất phát, này cũng không hiếm lạ, hiện đại xã hội cũng như vậy, nhưng ít ra đến có cái độ. Thu thu nhập từ thuế dân chúng sống không bằng chết, Đại Việt triều tự sùng chính thủy. Trên đường cho khôi hài còn ở tiếp tục, kia quan sai một chân đá văng ra cụ bà, lão bất tử, chạy nhanh giao tiền, không giao cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Bạn già nhi, bạn già nhi cụ bà bị một chân đá đến đánh vào chân bản thượng hôn mê bất tỉnh, cụ ông nhào qua đi nôn nóng mà kêu gọi, bạn già nhi, ngươi tỉnh tỉnh a, bạn già nhi. Kia quan sai gặp người hôn mê bất tỉnh, trên mặt cũng mang theo điểm nhi hoảng loạn, đi qua đi chọc chọc, lên, chẳng cái gì chết kêu lão phụ vẫn là vẫn không nhúc ních. Cái này vây xem mọi người xem bất quá đi. Tang lương tâm à, đều là nương sinh cha dưỡng, như thế nào có thể ngoan hạ tâm như vậy đối hai cái lao nhân à. Bọn họ mỗi ngày tới lấy tiền, có đôi khi một ngày còn phải thu vài lần, một ngày mệnh chết mệnh xuống được, nói không chừng còn muốn lô vốn, ta xem à, này quán cũng bại không nổi nữa. Không làm có thể làm sao bây giờ, chúng ta lại không có mà, chẳng lẽ sống sờ sờ đói chết. Này đó đáng chết chu bái bì. Đánh chết người lạc, quan sai đánh chết người lạc. Tấu bọn họ. Ngay từ đầu mọi người còn chỉ là nhỏ giọng thảo luận, cũng không biết hai bỗng nhiên lớn như vậy hô một câu. Đi theo mọi người trong lòng lửa giận đột nhiên đã bị bậc lửa. Đánh chết người, quan sai đánh chết bá thánh lạc. Tấu A có người hồn ào, tất cả mọi người vây quanh đi lên. Đặc biệt là những cái đó bị cường thu tiền người bán rong nhóm. Đối với hai cái quan sai chính là một đốn tay đấm chân đá. Pháp không trách chúng đạo lý bọn họ vẫn là hiểu được. Ai ra? Đừng đánh. Lão tử muốn toàn bộ đem các ngươi bắt bỏ vào đại lao. Đừng đánh, đừng đánh. Hai người bị tấu đến tia cha gọi mẹ, không còn có phía trước gia châu hống hống bộ dáng. Làm gì? Làm gì tuần thành nha dịch tới? Mọi người lập tức giải tán. Hai cái bị tấu xui xẻo quỷ bị đỡ khập khiễng đi rồi. Đến nỗi hai vị lão nhân chiếm vị kim, bọn họ cũng không dám muốn không gặp người đều ngất đi rồi sao? Chu Di đi lên trước, đưa cho khóc giống cụ ông một lượng bạc tử. Lão gia gia, trước mang vị này bà cố nội đi y yể quán đi. Chu Di sờ sờ vị kia lão phụ mạch, phát hiện chỉ là ngất xỉu đi, cũng không có trở ngại. Cụ ông ngàn ân vạn tạ đi rồi. Thanh trúc vẻ mặt khẩn trương kích động, hắn hạ giọng nói, thiếu gia, thật sự không có việc gì sao? Vừa mới kia một tiếng chính là hắn ở Chu Di ý bảo hạ đều. Thấy kia hai cái quan sai bị đánh, trong lòng cũng là vui sướng không thôi. Chu Di cười nói, như thế nào, lúc này biết sợ hãi, ngay từ đầu không phải rất nóng lòng muốn thử sao. Thiếu gia ta kia ngay từ đầu không phải xem hai vị lão nhân khi dễ, nhịn không được xả giận sao. Thanh Trúc chiếc nhạc nói, Chu Di vô vô bở vai của hắn yên tâm đi, không có việc gì, ngươi nhéo giọng nói tê ai có thể biết, lại nói nhiều người như vậy đều đi tấu bọn họ. Pháp không trách chúng, nhiều người như vậy, bọn họ như thế nào trảo. Này liên hảo, này liên hảo. Thanh trúc đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng Chu Di tâm tình lại trầm trọng vô cùng, kia hai cái quan sai tính cái gì đâu. Cũng chỉ bất quá là tiểu lâu la, chân chính làm dân chúng khổ không nói nổi đúng là này thiên hạ nhất có quyền một đám người. Mặt ngoài phồn hoa đại Việt triều nội bộ đã vỡ nát. Chu Di. Chu Di chính hay còn tưởng sự một đạo kinh hỉ thanh âm từ đối diện truyền đến Chu Di Dương mắt nhìn lại tứ đại tài tử gọi ngươi đúng là Triệu Vũ Văn Chu Di tới rồi Bắc Viễn phủ thành vẫn luôn không phát hiện ngươi không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp đi đi đi chúng ta cùng đi uống một chén Triệu Vũ Văn có lẽ thật sự có tha hương nộ cố trì kinh hỉ tiến lên đây lôi kéo Chu Di muốn đi vị này chính là Chu Di một vị bộ mặt thanh tú thiếu niên đi lên trước đem Chu Di từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Chu Di, ta cho ngươi giới thiệu, vị này chính là Hoàng An, cũng là chúng ta Nam Huyền Phụ Thành, Vị này chính là Mã Dương, Bác Huyền Bản Địa. Vị này chính là Mã Văn Tài, Càn Dương Phụ. Triệu Vũ Văn liền buông lỏng tay, nhất nhất cấp Chu Di giới thiệu. Chu Di gật đầu, dựa gần chào hỏi. Mã Văn Tài chớp chớp mắt, nhìn Chu Di không ngừng suy tư, ta có phải hay không ở đâu gặp qua ngươi? Chu Di cũng chớp chớp mắt. Ta cùng với Mã Huynh lần đầu tiên gặp mặt, có thể là Mã Huynh nhớ lầm đi. Nói nghiêm trang. Chương 72 Thanh Ngọc Án Hội đèn lồng. Triệu Vũ Văn hết sức nhiệt tình, Chu Di chỉ phải theo chân bọn họ đi rồi. Mấy người quen cửa quen nẻo mang theo Chu Di tới rồi một chỗ tên là Tú Hương lâu tiểu lầu, lập tức lên lầu 2, hai, đi cửa sổ mà ngồi. Trên đường phồn hoa náo nhiệt thu hết đáy mắt. Triệu Vũ Văn giới thiệu, này Tú Hương lâu là bắc uyển phủ thành nhất nổi danh tiểu lầu. Nếu không phải Mã Huynh quan hệ, chúng ta còn không có khả năng dễ dàng như vậy liền có vị trí. Ngay vậy, ngồi ở Chu Di đối diện một vị xuyên màu vàng thư sinh đối Chu Di chắp tay, hắn chính là Mã Dương, 24-25 tả hữu, mặt chữ điển, xem như tứ đại tài tử lớn lên không như vậy Tuấn, cũng là tuổi lớn nhất. Đã sớm nghe Vũ Văn Huynh nói qua Chu Tú Tài Đại Danh, hôm nay chung đến bữa thấy, hạnh ngộ. Mã Dương nói chuyện ngữ điệu vứt vàng. Trong mắt cũng toàn là chân thành, là cái cùng người ở chung sẽ làm đối phương cảm thấy thoải mái người. Chu Di cười cười, đều là Triệu Vinh quá khen. Tuy rằng Triệu Vũ văn so Chu Di lớn hơn rất nhiều, nhưng hai người đều là Tú Tài. Chu Di này một tiếng Triệu Vinh tự nhiên kêu đến. Mã Dương nghe vậy cũng cười cười, Chu Tú Tài quá khiêm lượng. Hừ. Lúc này ngồi ở Chu Di bên tay phải xuyên bạch Di Di Hoàng An đột nhiên hừ một tiếng, khinh thường nói. Ta cũng cảm thấy là triệu huynh quá khen, nếu vị này chu tú tài quả thực có tài, sao không thấy được có chu tú tài cẩm tú tác phẩm truyền lưu. Nói xong còn nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái chu di. buồn khai còn tính hợp nhạc bầu không khí bị Hoàng An như vậy một hử, cấp phá hủy cái hoàn toàn. Hoàng An là năm trước khảo quá tú tu tài, tuổi so triệu Vũ Văn còn nhỏ, ở Nam huyện Phủ Thành Tố có tài danh, lại sinh ở Phú Quý Nhà, ngậm muỗng vàng sinh ra từ nhỏ đến lớn đều bị ca ngợi vây quanh, trong lòng tự nhiên có ngạo khí. Triệu Vũ Văn là có thực học lúc này mới làm hắn phúc khí, nhưng Chu Di, 10 tuổi liền thi đậu tú tài, tại đây mặt trên liền đè ép hắn một đầu, lại nghe Triệu Vũ Văn nói Chu Di thơ mới cũng thực xuất trần, đây chính là hắn nhất tiêu ngạo địa phương, tưởng chứng minh chính mình tâm tư liền nổi lên. Triệu Vũ Văn sắc mặt khó coi, dù sao cũng là hắn đem Chu Di giới thiệu cho những người này, hắn miễn cưỡng cười cười hoàng huynh, chúng ta đều là nam huyển phủ thành người, cũng coi như là đồng hương, ra cửa bên ngoài không càng hẳn là hòa thuận ở chung sao. Hoàng An xoát một chút đem cây quạt mở ra, riêu một chút, ta Hoàng An giao bằng hữu nhưng không nhìn cái gì đồng hương bất đồng hương, trừ phi vị này Chu Tú Tài lấy ra làm ta thán phục tác phẩm, nếu không ta sẽ không nhận đồng. Nghe xong Hoàng An nói, Chu Di lắc đầu cười khẽ. Hoàng An sắc mặt biến đổi, người cười cái gì? Chu Di cho chính mình đổ ly trà, hạt một ngụm mới cười nói, vừa vặn, ta cũng không phải người nào đều giao bằng hữu. hoàng tú Tài nói chính hợp ta ý. Ngươi có ý tứ gì, khinh thường ta sao? Hoàng an xoát một chút giống nhau đứng lên, nổi giận đùng đùng chỉ vào Chu Di. Chu Di lắc đầu, tâm tắc, vẫn là quá non, liền như vậy một câu liền đem tiểu tử này khí thành như vậy. Nhìn hoàng an giống tạc mau miêu bộ dáng, Chu Di đáy lòng ác thú vị khởi. Ngươi là cộng hành nào, ta dựa vào cái gì muốn chứng minh cho ngươi xem. Á á á, tức chết ta, tức chết ta, ta muốn cùng ngươi tỉ thí, nhìn xem ai mới là chân chính có tài. Hoàng An khí thẳng nẻ đát, cắn răng nói. Chu Di bình tĩnh buông chén trả, nhẹ thở hai chữ, không thể so. Ngẹn chết ngươi. Chu Di biết Hoàng An có đại đa số thiếu niên tài tử bệnh trung, cậy tài khinh người, cảm thấy trong thiên hạ trừ bỏ chính mình những người khác đều là ngu xuẩn tâm nhăn sao đảo không nhất định có bao nhiêu hư không biết có phải hay không đậu trịnh chi thành nhận thấy này đó tự cho mình rất cao các thiếu niên chu di tổng tưởng treo chọc treo chọc thấy bọn họ bị chọc tức dậm chân bộ dáng liền cảm thấy hết sức thú vị nay lâu một ngồi đại bộ phận đều là thư sinh thứ đại tài tử đã nhiều ngày ở bắc uyển phủ thành chính là thanh danh thức khởi lập tức liền có người nhận ra tới sôi nổi tiến lên chào hỏi hảo một hồi náo nhiệt Hoàng An thở phì phì ngồi ở trên chỗ ngồi, thường thường trừng liếc mắt một cái Chu Di. Triệu Vũ Văn nhìn Hoàng An tiểu hài tử dạng, mà chân chính tiểu hài tử Chu Di lại nhất phái đại nhân chấn định tự đắc, này đối lập thấy thế nào như thế nào khôi hài. Hắn chính là biết Chu Di phúc hắc, hắn liền ở đối phương trên tay ăn vài lần mệt. Hiện tại thấy Hoàng An lại bị Chu Di khí muốn chết bộ ráng, không cấm nghĩ tới lúc trước chính mình, trong lòng cũng là hơi hơi mỉm cười, này Chu Di thật sự thú vị khẩn. Một đám người nháo cái cỏ ồn ào chào hỏi qua sau, liền có người nói nói chơi hành tự lệnh, Hoàng An cái thứ nhất nhảy dựng lên, ra trước tới, thả con thép, bắt con tôm. Nói xong còn thị uy tính nhìn nhìn Chu Di. Chu Di lại phảng phất không thấy, lo chính mình uống trà. Cái này làm cho Hoàng An lại tức đến quá sức, hắn thật sâu cảm thấy chính mình ở cái này tiểu mau hài trước mặt ngược lại giống một cái tung tăng nhảy nhót con khỉ. Đường nói, Hoàng An thật là có có chút tài năng một đầu thơ làm xong, dẫn tới mãn đường reo hò. Có người khen, Hoàng An huynh lần này chắc chắn cao trung quế bảng. Hoàng An đắc ý hừ hừ. Sau lại cơ hồ mọi người mặc kệ tốt xấu, đều làm một đầu thơ tử, mà duy nhất chưa mở miệng cũng chỉ có Chu Di. Có người nói nói, vị này huynh này, vì sao không tham dự? Chu Di sờ sờ cái mũi, ta sẽ không làm thơ. Hoàng An cười lạnh vài tiếng, đừng nói nữa. Nhân gia là 15 năm Nam Nguyễn Phủ thành viện thí án đầu, hả có thể sẽ không làm thơ, đơn giản là không cho ta trở mặt mũi thôi. Hắn chính là muốn bức chu di mở miệng, nhìn xem cái này 10 tuổi liền đoạt được viện thí án đầu, bị triệu vũ văn tôn sùng đầy đủ người rốt cuộc có gì đặc biệt hơn người. Lại là viện thí án đầu, thất kinh thất kính. Trong lúc nhất thời mọi người sôi nổi cung kính nói, nơi này người đều là tú tài không giả. Nhưng đứng đầu bảng cùng bảng đôi tú tài hàm kim lượng khác nhau nhưng lớn đi, hơn nữa Chu Di mới như vậy tuổi tác, này càng thêm ghê gớm. Chu án đầu liền làm một đầu đi, chẳng lẽ là thật giống Hoàng Huynh nói, cảm thấy ta trở đều là người tầm thường, không xứng dám định và thưởng thức ngươi đại tác phẩm. Trong đám người có người trâm trọng nói, 10 tuổi thiếu niên viện thi án đầu, 13 tuổi tham gia thi hương thí sinh, này hơn người lý lịch sẽ làm người kinh ngạc cảm thán tự nhiên cũng sẽ chiêu một độ người ghen ghét. Càng có những cái đó qua tuổi nửa trăm tú tài nhóm nhìn Chu Di còn tuổi nhỏ liền cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn, càng cảm thấy trong lòng bốc hỏa. Bọn họ cực cực khổ khổ niệm hơn phân nửa đời mới thật vất vả thi đầu tú tài, mà cái này tiểu gia hỏa lại nhẹ nhàng liền khảo được viện thi án đầu, trời xanh dữ dội bất công. Nếu Chu Di nói hắn sẽ không làm thơ, vậy buộc hắn mở miệng, nếu lộ khiếp, Cũng coi như là làm thiếu niên này tài tử đều xấu. Ngay cả Triệu Vũ Văn cũng nóng bỏng nhìn Chu Di, hắn đảo không phải muốn cho Chu Di xấu mặt, chỉ là đơn thuần tưởng thưởng thức Chu Di tác phẩm xuất sắc thôi. Chu Di than nhẹ, cảnh tượng như vậy hắn đã là lần thứ hai gặp, lần đầu tiên ý muốn làm hắn xấu mặt người là Triệu Vũ Văn, lần này buộc hắn người càng nhiều. Tưởng An An tính tính là mỹ nam tử như thế nào liền như vậy khó. Xem ra hắn lại đến trang một đợt bức. Howdy. Vậy các ngươi ra để mục đi. Chu Di chỉ phải nói. Hoàng An ha một tiếng, lắc lắc cây quạt nói. Tối nay chính trực hội đèn lồng, trên đường náo nhiệt phi phạm. Chu tú Tài không bằng liền lấy này hội đèn lồng phố cảnh vi đề. Làm một đầu như thế nào, không câu nệ thơ từ khúc. Đúng vậy, làm một đầu, làm một đầu Hoàng An nói. Mặt sau liền có người sôi nổi phụ họ nói. Mã Dương bình tĩnh nhìn Chu Di, từ đầu tới đuôi, hắn là trừ bỏ triệu vũ văn bên ngoài. Duy nhất một cái không có đối Chu Di biểu hiện quá kích ngôn ngữ người, hắn trong mắt chỉ có tò mò. Hảo, ta ngấm lại đi. Chu Di gật gật đầu. Hoang An cười một tiếng, không đổi, không đổi, ngươi chậm giải tưởng, liền tính tưởng cả đêm cũng không quan hệ, chúng ta đại gia chờ nổi. Các vị nói có phải hay không a Là mọi người lớn tiếng hương nói. Đây là chen ép Chu Di, nếu là thật sự tưởng cả đêm, liền tính thật làm ra cái gì tương đối ưu tú thơ. Những người này chỉ sợ cũng có chuyện chờ hắn. Chu Di không thèm để ý cười nói, cả đêm vẫn là không dùng được. Nói xong nhíu mày suy tư nên dùng nào đầu tới kinh sợ này đó đổ nhà quê tương đối hảo. Nói thật, nổi danh thơ tuy nhiều, nhưng hắn lại không phải ngữ văn chuyên nghiệp, có thể nhớ rõ trụ đơn giản cũng chính là những cái đó nổi danh thôi. Đêm này đó đại tác phẩm dọn ra tới, có thể hay không có chút đại pháo đánh môi hiểm nghi à. Tính! Hoàn toàn kinh sợ trụ này nhóm người cũng hảo, miễn cho bọn họ luôn giống môi giống nhau hong long ở bên thai hắn kêu cái không ngừng. Chu Di trong lòng âm thầm đối tân bỏ tật nói lời xin lỗi, tân đại tài tử, xin lỗi lạc, mượn ngươi đại tác phẩm dùng một chút. Đây là đầu tử, tên điệu tên là Thanh Ngọc Án. Chu Di nói, Thanh Ngọc Án, này tên điệu nhưng thật ra có người làm, bất quá cũng chưa cực nổi danh hào thơ. Hoàng An Khinh thường nói, Thế giới này cũng có Thanh Ngọc Cán tên điệu danh, bất quá tự nhiên không phải xuất từ mỹ nhân tặng ta cẩm tú đoạn, dùng cái gì báo chi Thanh Ngọc Cán một đầu, hắn đem đầu cao cao dơ lên, đảo muốn nhìn Chu Di làm ra như thế nào thơ làm. Nay tên điệu có chút thiên a, đều là lãnh tử cười nhỏ mới dùng, ta xem này Chu Di không gì tài hoa. Đừng nói như vậy, nhân gia còn tuổi nhỏ liền đoạt được viện thí án đầu, hơn nữa vẫn là Nam Nguyễn Phụ Thành, không thể so ngươi ta mạnh hơn nhiều. Có người nói nói, hừ, khảo viện thì án đầu lại như thế nào, thương trọng đính ví dụ còn thiếu sao. Lại nói chúng ta hiện tại xem cũng không phải là ai sẽ làm văn, mà là thơ tử. Gia hỏa này như vậy tiểu, có thể làm được ra cái gì hảo tác phẩm. Xem này tên điệu danh sẽ biết, một cổ không phong khoáng. Trong đám người nghe xong Chu Di tên điệu danh sau nghị luận sôi nổi. Chu Di chỉ đương không nghe thấy. Chu Di, ngươi tên điệu danh là Thanh Ngọc Án. Kìa từ danh đâu? Triệu Vũ Văn tuy rằng nghe được tên điệu danh cũng như nhũ mày, nhưng đối Chu Di từ vẫn là báo cực đại kỳ vọng. Rốt cuộc hắn chính là đem Chu Di thơ làm dẫn vị chi kỷ. Từ danh đã kêu hội đèn lồng đi. Ha ha ha! Chu Di mới vừa vừa nói xong, Hoàng An liền ôm bụng nở nụ cười. Chu Án đầu này Từ danh thật sự một mạc khẩn. Trong đám người cũng truyền ra đói tiếng cười. Đích xác, Chu Di cái này Từ danh quá mức với giản dị tự nhiên cùng đường kim theo đuổi hoa lệ từ ngữ trao chuốt thơ phong cách cách không bảo. Cười cái gì? Thiếu gia nhà ta là văn khúc tinh hạ phàm, há là các ngươi bực này phàm phu tục tử có thể so. Thanh trúc ở phía sau nghe này, nhóm người cười nhạo chu gì, đã sớm không nín được hỏa khí, thấy họ hoàng người này nói chuyện như vậy làm giận, nhìn không được phản bác nói. Ha ha ha ha Thanh trúc nói chưa dứt lời, hắn vừa nói mãn đường người đều cười vang lên, văn khúc tinh hạ phàm a. Đây là cỡ nào như bức nhân tài dám nói như vậy à, đương nhiên thư sinh sao, mỗi người đều tự nhận bất phàm. dưới đấy lòng âm thầm cho rằng chính mình là văn khúc tinh hạ phàm người không ít, nhưng không có người ta nói ra tới, không có trên đời khiếp sợ đại tài ai dám nói ra. Thiếu gia thanh trúc hốc mắt đỏ, hắn biết chính mình cấp chu di gặp giác dối. Chu di đè đè bờ vai của hắn, lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh đối trong phòng mọi người nói, thư đồng vô trạng, làm các vị chê cười. Không quan hệ, không quan hệ, Chu Tú Tài vẫn là chạy nhanh làm thơ đi, làm chúng ta nhìn xem ngươi cái này Phạm Văn Khúc Tinh rốt cuộc có gì năng lực. Hoàng An cơ hồ cười ra nước mắt, một bên đạn nước mắt một bên nói, ta tự nhiên là so không được các vị, đến nỗi Văn Khúc Tinh cũng bất quá là thư đồng lời nói đùa, đại gia không nên tưởng thiệt. Cái này danh hiệu hắn là không dám bối, bằng không ngày sau chỉ sợ sống yên ổn không được. Cũng may những người này cũng chỉ đường chê cười nghe không ai để ý. Chu Di đi vào đã sớm phô tốt giấy mặc trước, lượt một đốn, liền giấy bút viết lên, mọi người đều vây quanh hắn xem. Đều là khảo đến tú tài người, nhãn lực thấy tự nhiên là có, Chu Di một chút bút, lập tức liền có người kinh ngạc cảm thán, hảo tự a, hảo tự. Trắng tinh giấy tuyên thành thượng chỉ có thanh ngọc cán hội đèn lồng mấy chữ, nhưng kia nhanh nhẹn rụt ra khí thế lại không thể che giấu chút nào. Hoang An nhìn cũng co rụt lại mắt, sau đó nghiêng nghiêng đầu. Ừ, tự viết đến hảo lại như thế nào, lại không đại biểu thơ tử cũng làm hảo. Mã Dương đứng ở Triệu Vũ Văn bên cạnh, nhìn Chu Di tự cũng là vẻ mặt tán thưởng, này tự thật sự lợi hại, đã siêu ta rất nhiều, Triệu Minh, ngươi đối Chu Di hiểu biết sao. Hắn nói làm Triệu Vũ Văn cười khổ một tiếng, nhớ tới chính mình ở học sinh bữa tiệc ý muốn làm Chu Di xấu mặt, không nghĩ tới ngược lại làm hắn thuyết phục chính mình tình cảnh, thở dài, ta đối hắn không phải quá hiểu biết. Chu Di cả ngày gương mặt tươi cười nghênh người, nhưng nói thật, ta đối hắn nhìn không thấu. Nga mã dương như suy tư gì nhìn Chu Di. Lúc này Chu Di đã bắt đầu viết chính văn, hắn mội viết một câu, liền có người niệm một câu. Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ. Canh suy lạc, tinh như vũ. Bảo mã điêu xa hương mãn lộ. Phượng tiêu thanh động, ngọc hồ quang chuyển, một đêm cá long vũ. Theo thượng khuyết miệng song vừa mới còn náo cái cỏ ồn ào lầu hai tức khắc yên tĩnh không tiếng động. Đông Phong Dạ phóng hoa thiên thủ có người lẩm bẩm nhấm nuốt này vài câu tử, thật sâu mê say. Phượng Tiêu thanh động, Ngọc Hồ quang chuyển, một đêm cá long vũ, hảo mỹ từ a. Mã Dương nhẹ lẩm bẩm này vài câu tử, trong lòng khiếp sợ, tình không tự mình cảm thán. Hoàng An lúc này trong mắt cũng tràn đầy khiếp sợ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm giấy tuyên thành thượng vài câu tử, phảng phất muốn xem suất động tới. Mau viết xuống quyết Mau viết có người thấy Chu Di dừng lại, vội vàng cấp thúc rụt. Đối với ái thơ từ người tới nói, này thơ quả thực chính là tuyệt thế mỹ nhân, mà chỉ có thượng quyết, liền phảng phất mỹ nhân mang lên sa mỏng, làm người cấp khó dần nổi tưởng đem tiêu tầng sa mỏng cấp kéo xuống tới, hảo một khuy toàn cảnh, rốt cuộc là như thế nào chấn động nhân tâm. Chu Di hơi hơi mỉm cười, thủ đoạn phi động, tiếp tục ở giấy tuyên thành thượng viết đến, nga nhi cây tuyết liễu hoàng kim lũ, tiểu ngự doanh doanh ám hương đi. Giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần. Đống nhiên quay đầu, người kia lại ở dưới ánh đăng chập trờn. a có người nhịn không được kinh hô ra tới. hoang An trực tiếp xem lên đốc. Giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần. Đống nhiên quay đầu, người kia lại ở dưới ngọn đèn chập trờn. Thượng khuyết tả cảnh, hạ khuyết viết tình, cảnh viết xa hoa lộng lẫy tình viết say lòng người tâm tì. Toàn từ vẽ dòng điểm mắt chi bút ở cuối cùng một câu. Bọn họ này đó đau khổ dễ dùa ở khoa cử trên đường người. Hay không cũng có thể tìm đến về chỗ. Chu Di bưng bút, sấn mọi người tất cả tại hoảng hốt là lúc, mang theo thanh trúc phiêu nhiên rời đi. Chờ đến mọi người phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới phát hiện Chu Di đã sớm đi rồi. Mã dương tay mắt lenh lẹ lấy quá bút mực, này từ từ ta thay Chu Di cất chứa. Dựa vào cái gì cho ngươi, ta cũng muốn hoàng ăn cũng một phen kéo lấy giấy tuyên thành bên kia, mở to hai mắt một bước cũng không nhường, nhưng lại lo lắng đem giấy xả hỏng rồi hai người đều thật cẩn thận khống chế được lực đạo, nhưng muốn này đầu từ nhưng không ngừng bọn họ hai người, thực mau những người khác cũng gia nhập tranh đoạt giữa. Toàn trường chỉ có triệu vũ văn đứng yên lẩm bẩm tự nói, buồn cười ta còn tưởng cùng hắn một so cao thấp, nguyên lai chúng ta chi dàn tranh lệch đã như ánh sáng đom đóm cùng nhật nguyệt ánh sáng huy. Trên đường trở về, chu di trầm khuôn mặt không nói lời nào, thanh trúc đi ở mặt sau thật cẩn thận, vẫn luôn về tới trong phòng, thanh trúc mới phanh một chút quỳ xuống. Nước mắt ba ba nói: "Thiếu gia ta sai rồi." Chu Di khẽ ừ một tiếng, ngón tay ở trên bàn gõ gõ, trên mặt nhìn không ra cảm xúc, "Chỗ nào sai rồi? Ta không nên làm trò như vậy nhiều người mặt nói bậy." Thanh trúc đem vùi đầu đến thấp thấp, về phải nói: "Chu Di ừ một tiếng, còn không tính quá suẩn, nhớ kỹ, ở trước mặt ta nói cái gì cũng chưa quan hệ, nhưng trước mặt ngoại nhân, nhất định phải biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói." Ta đã biết. Thiếu gia, Thanh Trúc hít hít cái mũi. Chu Di xem hắn kia đáng thương hề hề bộ dáng, than một tiếng, đứng lên đi, về sau quản chủ miệng mình. Là, thiếu gia, về sau ta nhất định không nói bậy. Thanh Trúc đứng lên, vội lấy lòng nói. Chu Di nhéo nhéo cái mũi, đau đầu à, hắn hiện tại xem như hiểu biết đến lão sư vì cái gì môi phùng hắn nói giỡn, đều phải tấu hắn một đốn, thật sự là sợ hắn ở bên ngoài cũng như vậy hồ liệt liệt. Nhưng Thanh Trúc cùng hắn bất đồng, Chu Di tự nhiên biết đối mặt người nào nói cái gì lời nói, mà Thanh Trúc liền chưa chắc, hôm nay này vấn đề không lớn, người khác nghe xong cũng chỉ bất quá là Thanh Trúc vì hộ chủ mà tự biên tự diễn, nhưng về sau đâu, vạn nhất hắn lại phân không rõ nặng nhẹ trường hợp nói bậy, kia không phải hố hắn sao? Cho nên cái này hư tật xấu nhất định phải cấp Thanh Trúc sửa đổi tới. Ngày thứ hai, Chu Di vừa mới rời giường, Thanh Trúc liền hưng phấn nói, "Thiếu gia Ngươi biết không, ngươi tối hôm qua ngồi kia đầu từ hiện tại Bắc huyện Phủ Thành đều chuyến khắp, nghe nói tối hôm qua tùy hương lâu những cái đó thư sinh vì đoạt được ngươi bản vẽ đẹp, còn kém điểm đánh lên tới đâu. Chu Di xoa xoa cái chán, phiền toái lại tới nữa, trong lòng hạ quyết tâm, mặc dù về sau người khác lại như thế nào bức bách, cũng không thể như vậy cao điệu. Thanh Trúc nói không sai, Chu Di một đầu thanh ngọc án. Hội đen lồng hoàn toàn thịnh hành Bắc huyện Phủ Thành. Những cái đó thư sinh niệm đến là như si như say, ngay cả nghi thủy bạn các cô nương cũng đem này đầu từ sửa lại khúc, mềm giọng nhẹ điều nhợt nhạt đàn hát. Đã nhiều ngày, tìm người của hắn rất nhiều, đều là mời hắn lại tham gia cái này thơ hội, cái kia văn sẽ, đem chu di làm cho phiền không thắng phiền. Đơn giản trực tiếp trốn vào trong phòng không bao giờ đi ra ngoài. Bao lão bản là người làm ăn, bác huyện phủ thành có cái gì gió thổi cỏ lay hắn đều rõ ràng. Trở về liền hướng Mao Phu Nhân cảm thán, đến không được à, nhà ta thật đúng là ở cái kỳ lân tài tử. Lao ra, đây là nói như thế nào? Mao Phu Nhân cấp Mao lão bản đổ ly trà, hỏi. Ngươi không biết, hôm nay ta ở bên ngoài, nghe thấy hảo những người này tán thưởng một đầu tư, xưng cái gì tuyệt thế hảo từ, dù sao chính là nói này đầu tư viết thực hảo, ngươi đoán này đầu tư là ai viết? Mao Phu Nhân che miệng cười. Lão gia nếu nói nhà chúng ta chủ vị kia Chu Tú Tài kia này đầu từ tự nhiên là cùng hắn có quan hệ. Bao lão bản ngượng ngùng cười, này căn bản là không có nhẹ thở bí mật vui sướng cảm sao? Lão gia, ngươi nói Chu Tú Tài như thế ưu tú, hắn cùng nhà chúng ta Viên Nhi Mau Phu nhân châm trước nói. Bao lão bản một miệng trài nổ ra, ngươi tưởng cái gì đâu? Chúng ta là tiểu thương nhà, Viên Nhi diện mạo cũng bình thường, mệt ngươi cũng dám tưởng? Cưới vợ cưới hiền. Viên nhi từ nhỏ liền nghe lời hiểu chuyện, như thế nào liền không thể suy nghĩ. Bao phu nhân không vui nói. Bao Lão bản buồn cười lắc đầu, chỉ vào bao phu nhân nói, không nói tuổi tác kém đại, liền nói chu tú tài chính hắn, trong nhà có tiền, chính mình lại tiền đồ rộng lớn, chúng ta nữ nhi chính ngươi tự nhiên là nhìn mười thành mười hảo, nhưng ngươi vô vô độ ngực, nói câu xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, viên nhi thật xứng đôi chu tú tài. Hắn như vậy vừa nói, Bao phu nhân đảo vô thoại hảo thuyết, chỉ không làm nói, xứng không xứng, cũng không nhất định, chưa thử qua sao biết có được hay không. Mau cho ta đánh mất ngươi những cái đó không thực tế niệm tưởng, chúng ta thật vất vả cùng Chu Tú Tài kéo lên quan hệ, ngươi như vậy tùy tiện đi hỏi, nhân gia đừng lại cùng chúng ta xa cách. Bao phu nhân đành phải trả lời không hề khởi tâm tư. Chu Di cũng không biết chính mình nghiễm nhiên đã thành hương bánh trái, hắn đã nhiều ngày tránh ở trong phòng dốc lòng đọc sách đảo cũng tự đắc này nhạt. Chu Di tử ở Nam Nguyên phủ thành thanh danh vang dội, đã chịu mọi người truy phủng. Nhưng theo Nhất bảng nhật tử càng ngày càng tới gần, này cổ truy phủng rốt cuộc ngừng nghỉ đi xuống, rốt cuộc từ viết lại hảo lại có ích lợi gì? Cuối cùng vẫn là muốn xem có thể hay không quế bảng để danh. Theo Nhất bảng thời gian tiến đến, thanh trúc càng ngày càng nôn nóng, hắn một ngày ở trong phòng có thể chuyển cái 800 hồi, trong miệng còn không dừng tái tái niệm. Chu Di cẩn thận nghe xong một lần, phát hiện hắn niệm thế nhưng là Quan Thế Âm Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, Thái Thượng Lão Quân, Văn Khúc Tinh Đại Tiên, Nguyệt Lao Đại Thần. Cầu xin các ngươi phù hộ thiếu gia nhất định phải cao chú a. Cơ hồ là đem hắn có thể nghĩ đến thần tiên đều đã bái một lần. Chu Di dở khóc dở cười, ngươi nhiều như vậy Bồ Tát đều đã bái, sẽ không sợ thần tiên trách ngươi không thành tâm là đầu tường thảo. Ngược lại không cho thiếu gia ta qua. Phi phi phi, thiếu gia, khó mà nói này đó ủ rũ lời nói, ngươi nhất định sẽ cao trung. Thanh Trúc nói làm như có thật, còn nhất định phải chu di phi vài cái, đem ủ rũ lời nói phun ra đi. Chu di bật cười, nhưng không chịu nổi hắn quấy nhiễu, vẫn là làm theo. Tiết bảng ngày này, bác quyển phủ thành phạm là có học sinh trụ khách điểm, miếu thở, thuê nhà, không khi đều phá lệ nôn nóng. Tất cả mọi người ở nín thở chờ đợi. Phảng phất núi lửa bùng nổ cuối cùng một khắc bình tĩnh, ngay cả Mao Lão bản vì trước tiên biết chu gì hay không thượng bảng, ngày này cũng nốc tại trong nhà. Thi hương là từ quan phủ dẫn đầu báo án, sau đó tại hạ ngọ dán biết bằng đơn. Cho nên ngày này, toàn thành người lỗ hai tựa hồ đều dài quá vài phần, chi lăng nghe quan phủ báo tin vui người vó ngựa hoặc tiếng bước chân, sợ bỏ lỡ một tia tin tức. Lộc cầu cước buổi sáng 9 giờ tả hữu, tiếng vó ngựa rốt cuộc đạc vang. Chương 73 Yết Bảng Một gian khách điếm, sở hữu rừng chân học sinh đều ngồi xuống trong đại đường, có một ly tiếp một ly uống trà, có tác gắt gao nhéo tay thẳng ngơ ngác nhìn khách điếm bên ngoài, còn có người thậm chí trực tiếp nôn nóng bất an mãn nhà ở xoay lên. Hoàng An cùng triệu Vũ Văn cũng ngồi ở trung gian, so sánh với những người khác hoảng loạn, hai người bọn họ nhưng thật ra nhìn trấn định thực, nhìn những người khác nôn nóng không kiên nhẫn bộ dáng, Hoàng An cười nhạo một tiếng có thể chung là có thể chung, không thể chung liền không thể chung, suốt ruột có ích lợi gì. Hắn nói trọc đến khách điếm những người khác sôi nổi như mày, nhưng ngại với đối phương thanh danh, cũng không cùng hắn cãi lại. Triệu Vũ văn đối Hoàng An lắc lắc đầu, 10 năm gian khổ học tập khổ đọc, khẩn trương cũng bình thường, nhưng thật ra Hoàng Huynh, ta xem ngươi tự hồ định liệu trước bộ dáng. Hoàng An lắc lắc cây quạt, đây là đương nhiên, lần này ta thứ tự nhất định tại Tiền Tam. Triệu Vũ Văn nhấp nhấp miệng, không nói cái gì, chỉ hướng hắn cử nâng chén, ý bảo uống trà. Thẩm Nghị tham khảo học sinh thượng vạn, nào biết nơi này có cái dạng nào mấy người, liền hắn đều không thể bảo đảm nói nhất định cao trung hàng đầu. Này hoang an nhưng thật ra thật lớn mặt, xem ra về sau muốn ly này cản rỡ đồ đệ xa một ít. Bác huyện phủ thành Thanh Bắc, Mã phủ, Mã Dương chính cẩn thận đoan trang chu di kia phó tử, Mã Lão gia cùng Mã Phu nhân lại ở vừa đi tới đi đến. Cha, nương, các ngươi ngồi xuống đi, không cần xuất ruột. Mã phu nhân than một tiếng, cũng không biết ngươi tính tình này tùy ai, thật là thiên sập xuống tới đều không thay đổi sắc. Mã Lão gia hừ một tiếng, còn có thể tùy ai, kia còn không phải tùy ta, thái sơn băng mà không thay đổi sắc, nam nhân nên như vậy. Mã dương chỉ mỉm cười nghe, cũng không nhiều lắm lời nói. Tấm mắt kéo về phúc cư hẻm, chu di ngồi ở một bên uống trà. Bao lão bản không chịu nổi ở trong phòng đi tới đi lui, lúc này đã tới rồi ước 9 giờ rưỡi, khoảng cách bắt đầu báo tin vui đã qua đi 15 phút, nhưng không có nghe được báo tin vui người hướng bên này động tĩnh. Chu Tú Tài, ngươi điền địa chỉ thời điểm là điền nơi này đi. Bao lão bản suy nghĩ trong chốc lát nhọc lòng hỏi. Chu Di mỉm cười đáp, tự nhiên đúng vậy. Bao lão bản miệng chấp nhạ vài cái, muốn hỏi kiếp như thế nào còn không có người tới báo tin vui đâu. Có phải hay không thi rớt? Bất quá cũng may biết lời này không hảo hỏi ra khẩu, liền lại ngồi trở lại đi, chỉ là hứng thú giống như thiếu rất nhiều. Thanh Trúc sáng sớm liền chờ ở mau phủ cửa, hắn bên hông truyền một cái đại đại túi, bên trong tất cả đều là tiền đồng. Hắn đang nghĩ kỹ rồi, chờ lát nữa báo tin vui người tới, nhất định phải nhiều hơn cấp tiền mừng. Đợi trong chốc lát, còn không thấy người tới, Thanh Trúc trong lòng nôn nóng, trong bất chi bất giác liền điểm chân rỗi dài cổ. Không xê dịch nhìn đầu hẻm, nghĩ thầm chẳng lẽ là này đó báo tin vui người tìm không thấy địa phương. Vẫn là nơi này quá trật. Thanh Trúc dầm dầm chân. Lộc cuộc tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Tới. Thanh Trúc kích động cả người thẳng run run, thiếu ra muôn trúng cử. Tâm nhắc tới cổ họng, tiếng vó ngựa tới rồi phúc cư hẻm, nhanh chóng hướng mau phủ chạy tới gần. Nơi này, nơi này Thanh Trúc cao hứng vươn tay múa may. Mao lão Bản cùng Mao Phu Nhân cũng ở bên trong nghe được động tĩnh, ra tới vừa thấy có quan sai cưỡi ngựa mà đến, trên mặt cũng lộ đại đại tươi cười, tuy rằng Chu Di cùng nhà bọn họ trừ bỏ sinh ý thượng lui tới cũng không có cái gì quan hệ, nhưng ở nhà bọn họ ở, thi đậu cử nhân, này như thế nào cũng là một cái lớn lao vinh quang nha. Quan sai Li Mao Phủ càng ngày càng gần, Mao lão Bản cùng Mao Phu Nhân vui mừng tiến lên cùng Thanh Trúc đứng chung một chỗ. Lại trơ mắt nhìn kia lập tức quan sai xem cũng không xem một cái mau phủ, trực tiếp xuyên môn mà qua. Ai nha, này như thế nào đi qua? Mã lão bản vỗ đuổi chỉ thở dài. Mau phu nhân an ủi nói, báo tin vui không còn có một canh giờ sao chờ một chút liền tới rồi. Thanh Trúc nhéo nhéo nắm tay, vẻ mặt kiên định nói, không sai, khẳng định là còn chưa tới thiếu gia nhà ta lý. Mau phu nhân cùng mau lão bản trở về nhà ở thấy Chu Di vẫn là thần sắc bình đạm ngồi ở chỗ kia, Mao Lão bản cười nói, Chu tú tài không nên gấp gáp, này trong thành nhiều như vậy học sinh tham khảo, báo tin vui chậm một chút cũng bình thường. Chu Di gật gật đầu, làm phiền Mao Lão bản cùng Mao phu nhân lo lắng, Chu Di trong lòng thực sự băn khoan. Ai, không có, không có, chúng ta cũng liền đi theo hạt lo lắng. Mao Lão bản vội nói, Chu Di cười cười, bác huyện phủ thành là đại tỉnh. Thi hương cấp hạn ngạch là 80 danh, nói cách khác thượng vạn danh tú tài tham gia khảo thí, cuối cùng có thể trở thành cử nhân cũng bất quá 80 người. Có thể khảo qua tú tài ai không có có chút tài năng, có thể nói đây là một hồi học bá đấu trường, mà chỉ có học bá trung học bá, mới có thể từ này thượng vạn học sinh chung chỗ hết tài năng, trở thành này 80 danh người may mắn chung một cái, tê thượng đi thông tiến sĩ cầu độc mục. Lộc cục tiếng vó ngựa lại vang lên thế sao? mao lão bản vẻ mặt vui sướng đứng lên thanh trúc cũng gắt gao nhìn chầm chầm kia cưỡi ngựa quan sai hạ lý phúc lão gia cao trung sùng chính 18 năm thi hương đệ 78 danh mã lại một lần từ mao phủ đạp qua đi mà lý mao phủ không xa một nhà hành lý nhân gia lúc này lại hoàn toàn náo nhiệt lên quan sai xuống ngựa lý phủ người gắt cổng cao giọng đe lão gia trung lạp lao gia chúng cử nhân lạp lý trong phủ mặt người một thùng mà ra Ngày thường an tịnh phúc cư hẻm lúc này đống nhiên trào ra rất nhiều người Lý lao ra chúng cử lạp Lý lao ra chúng cử lạp Chúc mừng Chúc mừng à Mao lão bản cùng Mao phu nhân đối xem một cái Mao lão bản vẻ mặt thồn tức nói Không nghĩ tới kêu Lý tú tài đều 60 vài tuổi người Khảo thật nhiều giới cũng không trùng Lần này lại chúng Lao ra Chúng ta có phải hay không muốn đi chúc mừng một phen Mao phu nhân cấp Mao lão bản nháy mắt ra dấu Mao lão bản nói. Tự nhiên là muốn đi chúc mừng, chỉ là hắn ngượng ngùng nhìn thoáng qua Chu Di. Chu Di cười khẽ, "Mao lão bản, Mao phu nhân nhưng tự đi, ta nơi này không có gì sự." "Ai, Tiên Hảo, Tiên Hảo." Mao lão bản đứng lên cùng Mao phu nhân đi rồi. Hai người ly Mao phủ một khoảng cách sau, Mao phu nhân thọc thọc Mao lão bản cánh tay, "Ngươi không phải nói kia Chu Tú Tài là cái gì kỳ lân nhị sao? Như thế nào hiện tại không đợi đến báo tin vui người tới?" Vào lão bản ngượng ngùng nói, "Nay không phải còn có thời gian sao? Ta xem a, hắn lần này chúng cử khó khăn, cũng là, lao ra ngươi nhìn xem giống nhau chung, cử đều là người nào, kia đều là niệm nhiều ít năm thư người, hắn mới 13 tuổi, chúng tú tài đều là rất khó đến, cử nhân a, vẫn là đừng nghĩ." Vào lão bản hạ giọng quát, "Cho ta nhỏ giọng chút, nếu là làm cho bọn họ chủ tớ hai nghe thấy được, chúng ta mấy ngày nay coi như mất toi công." Chỉ là hắn trong lòng cũng đối Chu Di lần này chúng cử không báo nhiều ít hy vọng, nghĩ thầm trong thành những người này chính là sẽ khoác lác a, nói cái gì Chu Di tất trung quế bảng hàng đầu, hiện tại đâu, liền bảng đuôi cũng chưa vớt đến. Thanh Trúc đứng ở mau phủ cửa, nhìn kia một chân đã mau rào bước tiến lên quan tài gần đây cử nhân Lý Phúc loát tròm râu vẻ mặt khinh phiêu phiêu tiếp thu mọi người chúc mừng, băm băm chân, nói thầm nói có gì đặc biệt hơn người, lớn như vậy tuổi mới chúng cử, có gì dùng. Nói thầm xong rồi, lại dùng sức nhìn đầu hẻm, nghĩ thầm như thế nào cấp thiếu gia báo tin vui quan sai như vậy nét mực. Hắn trong lòng đối Chu Di chúng cử là tin tưởng không nghi ngờ. Mà ở khách điếm, theo thời gian qua khứ, bên trong bầu không khí cũng càng ngày càng nôn nóng. Triệu Vũ Văn cũng không chịu nổi đứng lên, hắn tuy rằng đối chính mình có tin tưởng, nhưng một vạn danh chúng tuyển 80 danh, này tỷ lệ thật sự quá nhỏ. Có lẽ tùy tiện phát sinh một chút cái gì tiểu ngoại ý muốn liền thi rất cũng không nhất định. Hoàng An thấy Triệu Vũ văn dáng vẻ lo lắng, nhịn không được cười khẽ, Triệu Huynh, ta vốn tưởng rằng ngươi cùng những cái đó tục tử không giống nhau, không nghĩ tới cũng như vậy thiếu kiên nhẫn à. Triệu Vũ văn hít một hơi, hắn cũng không phải cái gì hảo tính tình người, sắc mặt cũng trầm xuống dưới, hiện tại Hoàng Huynh như vậy khí định thần nhàn, hy vọng ngươi có thể vẫn luôn như vậy đi xuống. Ngươi có ý tứ gì, ngươi là nói ta chung không được. Hoàng An soát một chút đứng lên. Triệu Vũ Văn đem mặt phiết hướng một bên, ta nhưng không nói như vậy, chỉ là đối với ta chính mình từ có không từ thượng vạn người trung chỗ hết tài năng, cũng không có Hoàng Huynh như vậy có tin tưởng thôi. Hoàng An còn đãi nói chuyện, một trận tiếng vó ngựa vàng, báo tin vui quan sai thật xa liền hô, hạ Quảng An huyện Triệu Vũ Văn lão ra cao trùng sùng 9 18 hai huyện tỉnh Thi Hương Đệ Tam 12 danh. Hô Triệu Vũ Văn đại thư một hơi, còn hào trúng khách điểm người thâm sắc phức tạp lên cấp Triệu Vũ Văn chúc mừng. Hoàng An sắc mặt cũng đổi đổi, mặc dù hắn lại tự nhận văn thải hơn người, nhưng cùng Triệu Vũ Văn so sánh với, vẫn là có chút chênh lệch, hiện tại Triệu Vũ Văn đều chỉ phải 22 danh, kia hắn đâu. Hắn cường chống phát ra cười khẽ, xem ra Triệu Đại Tài tử thứ tự cũng chẳng ra gì sao. Triệu Vũ Văn liếc mắt nhìn hắn, ta đảo muốn nhìn Hoàng Huynh có thể lấy được tiểu gì ưu dị thứ tự. Hoàng An ưỡn ngực, Gia Châu thổi ra đi, hiện tại chỉ có ngạnh cương rốt cuộc, ngươi chờ xem, ta nhất định lấy đoạt được tiền tam. Triệu Vũ Văn cười nhạo một tiếng, đã không có cùng Hoàng An nói chuyện tâm tư, muốn nói Hoàng An thơ mới xác thật rất có linh khí, nhưng Văn chương sao, cùng nhau phụ lục lâu như vậy, hắn cũng xem qua Hoàng An viết, cùng hắn đều còn có một mảng lớn khoảng cách. Thật không biết nơi nào tới tự tin như vậy càng rỡ. Triệu Vũ Văn hiện tại duy nhất quan tâm chính là cái kia cùng hắn cùng ra Quảng An, tuổi tuy nhỏ, nhưng kiến thức rộng rãi, trước sau cười tủm tìm thiếu niên, hắn sẽ lấy được kiểu gì thứ tự. Theo báo tin vui thời gian càng ngày càng lâu, Thanh Trúc nhìn trước sau không thấy động tĩnh đầu hẻm, trong lòng cũng càng thêm nôn nóng lên. Bao lão bản cùng mã phu nhân đã từ lý phủ trúc mừng xong, về tới nhà mình cửa, thấy Thanh Trúc như vậy, bao lão bản vô vô bờ vai của hắn. Nhà ngươi thiếu gia mới như vậy tuổi tác, liền tính này khoa không chúng cũng không có gì, còn có rất nhiều cơ hội. Sẽ không, thiếu gia nhà ta lần này nhất định trúng. hắn như vậy thông minh. Thanh Trúc đôi mắt không xê dịch nhìn chầm chầm đầu hẻm, kiên định nói. Bao lão bản cùng mao phu nhân đối xem một cái, tiểu tử này còn rất cố chấp, kia cử nhân là như vậy hảo trung sao, không gặp nhiều ít tú tài một thân phí thời gian đến chết, trung quy cũng không viên cử nhân ngậu. Lộc cộc tiếng võ ngựa lại vang lên, lại có quan sai cưỡi ngựa vào phúc cư hẻm. Bao lão bản cực kỳ hâm mộ nói, chúng ta này phúc cư hẻm thật đúng là phong thủy hảo nha, này lại là nhà ai người chúng, nếu là về sau nhà ta tiểu lợi cũng có thể làm ta nghe một hồi này báo tin vui thanh, ta chính là đã chết cũng nguyện ý a. Lao gia, ngươi ở nói bậy bạ gì đó, nếu là tiểu lợi chúng cử, ngươi nhưng đến hảo hảo tồn tại, đương cử nhân cha đâu. Mao phu nhân vô nhẹ mao lão bản bối nói, mao lão bản cười ha ha, vẻ mặt khắc hau, đúng đúng, nhà ta tiểu lợi nếu là chúng, ta nhưng đến sống lâu chút tuổi tác, về sau à, còn phải hưởng hưởng cử nhân lão gia phúc. Hắn chép chép miệng, nghĩ đến về sau mao tiểu lợi nếu là thật chúng, hiện tại những cái đó yêu cầu hắn bồi tận sắc mặt đi nịnh bợ người đến lúc đó hao hết tâm tư nịnh bợ hắn tình cảnh, nhịn không được mừng, dỡ, ha ha ha ha. Thanh trúc không có tâm tư đi quan tâm này, hai phu thêm mộng tưởng háo huyền, tiếng võng ngựa tiến lớn dần. Hạ báo tin vui quan sai vừa ra thanh, thanh trúc tâm đi theo nhắc tới cổ hậu. Hạ Quảng An huyện Chu Di lão già Cao Trung Sùng chính mười năm hai tuyển tỉnh thi hương đệ tam danh. Hạ Quảng An huyện Chu Di lão già Cao Trung Sùng chính mười năm hai tuyển tỉnh thi hương đệ tam danh quan sai lớn tiếng hợp với báo. A a a a a a thanh trúc một nhảy ba thước cao, thiếu gia chúng, thiếu gia chúng. Thiếu gia chúng hắn vui mừng không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể chuyển vòng kinh thanh thét chói tai. Đám chìm ở nhà mình nhi tử Cao Trung Mao lão bản hai phu thê bị thanh trúc như vậy một gào, phục hồi tinh thần lại, ai chúng? Hạ Quảng An huyện Chu Di lão già Cao Trung Sùng chính 18 năm hai huyện tỉnh thi hương đệ tam danh quan sai tới rồi mau phủ cửa, xoay người xuống ngựa, Cao Dọng báo tin vui, Chu tú tài chúng, Mao lão bản không thể tin tưởng, hắn đi lên trước trâm trước hỏi. Sai ra, chính là Quảng An huyện Chu Di tú tài chúng. Kia quan sai cười nói, đúng là chúng, chúng vẫn là đệ tam danh mau lão bản nghe xong một trận hoảng hốt, lẩm bẩm nói, phục hồi tinh thần lại chính là vô hạn vui mừng. Ai nha, hắn liền nói nhà bọn họ ở cái kỳ lân như sao? Kia Lý Phúc tính cái gì, đều một chân mua vào trong quan tài, cũng chỉ khó khăn lắm chúng bảy mươi tám danh. Hôn nhiên đem hắn lúc trước cảm thấy Chu Di vô chúng cử hy vọng tâm tư nhìn cái sạch sẽ. Thiếu gia, ngươi chúng, ngươi chúng Thanh Trúc ở cửa cao hứng hô to. Chu Di nghe được động tĩnh, đi ra cảm tạ quan sai, ý bảo Thanh Trúc đào tiền mừng cấp báo tin vui người. Ai ngờ mau láo bản lại giành trước một bước, từ trong lòng ngực móc ra hai lượng bạc, vui tươi hớn hở đưa cho quan sai. Ai nha, chúng ta tòa nhà này cũng dính cử nhân láo ra hết, về sau phong thủy nhất định cực hảo. Phúc cư hẻm hộ gia đình nhóm nghe được động tĩnh cũng ra tới sôi nổi chúc mừng. Thanh chúc nhạc bó lớn bó lớn giải tiền mừng. Bao lão bản thâm nhập đến quần chúng chung, không ngừng thổi phồng Chu Di như thế nào như thế nào thông minh, cùng nhà hắn quan hệ có bao nhiêu cỡ nào thân cận. Bao phu nhân cũng đi theo tiếp đón láng giềng láng giềng. Những người này vây quanh Chu Di, lời hay không cần tiền khen ngợi, càng có người trực tiếp lớn mật hỏi hắn trong nhà nhưng có cưới vợ. Nhà bọn họ chung còn chờ gà khuya nữ sinh như thế nào tuyệt sắc vân vân, Chu Di không địch lại, cùng những người này nói nói mấy câu sau, liền vào phòng. Rốt cuộc không phải phúc cư hẻm người, Chu Di cũng chỉ là ở nhờ ở mao lão bản trong nhà, biết chính mình tâm tư sẽ không thực hiện, những người này cũng chỉ cảm thán một phen sau liền tan. Mao lão bản cùng mao phu nhân vui tươi hớn hở vào phòng, mao lão bản đối với mao phu nhân phân phó, mau đi lộng một bàn tốt nhất rượu và thức ăn, Chu tú tài. À không đúng hiện tại muốn kêu Chu cử nhân chúng cử đây là rất tốt sự chúng ta đến hảo hảo ăn mừng một phen ai mau phu nhân vui mừng ứng lại phân phó Mao tiểu viên hảo hảo chiếu cố Chu cử nhân Mao tiểu viên ngây thơ mở miệng ứng Mao lão bản lời hay một cái sọt một cái sọt ra bên ngoài đảo chỉ đem Chu Di khen đến độ cảm thấy cảm thấy thẹn không thôi chiếu Mao lão bản cách nói chỉ sợ hắn muốn trời cao cùng Thái Dương vai sóng vai Tịch thượng mau lão bản uống có điểm nhiều, xả quá mau tiểu lợi một phen nước múi một phen nước mắt nói, nhi à, ngươi nhưng nhất định đến tranh đua à, ngươi không biết cha ngươi ta suốt ngày ở bên ngoài chịu cái gì khi à, nếu là ngươi có thể giống chu cử nhân giống nhau cao trung cử nhân, không, chính là trung cái tú tài, cha ngươi ta nhà, đã chết đều căng nguyện. Đáng thương mau tiểu lợi, vẫn là cái bốn tuổi củ cải nhỏ, bị hắn cha mập mạp thân mình xoa bám lấy, cùng dưa muối dường như. Mao phu nhân một tay đem Mao tiểu viên xả ra tới, ngươi lại ở phát sinh sao rượu điên đâu, đây là Chu cử nhân ngày đại hỉ, ngươi tại đây chết ra sống, cũng không chê đen hủy. Ngay từ đầu Chu di thấy này, Mao phu nhân trầm tĩnh nội liễm bộ dáng, còn tưởng rằng trong nhà là Mao lão bản định đoạt, nhưng trụ lâu rồi mới biết được Mao phu nhân mới là đương gia nhân, nên mềm thời điểm mềm, nên lạnh thời điểm lạnh, đem Mao lão bản chặt chẽ nắm giữ ở lòng bàn tay, nữ nhân trí tuệ không thể khinh thường a. Chu di bên này là tảng đá lớn rơi xuống đất, nhưng bên ngoài lại là một khắc phúc thiên địa. Chúng người tự nhiên lòng tràn đầy vui mừng, hận không thể tận tình hát vang, phóng ngựa đạp tận bắc quyển thành. Mà không chung người kia thật là ngũ vị trần tạc, có mắng to dám khảo mắt mù, có khóc lóc thảm thiết, có thương tâm muốn chết, còn có chết đều không muốn tiếp thu sự thật. Hoang An chính là như vậy, ngay từ đầu hắn còn chấn định tự đắc, nhưng từ triệu vũ văn chỉ phải 32 danh sau. Hắn liền bắt đầu hoảng hốt. Cũng không riêu cây quạt, trà cũng không uống, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm khách điếm ngoài cửa. Nhưng khách điếm ngoại thường thường liền có báo tin vui người chạy qua, chính là không có một cái là tới cấp hắn báo tin vui. Thẳng đến báo tin vui thời gian trôi qua, hắn trông mòn con mắt cũng không nghe thấy tên của mình. Không, sẽ không, ta như thế nào sẽ không chúng Hoàng An dùng sức lắc đầu, trên mặt tràn đầy không thể tin. Báo tin vui xong. Triệu Vũ Văn đứng lên lên lầu, trải qua Hoàng An thời điểm, buồn chuẩn bị nói vài câu nói mát, bất quá nhìn hắn thất hồn lạc phách bộ dáng, rốt cuộc không há mồm. Buổi chiều dán bảng đơn, có rất nhiều lòng nghi ngờ chính mình là bị lẩu báo người đều sôi nội tế, từ đầu tới đuôi lặp đi lặp lại, mỗi cái tên đều phải xem trọng mấy lần, sợ một cái hoa mắt, liền đem tên của mình xem thành người khác tên. Thật sự xác định lần này không có chúng tử sau. Lập tức liền có người ngồi ở bảng đơn trước gào khóc, có thậm chí đập đầu xuống đất, phanh phanh phanh đâm cho vỡ đầu chảy máu, càng có những cái đó bần hàn học sinh, ánh mắt lỗ trống, mở mị không biết cho nên, nhường đường người nhìn kinh tâm không thôi. Đây là khoa cử, con đường này cuối tràn ngập chính là hoa tươi cùng gỗ tay, nhưng đường xá chung lại che kín bụi gai, vô số người ngã vào này nhìn không thấy cuối trên đường, rốt cuộc không có bỏ dậy dũng khí. Này đêm bác quyển phủ thành chú định là không bình tĩnh, có cao trung học sinh xuân phong đắc ý, hô bằng dẫn bạn, rượu ngon xuống bụng, mỹ nhân trong ngực, nỗi lòng bay thẳng kiểu trọng thiên, chỉ cảm thấy dưới chân đạp không phải mà, mà là một cái đi thông vô tận cao hơn thanh vân lộ. Mà càng nhiều còn lại là rơi xuống đất thư sinh, mượn rượu tiêu sầu, say một hồi sau ở trên phố mắng to dám khảo mắt mù, thức người không rõ, rõ ràng chính mình là thiên lý mã, lại ngạnh sinh sinh bị lạc chuất. Này thiên đạo rốt cuộc không có công chính. Mỗi lần khoa cử sau đều có đồng dạng tình huống, bác quyển phủ thành mọi người cũng thấy nhiều không trách. Ngày hôm sau buổi sáng lên, nhất định có thể ở trước cửa hoặc bên đường phát hiện một ít con ma men. Tiết bảng sau ngày thứ ba liền muốn cử hành lộc minh yến, từ tuần phủ chủ trì, trong bữa tiệc muốn sướng lộc minh, ngày sau khôi vũ. Cử nhân thân phận cùng tú tài lại khác nhau rất lớn, thành cử nhân, mới chân chính bước vào sĩ phu hàng ngũ. Rốt cuộc nếu là nào có chỗ trống, hiện tại liền có thể trực tiếp dự khuyết làm quan. Cho nên tuần phủ ở Lộc Minh Yến thượng cũng phá lệ thân thiết, hai cái canh giờ yến hội, tuần phủ đều vui tươi hớn hở bồi từ đầu ngồi xuống đuôi. Tích thượng Chu Di cũng gặp được lần này Thi Hương Giải Nguyên cùng Á Nguyên, Giải Nguyên cũng là Nam huyện phủ thành, là cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, ân, dựa theo đại việt chiều tuổi tới tính nói, này hẳn là xem như người già. Á Nguyên là Bắc huyện phủ thành, Ba mươi mấy tuổi, nhìn nhưng thật ra so giải nguyên tiêu sái rất nhiều. Mà Chu Di lấy 13 tuổi, chỉ linh bắt lấy đệ tam danh, này đã thực nghe rợn cả người. Đánh giá người của hắn so giải nguyên á nguyên đều nhiều. Rất nhiều người đều thầm than, cái này trước sau cười tủm tỉm tiểu cử nhân thật sự khó lường. Liếc mắt một cái xem qua đi, tất cả đều là chút tháo đàn ông, liền Chu Di một cái môi hồng răng trắng tiểu thiếu niên, vạn lục tùng chung một chút hồng. Tuần Phủ liếc mắt một cái liền thấy hắn, thấy hắn an an tĩnh tĩnh ở trong bữa tiệc dùng bữa, cũng không giống những người khác giống nhau dốc hết sức lực muốn ở bữa tiệc biểu hiện chính mình, liền cười cười, tự mình têu hắn, Chu Di, ngươi lấy 13 tuổi chỉ linh đoạt được đệ tâm danh, có thể thấy được thiếu niên anh Tài. Chu Di vội đứng dậy, đại nhân quá khen, Chu Di chẳng qua là may mắn mà thôi, thiên hạ anh Tài ngàn vạn, Chu Di tự nhận cũng không so người khác cường đến nơi nào. Tuần Phủ sơ sơ dâu, vừa lòng gật gật đầu, không tuổi, còn tuổi nhỏ, không kiêu ngạo không xiểm lịnh. Nơi này cử nhân đến từ hai huyển tỉnh các địa phương, mỗi 3 năm liền phải ra 80 danh cử nhân, ở Tuần Phủ trong mắt cũng không tính nhiều hiếm lạ, thời gian vừa đến, tiến hội liền tan. Trên đường trở về, Triệu Vũ Văn cố ý đuổi theo Chu Di, Chu Di, ta nghe nói ngươi khảo thí thời điểm, liên tục tam chàng đều ngồi ở xú hào bên cạnh. Chu Di gật gật đầu là có có chuyện như vậy triệu vũ văn cười khổ một tiếng đáng tiếc ta phía trước còn nghĩ lần này thì hương nhất định phải vượt qua ngươi chỉ là tới rồi này phủ thành lúc sau mới biết chính mình thế nhưng như hết ngồi đại giếng giống ngươi nói thiên hạ anh tải dữ dội nhiều bất quá một cái hai huyền tỉnh ta liền mẫn nhiên chúng rồi húng chi toàn bộ đại việt triều chu di nhìn kỹ liếc mắt một cái triệu vũ văn trên mặt hắn kia cổ ngạo khí tựa hồ thật sự bị trà sáng Bất quá này cũng coi như là chuyện tốt, khiêm tốn khiến người tiến bộ sao. Chu Di, ngươi lần này liên tục tam tràng ngồi ở xú hào bên cạnh đều khảo đệ tâm danh, này vận khí cũng thật sự quá bối, nếu là ngồi một cái hảo điểm nhi vị trí, chỉ sợ lần này giải nguyên liền phi người mặc trúc. Triệu vũ văn thở dài, vì Chu Di tiếc hận không thôi. Không ngồi xú hào là có thể bắt được giải nguyên. kia nhưng không nhất định, có lẽ đối người khác tới nói, Ngồi ở sũ hào biên cùng phán tử hình không khác biệt. Tuy rằng ngồi vị trí xác thật cũng cho hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng hắn ứng đối thích đáng, xa không có đến có thể từ đệ tam danh nhảy đến đệ nhất danh nông nỗi. Lắc đầu đang muốn nói chuyện, bên cạnh một thanh âm liền vang lên. Hừ, thật lớn cầu khí, chiếu nói như vậy, ta cái này giải nguyên được đến còn danh không hợp kỳ thật. Nguyên lai like là Kim Khoa Thi Hương giải nguyên vừa vặn trải qua Chu Di cùng Triệu Vũ Văn trước mặt. Nghe triệu vũ văn nói như vậy, lập tức châm trọng nói. Việc này đi, mặc cho ai nghe được đấy lòng đều sẽ không thoải mái. Lao tử cực cực khổ khổ khảo giải nguyên, bị người như vậy vừa nói, giống như này đệ nhất danh là hắn may mắn được đến giống nhau. Cho nên Chu Di cũng lý giải vị này giải nguyên, lập tức xin lỗi. Xin lỗi, ta vị này bằng hữu chỉ là vô tâm vừa nói, giải nguyên công văn mới ra ở tiểu tử phía trên, lần này ta đã khuyên tận toàn lực. Liền tính không ngồi ở xú hào biên, tốt nhất kết quả cũng bất quá như thế. Triệu Vũ Văn thấy cấp Chu Di chiêu phiền toái, lập tức cũng chắp tay nói, xin lỗi, là ta không cẩn thận nói mê sảng. Mong rằng đào huynh thứ lỗi. Vị này giải nguyên họ đào. Đào giải nguyên tuổi đều có thể đường Chu Di ra ra, chính mình khổ độc nhiều năm như vậy, đã trải qua bao nhiêu lần rơi xuống đất mới có hôm nay, mà cái này hoàng mau tiểu nhi lại nhẹ nhàng phải đệ tâm danh. Cái này làm cho hắn cảm thấy hắn nhiều năm khổ độc đều thành chê cười. Cái này làm cho hắn vốn dĩ liền không quen nhìn Chu Di, hơn nữa lộc minh yến thời điểm, rõ ràng hắn mới là đệ nhất danh, nhưng tuần phủ lại cô đơn đối Chu Di coi trọng có thêm, liền càng thêm đối Chu Di xem bất quá mắt. Đi ngang qua thời điểm vừa vẫn nghe thấy Triệu Vũ Văn nói như vậy, đáy lòng tức giận là một chuyện, nhưng càng có rất nhiều muốn tìm Chu Di phiền toái, ở hắn nghĩ đến. Chu Di còn tuổi nhỏ phải thi hương đệ tâm danh, hắn mang theo tức giận nói như vậy một câu, Chu Di tâm cao khí ngạo khẳng định muốn lên tiếng phản bác, đến lúc đó hắn hơi một dẫn đường nói không chừng sự tình liền sẽ biến thành Chu Di cho rằng lần này khoa cử bất công. Khoa cử bất công, trước hết đã chịu chửi bới chính là giám khảo, mà tuần phủ cũng trốn không thoát trách nhiệm, Chu Di như vậy một ngáo, liền tính cử nhân thân phận sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Ít nhất cũng sẽ bị tuần phủ cùng lần này dám khảo nhóm sở ghét bỏ. Ai ngờ Chu Di thế nhưng như vậy lại được tính tình, làm hắn một quyền đánh vào đông thượng, chuẩn bị tốt lý do thoái thác cũng không có dùng vào nơi. Trong lòng buồn bực không thôi, chỉ phải hát mặt nói, còn tính có điểm tự mình hiểu lấy. Hư một tiếng trực tiếp đi rồi. Triệu Vũ văn hướng về phía Chu Di chắp tay, cười khổ nói, không nghĩ tới ta trong lúc vô tình lại cho ngươi trọc phiền thoái, nhìn dáng vẻ. Tiêu đảo giải nguyên là ghi hận thượng ngươi. Chu Di không thèm để ý cười cười, ghi hận liền ghi hận bái, hắn lại không phải cha ta, cũng không phải ta đường, ta giải thích rõ ràng là được, hắn như thế nào xem ta làm ta chuyện gì. Ha ha ha, đúng đúng, Chu Di, ngươi nói rất đúng. Triệu vũ văn cười qua đi, khi nào trở về, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành đi. Chu Di gật gật đầu, ngày mai bắt được cử nhân công văn sau, ngày sau liền đi. Hảo. Đến lúc đó ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Hai người ước định hảo, từng người trở lại. Ngày hôm sau Chu Di liền đến nha môn làm tốt cử nhân công văn, cùng Triệu Vũ Văn cùng đi tìm thuyền, ước định hảo ở bến tàu chạm mặt thời gian. Mao lão bản nghe nói Chu Di phải đi về, mắt trông mong muốn nói cái gì, nhưng rẩm gì lại nói không nên lời. Chu Di biết Mao lão bản muốn nói gì, liền nói: "Yên tâm, Mao lão bản" lần này trở về ta sẽ tăng lớn sưởng ra hóa lượng bảo đảm ngươi bắt được hóa so người khác nhiều một thành mao lão bản nghe vậy hai chỉ híp mắt trong mắt chợt phát ra ra đại đại kinh hỉ vỗ chân vui mừng không biết như thế nào cho phải hắn mấy ngày này lao tâm lao lực chiếu cô chu di sợ có một chút không chu toàn đến vì chính là hôm nay a chu di nhìn mao lão bản vui mừng bộ dáng cười tủm tỉm cũng không nói toản hắn lần này thi đậu cử nhân thực lực lại tăng rất nhiều vốn là chuẩn bị gia tăng gia hóa lượng. bất quá lúc ấy nếu là không có mao lão bản, hắn cùng thanh trúc nói không chừng thật sự muốn ăn ngủ đầu đường. mao lão bản sát thật giúp hắn chiếu cố rất lớn, cho hắn nhiều lấy một chút hóa cũng không có gì. ngày hôm sau trời còn chưa sáng, chu di liền tại đường mao ra mang theo thanh trúc đến bến tàu cùng triệu vũ văn hội hợp lên thuyền bước lên trở về nhà chi lộ hạ luân thôn. vương diễm luôn là tinh thần không tập trung, nghị chu di. Không biết hắn ở trời xa đất lạ địa phương có hay không đã chịu khi dễ, có hay không bị tội, khảo thí có phải hay không còn thuận lợi. T1 không cẩn thận châm đâm đến trên tay. Chu Lão nhị đang ngồi ở một bên xem sổ sách, thấy thế vội đem vương diễm ngón tay bắt được miệng mình liếm mút, cuối cùng nói, tiểu tâm chút. Vương diễm bị chu Lão nhị động tác làm cho có chút mặt đỏ, tuy rằng là lao phu lao thê, nhưng như vậy hành động vẫn là quá mức với thân mật, huống chi lúc này thiền còn không có hác. Năm nha sáu nha ở cách vách trong phòng. Liên rôi nói, ta điểm này nhi tiểu miệng vết thương tính gì, nếu là để cho người khác thấy, còn có sống hay không? Chu lão nhị cười hắc hắc, đương lão bản lâu rồi, trên người đều có một cổ khí độ, da mặt tự nhiên cũng dày rất nhiều, sợ cái gì? Thấy vương diễm thất thần bộ dáng, liền hỏi, ngươi tưởng gì đâu? Vương diễm thở dài, còn có thể tưởng gì, còn không phải tưởng lục lang? cũng không biết hắn một người ra cửa bên ngoài có hay không chịu khổ, cũng không có dặn dò hắn lấy nhiệt người, hắn còn như vậy tiểu, liền phải đến như vậy xa địa phương khảo thí, nghĩ vậy chút, ta này tâm tựa như bị dao cắt giống nhau đau. Chu lão nhị trong lòng vướng bận cũng không so Vương Diễm thiếu, kỳ thật lại nói tiếp, Chu Di cùng Chu lão nhị quan hệ so cùng Vương Diễm càng thân cận. Vương Diễm đối Chu Di cùng Chu gia khả năng còn giống nhau đau, nhưng Chu lão nhị lại hoàn toàn thiên tới rồi Chu Di bên này. Hơn nữa thiên không thẹn với lương tâm, hắn chính là bất công lục lang sao, lục lang còn tuổi nhỏ liền biết che chở hắn, vì cái này ra có thể quá tốt nhất nhật tử không ngừng vắt óc tìm như kế tưởng điểm tử, chính mình lại như vậy tiền đồ. Hắn vì cái gì không thể thiên vị hắn? Nghe vậy Chu Lão nhị cũng lo lắng không thôi, trên mặt vẫn là an ủi vương diễm nói, yên tâm đi, lục lang đánh tiểu liền hiểu chuyện, hắn sẽ chiếu cố hảo tự mình, lại nói không phải còn có thanh chúc sao. Thanh Trúc so lục lang còn nhỏ đâu? Hắn có thể đỉnh gì sự? Vương Diễm không tán đồng nói. Lúc này môn kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra, vụ bông Chu ra từ ngoài cửa thăm vào một cái đầu. Chu Lão nhị vừa thấy tiểu tử này liền đau đầu, cùng Chu Di khi còn nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện hoàn toàn bất đồng. Chu Gia hoàn toàn là tiểu bá vương tinh tỉnh. Ở trong thôn thường xuyên gây chuyện thị phi, không phải đem cái này tấu, chính là đem cái kia đánh thường xuyên có gia trưởng đến chư lão nhị trước mặt cáo trạng chưa bao giờ động quá Chu Di một ngón tay đầu hắn lại đối Chu Gia hận không thể một ngày tam đấu so ăn cơm đều có quy luật nhưng tiểu tử này chính là không thay đổi còn ồn nào chờ Chu Di đã trở lại phải hướng hắn cáo trạng nhìn thấy Chu Gia béo đầu Chu Lão nhị trầm khuôn mặt hỏi lén lút làm gì còn không cho ta lăn tới đây Chu Gia bĩu môi đẩy cửa ra đi đến dựa sát vào nhau đến vương diễm bên người mắt trông mong hỏi, nương, ca ca khi nào trở về a? Vương Diễm lướt nhi tử bù bấm đầu, đáp, nhanh, đánh giá cũng chính là đã nhiều ngày. Nàng tâm tư rất nhỏ, Chu Di có thể thi đậu cử nhân cố nhiên hảo, nhưng khảo không chúng cũng không gì. Tả Hưu đã có một cái tu tài, hiện tại trong nhà nhật tử cũng tốt hơn. Mỗi lần hỏi các ngươi, các ngươi đều nói như vậy, ca ca rốt cuộc khi nào trở về sao? Vương Diễm mơ hồ trả lời làm Chu gia cũng không vừa lòng. Diêu Môi nói: "Nương cũng không biết đâu." Vương Diễm thấy lửa gạt bất quá đi, chỉ phải nói: "Chu gia nhéo nhéo tiểu nam tay, lần sau ca ca lại đi khảo thí, ta nhất định phải bái ở trên người hắn, cha, lần sau ngươi nhưng không cho cả ta." Chu lão nhị nghe xong mặt tối sầm, "Ta nếu là không ngăn cả ngươi, ngươi liền trực tiếp rớt đến trong nước đi." Rớt trong nước cũng đúng, ta lại không phải sẽ không bơi. Chu gia cũng không tiếp thu Chu lão nhị hảo ý. Chu lão nhị lạnh nhạt nói, nói không được đi trong sông, ngươi có phải hay không lại con ta đi trộm ngọn nhì? Chu gia phản xạ có điều kiện tính che lại ngông, không, không có, không đi, trời lạnh, ta sao sẽ đi? Chu lão nhị nghe xong sắc mặt chuyển biến tốt đẹp chút, cũng là thiên đều như vậy lạnh, tám lang lại không ngu, sao sẽ ngây ngốc đi trong sông chơi? Chu gia âm thầm thở lưỡi, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa bị phát hiện. Vương Diễm nhìn Chu gia cùng Chu lão nhị nói chuyện bộ dáng, nhịn không được cười khẽ. Không ngừng Vương Diễm cùng Chu lão nhân đang nói chu gì, sưởng người cũng đang nói. Cũng không biết Lục Lang lần này có thể hay không thi đậu. Thi đậu lại như thế nào, lại không phải ngươi nhà mình hoa. Có người nói nói, không phải ta nhà mình như thế nào, ít nhất là chúng ta Chu gia, lại nói, này sưởng nếu không có Lục Lang, đã sớm bị người khát nuốt. Một cái chu ra buồn ra trung niên nam nhân nói nói. Bọn họ cũng không nốc, xưởng như vậy kiếm tiền, đánh tâm tư người khẳng định không ít, giống đi trong thành bán cái đồ vật gặp người bán hảo liền có người tìm phiền tới đâu, húng chi là lớn như vậy xưởng Nếu không có chu di tú tài thân phận, sao có thể như vậy an an ổn ổn. Nghe hắn nói như vậy, phản bác người cũng không lên tiếng. Chu ra nam tử còn nói thêm, nếu là lục lang lần này thi đậu cử nhân thì tốt rồi kia chúng ta cái này sưởng cũng có lớn hơn nữa chỗ dựa, có thể lâu lâu dài dài làm đi xuống. Lời này dẫn tới sưởng người sôi nổi phụ hoạn. Chính là A, hy vọng lục lang lần này thi đậu cử nhân. Ai, nay cử nhân nào có dễ dàng như vậy khảo, ta một cái thân thích thân thích, trong nhà lao thái công chính là tú tài, hơn nữa nhân ra 16 tuổi liền thi đậu, hiện tại kia lao thái công đều mau 70 tuổi, từ 16 tuổi vẫn luôn khảo đến bây giờ cũng không gặp thi đậu cử nhân. a, cử nhân như vậy khó khảo a. có người kinh ngạc cảm thán. bằng không đâu, cử nhân có thể so khảo mới khó nhiều. kia lần này lục lang như huyền, hắn mới ít như vậy tuổi, sao so đến quá những cái đó niệm nhiều năm như vậy thư láo tú tài. nói gì ngọn ý như đâu. lục lang là văn khúc tinh hạ phàm, là những cái đó lao đổ ăn cái mọ so được sao? đây là tam thúc công tiểu nhi tử. Tuần tra xưởng thời điểm nghe thấy được, hắc mặt nói: Hắn năm mươi tới tuổi, ba ngày giúp đỡ ở xưởng đi dạo, buổi tối cũng muốn thủ xưởng. Ha ha ha! Thứ tư gia, ngươi thế nhưng nói nhân gia tú tải lão gia là lão đồ ăn cái mõ. Nếu là lời này truyền đi ra ngoài, xem nhân gia không tìm ngươi phiền toái. Trong thôn đều là hiểu tận gốc dễ người, nghe vậy lập tức cười nói: Thứ tư gia đem đôi tay bối ở sau lưng, sùi mặt nói. Liền các ngươi vô nghĩa nhiều, còn không mau làm việc. Nhà ta lục lang như vậy tiền đồ, ta còn sợ những cái đó lao tú tải. Nói xong ngửa đầu đi ra ngoài. Nhưng đem hắn đáp ý. Có người cười nói. Nhà ai nhân gia có lục lang như vậy tiền đồ chất tôn đâu. Các ngươi vương già nếu là gia lớn như vậy tiền đồ nhân vật, ngươi làm theo có thể như vậy khoe khoang. Nhà ta, ai, vẫn là thôi đi. Chúng ta vương ra những cái đó tiểu tử leo cây bắt trùng đánh nhau nhưng thật ra một phen hảo thủ, mỗi ngày cái cỏ ồn ảo, liền không một cái là niệm tư liêu. Hắc hắc hắc, vậy ngươi quái ai? Hiện tại trong thôn người trẻ tuổi ban ngày thủ công thủ công, trông trọn trông trọn, từng nhà nhật tử hảo quá, lao nhân liền thanh nhàn xuống dưới. Thôn giao lộ cây hoài hạ, tam thúc công cùng nhị thúc công ngồi ở trung gian, bên cạnh còn vây quanh một vòng nhi lão nhân lao thái thái. Lười biếng phơi thái dương. Nói nói liền nói tới rồi chu di. Có lão nhân nói, cũng không biết lục lang lần này có thể hay không thi đậu cử nhân. Lời này lại chọc đến tam thúc công trợn tròn đôi mắt. Người đây là nói gì lời nói, lục lang như vậy thông minh, sao sẽ thi không đậu. Tam thúc công cùng nhị thúc công ở thôn bối phận cực kỳ cao, ngồi ở cùng nhau. lão nhân đại bộ phận người đều phải têu bọn họ thúc ca gia, bị hấn cũng không hảo phản bác. Nơi này lão nhân mỗi người không sai biệt lắm đều dụng răng răng, bẹp điệu môi nói, ta lại chưa nói hắn sẽ thi không đậu Một cái khác cùng tam thúc công bối phận giống nhau lão đầu nhi nói, ngươi phát gì tính tình, này không phải đại gia hỏa lo lắng lục lan sao, nghe nói kia cử nhân khó khảo thực lý. Tam thúc công cũng thở dài, cử nhân khó khảo hắn cũng biết, bọn họ chu ra thật vất vả ra như vậy một cái kỳ lân nhi, trong lòng khó tránh khỏi nóng này chút. Chúng ta thôn có thể quá thượng hiện giờ ngày lành ít nhiều lục lang, bằng không chúng ta này đó lao bất tử sao có thể mỗi ngày ngồi ở chỗ này phơi nắng. Lục lang là chúng ta nhìn lớn lên, cùng chính mình tôn tử cũng không khác biệt, hắn nếu là thi độ cử nhân, chúng ta này sưởng mới xem như ổn định. Đều nói người lao thành tinh, sống càng lâu thấy càng nhiều. Người trẻ tuổi có lẽ còn không hiểu vì cái gì sưởng rõ ràng có thể ra càng nhiều hóa, tránh càng nhiều tiền. Nhưng lục lang lại còn lần nữa nghiêm khắc không chế ra hóa lượng, nhưng bọn hắn cũng hiểu được, còn không phải sợ chiêu người đỏ mắt. Liên tính là như vậy, mấy năm nay cũng thường thường có đánh xưởng chủ ý người, cũng may đều bị Chu Di đổ đi trở về. Nhưng này đó lao nhân trong lòng vẫn là lo lắng, nếu là lần sau tới người bối cảnh lớn hơn một chút, Chu Di áp không được lại nên làm cái gì bây giờ. Nếu là này phương thuốc bị người khác đổ đi, kia này xưởng chỉ sợ cũng làm không nổi nữa. Cho nên bọn họ đều đánh tâm nhãn hy vọng Chu Di thi đậu cử nhân, như vậy sưởng mới tính có đại chỗ dựa, bọn họ những người này cũng mới có thể chân chính buông tâm. Chính khi nói chuyện, thôn khẩu trên quan đạo đột nhiên chạy tới hai gã quan sai. Có người thấy không chỉ có nói thầm, lại là gì sự. Dân chúng thấy quan sai, trong lòng theo bản năng phản ứng chính là lại xảy ra chuyện, không phải đòi tiền chính là muốn người. Chương 74 khắp nơi phản ứng. Chu Di lão gia chung cử lạc. Chu Di lão gia chúng cử lạp hai vị quan sai người mới vừa vào thôn tử liền la lớn: Dì, lão Tam, ta này có phải hay không nén ngã nghe lầm? Ta sao nghe thấy hình như là nói lục lang chúng cử đâu? Nhị thúc công vẻ mặt nghi hoặc hỏi Tam thúc công. Tam thúc công đã sớm kích động cả người chỉ run. Nhị ca, ngươi không nghe lầm, nhà ta lục lang chúng cử lạp. Lục lang chúng cử lạp. Lục lang chúng cử trong lúc nhất thời thôn đầu lão đầu nhi lão thái thái đều nháo cái cọ ồn nào lên có người mừng rỡ như điên có người không dám tin tưởng nhị thúc công cùng tam thúc công đã sớm cho nhau nâng đi đến quan sai trước mặt run run rẩy rẩy hỏi quan sai các ngươi nói chính là chúng ta chu gia lục lang chúng cử hạ loan thôn mấy năm nay ở quảng an huyện bởi vì có xưởng tồn tại chính là đại đại dương danh này đó quan sai cũng biết chu gì đại danh nghe vậy liền cười nói Lão Thái gia, chính là các ngươi Chu gia Chu di lão gia chúng cử lạc, vẫn là đệ tam danh đâu, chúng ta là tới báo tin vui. Vật tất mạch, vật tất mạch, mau đi ngươi nhị thúc ra, nói cho bọn họ Lục Lang chúng cử lạc. Nhị thúc công gọi một cái ở cửa thôn chơi đùa chắt trai, một trương lão nếp gấp mặt cười thành thái dương hoa. Trung khí mười phần hô. Ai nha, này nhưng thật tốt quá, Lục Lang chúng cử mặt khác lão đầu nhi lão thái thái vây quanh ở bên nhau đi theo quan sai Cao Hưng phân chấn cùng đi Chu ra báo tin vui. Trên đường gặp được người trong thôn, nghe nói Chu Di chúng cử tin tức đều bị vui mừng khôn xiết. Chu Lão nhị cùng Vương Diễm nói trong chốc lát lời nói sau, đem sổ sách thu hồi, con dòng chính môn chuẩn bị đi xưởng nhìn xem. mới vừa một bán ra ra môn, liền thấy người trong thôn đi theo hai vị quan sai Hoan Thiên Hỉ địa hướng nhà hắn đi tới. Lão nhị, đừng thất thần lạc, lục lang chúng cử. Tam thúc công cách thật xa liền hô, lúc này hắn mắt cũng không hoa, eo cũng không toan, cả người quả thực tuổi trẻ 20 tuổi. Hai vị quan sai nhìn thấy Chu Lão Nhị, vội chạy tiến lên, tươi cười đầy mặt nói, chúc mừng Chu Lão gia, ngài ra gia cử nhân đưa ra giải quyết chung. Dì, Lục Lang khảo chúng. Chu Lão Nhị chỉ cảm thấy giờ khắc này đầu óc đều là mơ hồ, hắn không thể tin được nỉ non. Lão Nhị, ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau cấp tiền mừng. Nhị thúc công đến gần, chụp Chu Lão nhị một chút. Chu Lão nhị lúc này mới phảng phất phục hồi tinh thần lại, lục lang trúng cử. Ta nhi tử trúng cử. Ta nhi tử trúng cử lạp, ta nhi tử trúng cử lạp. Ha ha ha ha cười cười nước mắt liền ra tới. Vô luận là người trong thôn cùng quan sai đều lý giải nhìn Chu Lão nhị, nếu là nhà mình nhi tử trúng cử, đừng nói khóc, chỉ sợ đến vui mừng điên qua đi. Đừng khóc lạp, còn không mau đáp tạ quan gia nhóm có người treo gẹo nói. Nga, đúng đúng đúng, đến đáp tạ quan gia nhóm chú lão nhị bị người nhắc nhở, xoa xoa tay kích động chỉ chuyển. Ha ha ha, xem thứ ba ca cao hứng đều trón váng. Cũng không phải là, thứ ba ca hảo mệnh a, Thấy chú lão nhị kích động không hề kết cấu bộ dáng, vây xem người sôi nổi treo gẹo nói. Bên ngoài lớn như vậy động tĩnh, trong phòng người cũng nghe tới rồi, vương diễm mang theo chú ra đi ra. Vương Diễm đối Chu Di chung không trúng cử không quá lớn chấp nhiệm, cho nên nàng tuy rằng cũng cao hứng, nhưng còn có lý trí, vội cho kém ra tiền mừng, lại tương mời tới chúc mừng người vào nhà. Chu Gia nghe đại gia tả một câu lục lang, thiếu một câu lục lang, biết lục lang chính là Chu Di, liền tóm được một người hỏi, thím, ca ca ta đã trở lại. Hắn ở nơi nào? Bị hắn hỏi chuyện cũng là Chu Gia buồn ra một vị thím, nghe vậy cười ha hả nói ca ca ngươi còn không có trở về đâu, tám lang, lục lang chúng cử, ngươi hiện tại chính là cử nhân láo gia đệ đệ. Chu Gia lập tức hưng thú thiếu thiếu, cử nhân gì đó, hắn bây giờ còn nhỏ, căn bản là không biết này đại biểu cái gì ý nghĩa, chỉ là nghe được chu gì còn không có trở về, lập tức không cao hứng. Tất cả mọi người ở hân hoan ăn mừng, hắn lại một người trở về nhà ở, đóng cửa lại, thở phi phi ngồi ở ghế trên, hư ca ca, su ca ca, Lâu như vậy còn không trở lại. Lại không trở lại ta liền không thích ngươi lạc. Một lát sau, cảm thấy những lời này tựa hồ nói có chút trọng, lại biệt biệt nỉu nỉu lầm bầm lồ bầu, kia. Vậy ngươi nếu là chạy nhanh trở về, ta cũng chỉ có một chút không thích ngươi được rồi. Chu ra thượng phòng, bởi vì thôn cái tư thủ, Đại Lang cùng Chu Lão Tư ở bên trong giáo bọn nhỏ biết chữ, sở hữu môi tháng bọn họ cũng có thể lãnh đến một lượng bạc tử lương tháng, hơn nữa trong nhà mà nhiều không hề như vậy ăn xài phung phí hạ Nhật Tử đảo cũng qua đến mới vừa thu hoạch vụ thu cả nhà đang ngồi ở thượng phòng ba kéo thu vào Chu Lão Tam một đầu đụng phải tiến vào hắn vào nhà sau liền tìm thủy sau đó ôm ấm nước cường ngực cường ngực rót nửa hồ ngươi này lại là đi đâu vậy đừng lại là bài bạc đi Chu Lão gia tử hắc mặt hỏi Chu Lão Tam Chu Lão Tam tử hạ nhà tu sau liền tại đây một mảnh hỏng rồi thanh danh Vô luận là trong huyện vẫn là phụ cận thôn xóm, đều tìm không ra việc, ở nhà liền có chút ăn không ngồi rồi. Vì thế dần dần liền đi theo trong thôn một ít tên du thủ du thực lêu lỏng, thậm chí mê thượng bài bạc. đương nhiên trong tay hắn không có tiền, đổ đến cũng không lớn. Chú lão gia tử tuy rằng có đôi khi sẽ gõ, nhưng càng nhiều thời điểm đều là mở một con mắt nhắm một con mắt nhắm một con mắt tùy hắn la lộn. Ai ra, cha a, đều gì lúc ngươi còn có tâm tình nói này đó? Chu lão tam bình ổn một chút hơi thở sau nói: "Ngươi thần thần thao thao đang nói gì? Rốt cuộc gì sự? Xem ngươi hoang mang rối loạn bộ dáng, chẳng lẽ là ra gì đại sự?" Chu Mộ ổn ngồi ở trên giường đất, cùng mấy cái tứ phụ nhi đang ở sàng chọn tiểu mạch. "Ra đại sự, ra đặc biệt đại sự." Lục Lang thi đậu cử nhân lại. Những lời này giống như đất bằng sấm sét, Chu lão gia tử hoắc một chút đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Chu lão tam, "Ngươi nói thật sự?" Chú lão tam ai ra một tiếng, cha, kia trong thôn đều nháo phiên, ta còn có thể lừa ngươi không thành, hiện tại đại gia hỏa đều đi nhị ca trong nhà đoạt tiền mừng đi. Tiền mừng. Dựa gần trịnh ánh ngồi thất lang soát một chút đứng lên, nương, ta cũng phải đi đoạt tiền mừng. Hắn vừa mới 11 tuổi, nghĩ đến trong tay có tiền đồng có thể mua rất nhiều ăn ngon, vội cầu xin trịnh ánh. Nay trịnh ánh cẩn thận nhìn thoáng qua chú mẫu, thấy nàng quả nhiên rất mặt, liền nói. Đừng đi, ngươi nhị thúc ra hiện tại đúng là vội thời điểm, đừng đi thêm phiền. Thất lang nhưng thật ra thực nghe chỉnh anh nói, tuy có chút dầu gì không vui, vẫn là vẻ vải đặc thanh, ngà. Liên lại lần nữa ngồi xuống. Cha, chúng ta làm sao? Chu lão đại hỏi, thật sự không thể tưởng được, cái kia quẻ chân nhị để lại là như vậy vẫn may, chẳng những khai sường lớn, còn có một cái cử nhân nhi tử chỉ là chuyện tốt như vậy, vì sao không thể dừng ở trên người hắn đâu? Liên tính không thể rơi xuống trên người hắn, tam đệ, tứ đệ, không, câu nội ai đều hảo nha, ít nhất bọn họ là một mẹ đẻ ra. Chu lão gia tử trầm trầm ngồi xuống, chịu một ngụm yên, lẩm bẩm tự nói, sớm biết rằng ta liền hắn liền như thế nào, câu nói kế tiếp không có nói ra, nhưng trong giọng nói là có hơi ý. Chu mẫu nghe nói Chu Di thi đậu cử nhân, Trong lòng vốn là giống hoa hỏa hận không thể nổ mạnh, hiện tại nghe chú láo gia tử còn nói như vậy, lập tức bạo phát, ngươi liền như thế nào, ngươi liền như thế nào? a có phải hay không hối hận đem ngươi cái kia hảo nhi tử phân ra đi? Ta trong bụng bò ra tới này mấy cái đều cho ngươi mất mặt có phải hay không? Ta liền biết ngươi trong lòng tưởng chỉ có cái kia hồ mỹ tử, láo đại, lao tam, lao tứ, các ngươi mệnh khổ a không co quán đến một cái hảo nương. Hiện tại lại không có nhân gia có tiền đồ, cha ngươi ghét bỏ chúng ta, mẫu tử Chu Mẫu càng nói càng thương tâm, mặt sau đơn giản vỗ đùi khóc lớn lên. Chu lão gia tử bị khóc đến trên chán gân xanh ứa ra, hất mặt quát, ngươi lại ở phát gì điên, ta gì thời điểm nói qua không thích các ngươi mẫu tử. Chu Mẫu tỉnh một phen nước mũi, khàn khàn thanh âm nói, ngươi dám nói ngươi không đi định bợ nhị phòng một nhà ý tưởng, ta nói cho ngươi, vãn lạp Nhân ra nhưng trướng mắt người này lao đồ ăn cái mõ. Chu lão ra tử phanh một chút đem tẩu hút thuốc khai ở giường đất duyên thượng. Cái gì kêu ta đi định bỡ hắn? Kia vốn dị chính là ta nhi tử, ta thân tôn tử, dùng đến ta đi định bỡ. Ta xem ngươi mới là sợ hãi đi, không phân ra thời điểm như vậy hà khắc đối đãi nhị phòng một nhà. Hiện tại lục lang thi đậu cử nhân, ngươi sợ hắn tìm ngươi tính sổ đi. Thả ngươi nương su thí, lão nương sợ hắn. Lại sao nói bối phận thượng ta cũng là hắn mãi mãi, hắn có thể đem ta sao? Ngươi cho rằng bản thân là hắn thân ra ra, nhân gia liền có bao nhiêu thích ngươi? Ta nói cho ngươi, đừng nghĩ nhiều. Nhân gia à, chán ghét ngươi không thể so ta thiếu, ước gì ngươi nhanh lên nhi đi tìm chết. Chu lão gia tử lời nói chọc tới rồi chu mẫu tâm can, chu mẫu liền đi theo cái gì cũng không màng, đem lời nói hóa thành đao nhọn, trực tiếp hướng chu lão gia tử tâm và tử thượng cắm. Bang. Chu Lão gia tử xoay tròn sức lực hướng Chu Mẫu quăng một cái tác, cắn răng nói chết lao bà tử, ta làm người hồ liệt liệt Chu Di đối hắn không thích việc này hắn tự nhiên cũng biết, nhưng bị Chu Mẫu như vậy trắng ra nói ra, vẫn là làm hắn chịu không nổi. Hiện tại hắn trong lòng hối hận nhất chính là lúc trước không có hảo hảo đái nhị phòng một nhà, làm hắn cùng nhị phòng ly tâm. Mà lớn nhất nguyên nhân, Chu Lão gia tử trực tiếp đổ lỗi tới rồi Chu Mẫu trên người, hắn tin tưởng nếu không phải Chu Mẫu vẫn luôn ở bên Thái hắn khuyến khích, hắn khẳng định sẽ không không thích Chu Láo Nhị. Nếu là cùng nhị phòng một nhà quan hệ thân cận, kia hắn chính là chịu người tôn kính cử nhân Láo gia gia gia. người đánh ta Chu Mẫu bụng mặt không dám tin tưởng nhìn Chu Láo gia tử, ta liều mạng với ngươi Chu Mẫu trạng nếu điên cuồng, đứng lên liền cùng Chu Láo gia tử tư đánh vào cùng nhau. Cha, nương, đừng đánh bất quá nhiều như vậy con cháu đều ở bên nhau, tự nhiên muốn tiến lên căng ngăn. Trong lúc nhất thời thượng phòng nháo đến gà bay chó sủa, Chu Di cùng Triệu Vũ Văn trúng cử, thực mau liền ở Quảng An huyện truyền lưu mở ra, cử nhân nhưng bất đồng tú tài, hai huyện tỉnh hạ hạt cộng hơn 100 khu huyện, hơn nữa mười mấy phủ thành, rất nhiều thời điểm, mỗi ba năm một lần thi hương, một ít huyện nhỏ thường thường sẽ không thu hoạch, thường thường đều là buổi chạy. Mà Quảng An huyện mặc dù vì học bá chi hương, nhưng tưởng mỗi lần thi hương đều có người có thể trúng cử cũng không phải chuyện dễ. Có đôi khi một lần thi hương không có người cao trung cũng là chuyện thường. Chính là hiện tại thế nhưng có hai người chúng cử, hơn nữa Chu Di thứ tự vẫn là như thế dựa trước. Lý Ba Ung tự nhiên phải hảo hảo tuyên dương một phen, làm cho nhưng phàm là ở Quảng An huyện niệm thư đều đã biết Chu Di chúng cử tin tức. Tử lễ, ngươi đại cứu tử nhưng chúng cử, khi nào đến phiên ngươi A. Mục tử lễ cùng trường đều biết hắn cưới Quảng An huyện nổi danh tiểu thần đồng Chu Di tỷ tỷ cười trêu ghẹo nói. Mục tử lễ miễn cưỡng cười cười, các ngươi liền không cần chê cười ta, ta bản lĩnh như thế nào các ngươi lại không phải không rõ ràng lắm. Mục tử lễ tham gia khoa cử đến bây giờ, tốt nhất thành tích cũng chỉ là qua huyện thí, liền một cái đồng sinh cũng chưa thi đậu. Mục tử lễ cáo biệt cùng trường sau, lập tức liền đi bến tàu ngồi thuyền trở về nhà. Thư phòng, mục Lão gia tử chính nhìn chầm chầm mục tử thư cùng mục tử thơ, các ngươi lại như thế nào làm buôn bán như thế nào này hai gian tiểu lầu năm nay thiếu hụt nhiều như vậy mục tử thơ đang định mở miệng mục tử lễ bỗng nhiên mở cửa ra lớn tiếng nói cha chu di chúng cử thật sự mục lão gia tử lập tức đứng lên hỏi là thật sự quảng an huyện hiện tại đều chuyên khắp mục tử lễ khẳng định nói ha ha ha mục lão gia tử cười ha ha cho ngươi tìm như vậy việc hôn nhân quả nhiên thực đáng giá a hắn nhìn mục tử lễ ánh mắt càng thêm hiền hòa Mục tử thơ cùng mục tử thư đối xem một cái, đều ở đối phương trong mắt thấy được lo lắng. Mục lao gia tử có chuyện muốn lén đối mục tử lệ nói, vầy vây tay liền làm hai huynh đệ đi ra ngoài. Mục tử thơ cùng mục tử thư ra thư phòng, ly có một khoảng cách sau. Mục tử thư mới hỏi mục tử thơ, đại ca, làm sao bây giờ, nếu là chúng ta tiếp tục đi xuống, kia chu di có thể hay không quản? Mục tử thơ trầm ngâm trong chốc lát. Ta nghe nói Chu Thị cùng kia cử nhân công quan hệ cũng không tốt, đương nhiên này cũng không biết thật giả. Chúng ta còn cần tìm hiểu một phen. Đến nỗi đỉnh đầu thượng sự, tiếp tục làm, nhưng muốn lại mịt mở một ít. Mục Tử Thư gật gật đầu, là cử nhân lão gia lại như thế nào? Hắn còn quản không đến chúng ta mục gia gia sự. Mục Tử Thư lắc lắc đầu, nhị đệ đây là nói khí phách chi ngữ, một cái cử nhân lão gia, năng lượng đại vượt quá tưởng tượng. Hắn nếu là ngạnh phải vì Chu thị mà thiên vị mục tử lễ, bọn họ ca hai liền chỉ có chịu phân. Chỉ mong cái này tân tấn cử nhân công là cái minh lý lẽ, sẽ không cố ý tới chèn ép bọn họ đi. Mục tử thư cũng biết chính mình là đang nói khí lời nói, cuối cùng lại hung hăng nói, đáng giận, Lão tam này ra hỏa mệnh cũng thật tốt quá đi, vốn tưởng rằng là cùng tú tài ra kết thân, không nghĩ tới thế nhưng thành cử nhân, cha tâm cũng quá trợt. Thư phòng Mục Lão gia tử cao hứng một hồi sau, đối mục tử lễ nói: Mấy năm nay ngươi vắng vẻ, ngươi tức phụ nhi, về so đối nàng hảo chút đi. Mục tử lễ có chút không ớn, cha, ngươi không biết nàng có bao nhiêu không thể nói lý. bụng dạ hẹp hỏi, miệng lại tiêm lại lợi, nếu không có chư di, ta đã sớm đem hắn cấp hưu. Mục Lão gia sở sở dâu, còn không phải là một nữ nhân sao? Ngươi nói điểm lời hay, nàng cũng liền mềm mại. Mục tử lễ không tình nguyện gật đầu ra thư phòng nghĩ đến mục lao ra tử dặn dò muốn đi tiểu thiếp trong phòng bước chân liền sinh sôi xoay cái quang hướng Tam Nha trụ nhà ở đi đến Tam Nha hai năm tiền sinh một cái nữ nhi đặt tên mục tình, lúc này Tam Nha đang ở đối với gương phấn thơm mục tình một người lẻ loi ngồi ở một bên kia ghế rửa có chút cao nàng xuống dưới thời điểm chân quang ngắn một không cẩn thận đập xuống tới cái chán liền khai ở trên mặt đất lập tức đau hoa hoa khóc lớn lên Tam Nha mấy năm nay tính tình có chút táo bạo, trong phòng Nha Hoàn đều nơm nớp lo sợ, giống nhau Tam Nha không phân phó, các nàng tuyệt không dám vào nhà ở. Lúc này mặc dù nghe thấy tiểu thư tiếng khóc, cửa thủ Nha Hoàn cũng chỉ là đối xem một cái, cũng không có đứng dậy đi vào tính toán. Gào tăng a! Tam Nha bị Mục tình một giọng nói cả kinh phấn thơm tay lực đạo trọng chút, trong lòng bực bội không thôi, trực tiếp đối với Mục tình quát mắng. Hoa hoa hoa hoa Mục Tịnh nghe Tam Nha mắng nàng càng thêm sợ hãi, một sợ hãi, khóc nhân tiện lớn hơn nữa thanh. Tam nha đứng dậy nổi giận đùng đùng đi đến Mục Tình bên lườ, không phải duỗi tay kéo nàng, mà là ở nàng trên ngông thật mạnh đánh vài cái, ngươi một cái nha đầu khiến tử, cả ngày liền biết khóc khóc khóc, nếu không phải bởi vì ngươi không phải nhi tử, ta như thế nào chịu nhiều như vậy khí? Kia mấy cái hồ mị tử đều sinh mang bả, liền ngươi, lại cứ là cái nha đầu, về sau ta còn như thế nào ở Mục gia dừng chân? Từ sinh hạ mục tình sau, mục tử lễ cùng nàng khắc khẩu càng ngày càng nhiều, cuối cùng đơn giản không tới nàng nhà ở. Tiểu thiếp nhóm nhi tử một người tiếp một người sinh, nhưng cố tình nàng một cái chính phòng phu nhân dưới gối chỉ có một nữ nhi, ngay từ đầu nàng là rất đau mục tình, dù sao cũng là chính mình trên người rơi xuống thịt. Chỉ là một lần trong lúc vô tình nghe được phía dưới nha hoàn khua môi múa mép, nói nàng không được sủng ái tất cả đều là bởi vì không có sinh hạ tiểu thiếu gia còn nói mục tử lễ về sau không đi nàng trong phòng, nàng cả đời đều chỉ biết có mục tình này một cái nha đầu, ra rồi cảnh đêm khẳng định thê lương. kia một khắc nàng sợ hãi, đứng vậy, nếu là nàng vẫn luôn không sinh nhi tử, về sau như thế nào ở mục gia ngốc đi xuống, như thế nào duy trì nàng chính phòng tôn nghiêm, chỉ là nàng dùng sức cả người thủ đoạn, mục tử lễ đối nàng vẫn là khinh thường nhìn lại. Vì thế, nàng ý tưởng dần dần cực đoan, hiện tại thế nhưng hận thượng mục tình. Cảm thấy đều là nàng liên lụy chính mình Khóc, còn khóc tam nha khí gần nhất Hung hăng khắp mục tình mặt một chút Chỉ đem mục tình véo trên mặt để lại một đạo hồng hồng dấu vết Lúc này mục tử lễ đẩy cửa tiến vào vừa lúc thấy nàng véo mục tình một màn Sắc mặt đại biến Lập tức tiến lên một phen đẩy ra nàng Đem mục tình ôm vào trong ngực Không dám tin tưởng nói Ngươi đang làm gì Nàng chính là ngươi thân sinh nữ nhi Ngươi cũng hạ thủ được Tam Nha thấy mục tử lễ thế nhưng vào nàng nhà ở, đầu tiên là vui vẻ, tướng công, người đã trở lại. Đừng nói sang chuyện khác, ta hỏi ngươi đâu, vì cái gì véo tình nhi? Quả nhiên là cái độc phụ, liền chính mình thân sinh cốt nhục cũng hạ thủ được. Tam Nha nghe vậy thay đổi sắc mặt, không phải, tướng công, ngươi nghe ta nói, là tình nhi nàng luôn khóc, khóc đến lòng ta phiền, lúc này mới. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, tình nhi ngã trên mặt đất. Ngươi vì cái gì không đem nàng bế lên tới, hống hống nàng, thân là nàng mẹ ruột, còn muốn xuống tay véo nàng, ngươi rốt cuộc có hay không tâm can. Mục tử lễ vô mục tình bối, cắn răng đối Tam Nha nói. Cái này Tam Nha cũng phát hỏa, ngươi còn không biết xấu hổ nói, cái này tới sắm vai từ phụ, tình nhi sau khi sinh, ngươi xem qua nàng vài lần, nếu không phải ngươi vắng vẻ chúng ta mẹ con hai, ta như thế nào như thế đối nàng. Mục tử lễ muốn phân biệt. Nhưng nghĩ đến Mục Lao gia tử, chỉ phải áp xuống tính tình, hút mấy hơi thở mới nói nói, "Là ta không tốt, trước kia ta đối với các ngươi mẹ con bỏ qua, về sau sẽ không, ngươi dù sao cũng là ta chính phòng thế tử." Thật sự, Tam nha nghe vậy không dám tin tưởng hỏi, "Tự nhiên là thật, về sau chúng ta hảo hảo sinh hoạt." Mục tử lễ chịu đựng chán ghét nói, "Tam nha vui sướng đi lên trước, thử thăm dò đem đầu dựa vào Mục tử lễ trên vai." Thấy hắn không có tránh né, lúc này mới cười nói, "Hảo, về sau chúng ta một nhà hảo hảo sinh hoạt, ta tính tình ta biết, về sau ta đều sẽ sửa." "Hảo." Mục tử Lễ lôi kéo Tam nha tay. Tam nha xấu hổ tối đầu. Nay đêm hai vợ chồng đã lâu ngủ ở cùng nhau, xong việc, Mục tử Lễ ôm Tam nha nói, "Nhàn nhi, ngươi đệ đệ thi đấu tú tài, chờ hắn trở về, chúng ta muốn đi hảo hảo chúc mừng một phen." Tam nha trong lòng cả kinh. Lục Lang thế nhưng thi đậu cử nhân, trách không được mục tử lễ hôm nay sẽ đến nàng trong phòng. Nguyên lai là nàng nhà mẹ để chỗ rửa lại rắn chắc rất nhiều. Ngươi cùng Chu Di là đích ruột thị tỷ đệ, về sau muốn nhiều cùng ngươi nhà mẹ để thân cận thân cận biết không? Mục tử lễ cũng không có thấy Tam Nha trên mặt đen tối không rõ thần sắc, còn ở cẩn trọng hoàn thành mục lão gia tử dặn dò, mềm thanh eo nói. Tam Nha trong lòng cười lạnh, hảo cái mục gia, hảo cái mục tử lễ. Thấy lục lang thi đậu cử nhân, liền sốt ruột hoảng hốt tới nịnh bợ nàng. Tùy cơ lại cười khổ, mấy năm hôn nhân sinh hoạt làm nàng hoàn toàn minh bạch nhà mẹ đẻ tầm quan trọng, đáng tiếc nàng lúc trước là có bao nhiêu ngu xuẩn, vì tranh một hơi ngạnh sinh sinh đem nhà mẹ đẻ người đều đắc tội hết, hiện tại nàng còn như thế nào tới cửa đi. Rốt cuộc lúc trước nàng là buông xuống không hề tới cửa tàn nhẫn lời nói. Như thế nào, ngươi không cao hứng. Mục tử lễ cúi đầu thấy tam nha sắc mặt, Hỏi Tam Nha bài trừ một cái tươi cười như thế nào sẽ ta cùng lục lang quan hệ thực hảo hắn chúng cử ta như thế nào không cao hứng Mục Tử Lễ nghe xong không tỏ ý kiến ở hắn xem ra Tam Nha cùng Chu Gia quan hệ là không thế nào tốt bất quá cũng không có việc gì dù sao Tam Nha là Chu Gia nữ nhi chỉ cần có tầng này huyết thống quan hệ ở kia Chu Gia cùng Mục Gia chính là quan hệ thông gia về sau làm Tam Nha đi Chu Gia cần chút. Này quan hệ tự nhiên liền sẽ càng thêm thân mật. Chu Di chút nào không biết hắn trung cử tin tức truyền quay lại hạ loan thôn sau, còn dẫn tới khắp nơi người trình diễn vừa ra ra nhân gian hải kịch. Lúc này hắn đang ngồi ở trên thuyền câu cá, triệu vũ văn ở bên cạnh chiều chiều khoe miệng. Chu Di, chúng ta này thuyền chính là ở về phía trước hành, ngươi như vậy có thể câu lên tới cá sao. Chu Di cười cười, câu không câu thượng có cái gì quan hệ, này chỉ ở quá trình, lại không ở kết quả. Triệu Vũ Văn bị nói xứng suốt, sau đó cảm thán cười nói, không hỏi kết quả, chỉ xem quá trình, Ta quả thực so với ngươi không được. Chu Di nghe xong có chút xấu hổ, hắn cũng chỉ là thuận miệng đem kiếp trước trên mạng những cái đó canh gà chuyện cười sái ra tới, không nghĩ tới Triệu Vũ Văn thật đúng là tin. Chu Di nhưng triệt triệt để để chính là một cái chủ nghĩa thực dụng giả, làm hắn thật sự chỉ xem quá trình, không hỏi kết quả này tư tưởng cảnh giới quá cao, hắn tạm thời còn không đạt được. Thiếu gia chúng ta lúc này đi ra ngoài nhưng tránh vài ngàn lượng bạc, trở về lao ra phu nhân khẳng định cao hứng. Thanh Trúc thu thập hành lý, ra tới Mỹ tư tư nói. Nga, sao lại thế này? Triệu Vũ Văn cảm thấy hứng thú hỏi. Không có gì, bất quá là lúc trước bắt đầu phiên giao dịch thời điểm, để ép chính mình một phen. Chu Di nhún nhún vai. Triệu Vũ Văn vô đuổi, ai nha, mệnh mệnh, sớm biết rằng ta cũng đi áp Chu Di ngươi vẻ mặt hối tiếc không kịp. Chu Di cười khẽ, hắn biết Triệu Vũ Văn trong nhà nhưng không thiếu điểm này nhi bạn, chỉ là nói dơ thôi, liền cũng nói, vậy ngươi nhưng bỏ qua phát tải cơ hội tốt. Triệu Vũ Văn nghe xong một nhạc. Thuyền xuôi dòng mà xuống, so đi thời điểm nhanh rất nhiều, bất quá 4 ngày thời gian, thuyền liền đến Quảng An bến tàu. Trưng 75 tam nhà tới cửa. Từ trên thuyền xuống dưới, Triệu Vũ Văn cùng Chu Di cáo biệt thời điểm lực mời Chu Di đi nhà hắn làm khách. Chu Di chỉ nói lại xem, triệu Vũ Văn cũng biết hắn nóng lòng về nhà, liền cũng không bắt buộc. Rơi nhà hơn một tháng, Chu Di đầy cói lòng kích động xuống phía dưới loan thôn đi đến. Tới cửa thôn thời điểm, liền thấy rất nhiều người đang ở cửa thôn rối dài cổ hướng trên quan đạo xem. Nhìn thấy hắn kia một sát, ngẩng đầu chờ đợi người trong thôn lập tức cầm ẩm kêu lên, Lục Lang đã về rồi, cử nhân lão gia đã về rồi. Chu Di còn không có thấy rõ. Một cái trường hình đạn pháo liền xông thẳng hắn mà đến, kia mạnh mẽ đánh sâu vào làm hắn lảo đảo vài bước, ngực bị đâm cho ẩn ẩn phát đau, tập trung nhìn vào, mới phát hiện là Chu gia tiểu mập mạp, Chu di xoa xoa ngực, búng búng Chu gia cái chán, "Da da, ngươi có phải hay không tưởng đâm chết ta à? Chu gia lại một cái hùng ôm hung hăng ôm lấy Chu Ji, "Kaka, ngươi nếu là lại không trở lại, ta liền không thích ngươi nói xong còn trỉu trỉu cái mũi." Chu Ji sờ sờ hắn đầu, "Hảo" Ta này không phải đã trở lại sao, này sao đại người, còn khóc cái mũi, làm ngươi những cái đó tiểu đồng bọn thấy nên cười ngươi. Chu Gia đảo qua bên cạnh dương miệng nhìn hắn trong thôn hùng Hải tử, vội xoa xoa nước mắt, căng lại mặt, ân, lao đại quyền uy là không thể vước. Chu di nắm chu Gia tay hướng trong thôn đi đến, đi được gần, mới phát hiện cửa thôn này một đám người đều là chút lao nhân lao thái thái, tam thúc công cùng nhị thúc công cũng ở bên trong. Những người này đều là hắn trưởng bối, Chu Di cười hướng bọn họ nhất nhất vấn an. Nhị thúc công cùng tam thúc công ở chắc chai nâng hạ đi đến Chu Di trước mặt, vui mừng đến cực điểm vô vô bờ vai của hắn. Hảo A, Hảo A, chúng ta chu gia phần mộ tổ tiên thượng là thật mạo khói nhẹ, nếu là đại ca còn ở nói còn không biết muốn sao cao hứng. Chu Di đại gia đứng ở một bên, đã vui mừng lại phức tạp nhìn hắn, đây là bọn họ này một thân phòng kỳ lân nhi, là hắn thân chất tôn là cha thân chắc trai, đáng tiếc chính là cha mẹ nhìn không thấy một màn này. bất quá nhị thúc, tam thúc, cha mẹ khẳng định dưới mặt đất cũng biết lục lang thi đậu cử nhân, không chừng sao cao hứng đâu. đúng đúng đúng, đại ca khẳng định dưới mặt đất cũng biết nhị thúc công vội gật đầu. anh có phải hay không có thế giới ngầm chu gì không biết, nhưng lời này nghe tới như thế nào có chút âm trầm trầm đâu. lục lang, chu lão nhị cùng vương diễm được đến tin tức, đã đuổi lại đây. Cha, nương chu di đi mau vài bước, đến chu Lão nhị cùng vương diễm trước mặt, đông một chút quỳ xuống, hài nhi bên ngoài, cho các ngươi lo lắng. Chu Lão nhị run rẩy vội vàng đem hắn nâng dậy tới, đường quy, đường quy, trên mặt đất lạnh nói xong hồng hốc mắt đem hắn trên dưới đánh giá một chút, bình an liền hảo, bình an liền hảo. Chu Lão nhị còn khắc chế trụ, nhưng vương diễm tử mẫu tâm cùng nhau, cũng bất chấp người nhiều, ôm chu di liền gào khóc, liên thanh nói hắn dậy. Chu Di còn chưa từng thấy Vương Diễm cảm xúc như vậy ngoại phóng thời điểm, liền vô vô Vương Diễm bối, "Hảo, nương, ta không phải bình an đã trở lại sao?" "Đừng khóc." Vương Diễm khóc trong chốc lát, thấy nhiều người như vậy, cũng có chút ngượng ngùng, liền lau lau nước mắt, Liên Thanh nói, "Nương không khóc, nương không khóc đây là nàng lần đầu tiên trước mặt người khác như vậy thất thố, nhưng nàng thật sự nhịn không được, lần trước đi Nam Huyền phủ thành thời điểm, là Chu lão nhị đi theo đi, tuy rằng nàng cũng vướng bận nhưng đối Chu Di an toàn vẫn là yên tâm chính là lần này bất đồng thanh trúc so Chu Di còn nhỏ đâu nếu là đã xảy ra gì sự bọn họ hai cái tiểu hài nhi làm sao ngày ngày vướng bận lo lắng một ngày so với một ngày nhiều tới rồi giờ khắc này chồng chất cảm xúc liền toàn bộ bùng nổ đi về nhà về nhà làm ngươi nương làm một bàn hảo đồ ăn hảo hảo cho ngươi bổ bổ Chu Lão nhị lau lau mặt nói lại đối vây xem các gương thân nói Từ ngày mai bắt đầu, nhà ta làm 3 ngày tiệc cơ động, mọi người đều tới nhà ca nhà ca. Khảo Chu lão nhị nói làm người trong thôn ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Người một nhà vây quanh hướng trong nhà đi đến, người trong thôn đưa bọn họ đưa đến ra môn sau, cũng thực tự giác không đi quấy giày bọn họ, rốt cuộc nhân gia cha mẹ hơn một tháng không gặp nhi tử, khẳng định có không ít nói muốn nói. Về đến nhà, tuy rằng đã có đầu bếp nữ, nhưng Vương Diễm vẫn là mang theo 5 nha 6 nha tự mình hạ bếp. Chu Gia vẫn luôn từ cửa thôn bắt đầu, liền dính ở Chu Di trên người. Lúc này mặc dù ngồi, cũng muốn cùng hắn tê ở bên nhau, dán nghiêm ti khâu lại. Chu Lão Nhị nói: "Tám Lang, ca ca ngươi lên đường mệt, đường bái hắn." Chu Gia nghe vậy ngược lại đem đầu dựa vào Chu Di cánh tay thượng, trực tiếp dùng hành động cự tuyệt Chu Lão Nhị nói. Chu Di cười sờ sờ Chu Gia béo mặt: "Cha, không quan trọng, ta không mệt." Gia Gia tưởng dựa khiến cho hắn dựa đi. Chu ra nhếch miệng một nhạc, không muốn xa rời hô thanh ca ca, còn ngó Chu Lão Nhị liếc mắt một cái. Này khiêu khích đôi mắt nhỏ trực tiếp làm Chu Lão Nhị lên mặt, tiểu tử thối, thật cho rằng lục lang đã trở lại, liền có chỗ rửa đúng không? Nhưng Đại Nhi Tử mới trở về, hắn cũng lời đến cùng vật nhỏ này so đo, bắt đầu hỏi này một đường phát sinh sự, thanh trúc ở bên cạnh thường thường bổ sung. Lão gia, ngài không biết, chúng ta vừa đến Bắc Uyển phủ thành thời điểm. Nơi đó khách điếm toàn bộ đều đã trật cứng người, ta cùng thiếu gia đi chân đều chặt đứt, cũng không tìm nghỉ tạm địa phương thanh trúc thổn thức nói. Vậy các ngươi làm sao, đang ở nơi nào? Chu láo nhị khẩn trước hỏi. Chu di ôn thanh nói, sau lại liền gặp mao láo bản, hắn mời chúng ta đi nhà hắn trụ, lúc này mới không có ăn ngủ đầu đường. Cũng may gặp được người quen, bằng không các ngươi cần phải bị tội. mao láo bản lần sau tới nhập hàng, nhưng đến hảo hảo cảm ơn nhân gia. Chu Lão Nhị vẻ mặt may mắn. Cha, lần sau cấp mao lão bản nhiều lấy điểm nhi hóa, so cái gì cảm tạ đều hữu dụng. Chu Di cười nói. Chu Lão Nhị đối Chu Di nói là chút nào không nghi ngờ. Nghe vậy nói, liền chiếu ngươi nói làm. Không trong chốc lát, Vương Diễm liền đem cơm làm tốt. Tịch Thượng liên tiếp cấp Chu Di gắp đồ ăn, sợ hắn không ăn no. Vì này thâm trầm tình thương của mẹ, Chu Di một không cẩn thận, ăn nhiều. Sau khi ăn xong hắn ở trong sân đi rồi hào chút vòng, mới chậm rãi tiêu hóa. Nay đêm, người một nhà ở dưới đèn nói hồi lâu nói, đêm khuya thời gian, Chu Di mới ngủ hạ, nửa mộng nửa tỉnh gian, tựa hồ nghe đến cửa mở thanh âm, mơ mơ màng màng gian hắn giống như thấy được Chu Lão Nhị cùng Vương Diễm thân ảnh, Chu Lão Nhị tay chân nhẹ nhàng cho hắn đè ép áp chăn, Vương Diễm đè thấp thanh âm lặng lẽ hỏi, ngủ rồi đi. Chu Lão Nhị đồng dạng nhỏ giọng nói, ngủ rồi. Cuối cùng Chu Di cảm giác có một con ấm áp bàn tay mềm nhẹ sờ sờ hắn cái chán. Trên thuyền hoàn cảnh tự nhiên không như vậy hảo, ngồi lâu như vậy thuyền vẫn là có chút mỏi mệt. ngày hôm sau rời giường liền có chút vãn, đương hắn đẩy cửa ra đi đến tiền viện thời điểm, phát hiện trong thôn hảo những người này đều tới nhà hắn, tất cả tại khí thế ngất trời giúp đỡ làm việc. Thỉnh, mau đi rửa cái mặt. Chu Lão Nhị chính mang theo người dọn cái bàn, nhìn thấy hắn vội nói, Chu Di gật gật đầu, đi buồng trong rửa mặt. An qua cơm sáng sau, Chu Di đối Chu lão nhị nói: "Cha, ta mau chân đến xem lão sư, thuận tiện đem hắn kế đó trong nhà ở vài ngày." Chu lão nhị vội nói: "Hẳn là, hẳn là, ngươi mau đi." Thanh trúc liền giá xe ngựa, còn có một cái xé đều xé không xuống dưới Chu gia, Chu Di không có biện pháp, chỉ phải mang theo hắn đi. Tới rồi Hàn phủ, người gác cổng thấy Chu Di, vội vui mừng tiến lên. Chu thiếu gia đã trở lại, cái này hảo, lão gia còn không chừng như thế nào cao hứng đâu. Hàn quản gia lúc này cũng từ bên trong chạy ra tới, thiếu gia đã trở lại, trở về liền hảo, lão gia mỗi ngày nhắc mãi thiếu gia. Hàn Trung, ngươi đang nói chút cái gì? Lao phu bao lâu nhắc mãi tên tiểu tử thối này? Hắn không trở lại, ta còn thanh tĩnh chút. Hàn Tương như không biết khi nào cũng đi tới cửa, nghe thấy Hàn quản gia nói, hắc mặt nói: Chu Di biết lão nhân này biệt mưu tính tình, đi lên trước ôm ôm Hàn Tương Như, "Lão sư, ta đã về rồi." "Ngươi, ngươi làm cái gì, mau chút buông ra lão phu." Hàn Tương Như hắc mặt nói, "Chỉ là lỗ tai có chút hồng." Chu Di thuận theo buông ra Hàn Tương Như, cười tủm tỉm nói, "Lão sư, ngươi có hay không tưởng ta, ta có thể tưởng tượng ngươi." Hàn Tương Như còn chưa nói chuyện, Hàn quản gia liền nói, "Chu thiếu gia, lão gia mỗi ngày đều ở nhắc mãi ngươi." Hàn Trung, Hàn tương như gầm nhẹ. Hàn quản gia im miệng nhìn trời. Gia gia, kêu Hàn gia gia. Chu Di đem Chu Gia đẩy tiến lên, đối hắn nói. Chu Gia thực nghe Chu Di nói, nghe vậy liền cung cung kính kính kêu Hàn gia gia. Hắn tuy rằng đã có bảy tuổi đại, nhưng sinh bạch béo đáng yêu, Hàn tương như vừa thấy hắn liền thích, đối Chu Di nói. So ngươi khi còn nhỏ ngon nhiều. Lão sư, đó là ngươi không phát hiện ta giống Gia Gia như vậy đại thời điểm. Bảo đảm so với hắn còn xinh đẹp Chu Di tự biên tự diễn Không biết xấu hổ tiểu tử Hàn Tương như bị hắn đậu cười Hai thầy cho đi sành ngoài Ngồi xuống sau Hàn Tương như nói Vốn tưởng rằng ngươi hội khảo cái giải nguyên trở về Không nghĩ tới thế nhưng chỉ khảo đệ tam danh Chu Di sờ sờ cái mũi Cấp lão sư mất mặt Hàn Tương nếu như thật cũng chính là ngạo kiều quán Chu Di 13 tuổi liền thi đậu hai huyển tỉnh này Khoa cử địa ngục đệ tam danh Đã thực hảo. Thấy hắn như vậy, liền biệt nưu nói, đệ tam danh cũng còn chấp vá đi. Bọn họ hai thầy trò hơn một tháng không có gặp mặt, liêu lên liền không cái xong, Chu Di thường thường nói chút hài hước treo chọc chi ngữ, đem hàn tương như đậu đến thổi dâu trứng mắt, cuối cùng lại nhịn không được bật cười. Thẳng đến mau ăn cơm chưa thời điểm, Chu Di mới nhớ tới chính sự, mời hàn tương như đi chính mình ra tiểu ở vài ngày. Hàn tương như trầm ngâm một chút sau liền đáp ứng rồi, Hàn Quang gia thu thập tay lại đi theo lên xe ngựa. Về đến nhà thời điểm, toàn thôn người đều đang chờ hắn khai tịch. Chu Di vội nói kiềm, đem Hàn tương như an bài ở ghế trên. Này một bàn ngồi đều là trong thôn bối phận cao lão nhân. Chu Lão gia tử là Chu Di gia gia, hắn cũng bồi ngồi ở này một bàn. Chỉ là nghe nói Hàn tương như thế Chu Di lão sư, ngay cả nhị thúc công cùng tam thúc công đều cầu thúc lên. Có thể dạy ra lục lang như vậy thiếu niên cử nhân tới. Này lao sư đến lợi hại đến gì nông nỗi. Chu Di vốn là văn bối, ấn bối phận tới nói, hắn là không tư cách ngồi ở thượng bàn, nhưng ai kêu hắn là cử nhân công đâu, chỉ bằng vào cái này thân phận, tại hạ loan thôn cái dạng gì ghế ngồi không được. Cũng may tịch thượng có Chu Di nói chêm chọc cười, hạ loan thôn này đó tộc lao nhóm ở hàn tương như trước mặt mới tự tại chút. Tịch thượng, nhị thúc công uống lên chút rượu, hơi say nói, lục làng. Ngươi là chúng ta chu ra cái thứ nhất thi đậu cử nhân hoa nhi, chúng ta chu ra có ngươi liền có dựa vào. Hắn xem một cái chu lão gia tử, nói tiếp, nhị hoa, này sự tình trước kia ta liền không nói, ngươi nhìn xem nhà ngươi tam tiểu tử làm những cái đó sự. Cũng may không liên lụy đến lục lang, bằng không xem ta một quải trượng không gõ trên ngươi. Về sau hảo hảo quản người trong nhà, nếu là lại làm cho bọn họ làm này đó dơ bẩn sự, liên lụy lục lang chúng ta chu ra nhưng không ngươi người này này nói liền rất trọng ở tông tộc xã hội nói trong tộc không người này đó chính là muốn đuổi ra tông tộc ý tứ chu di nhìn thấy chu lão ra từ thời điểm chỉ không mặn không nhạt kêu câu ra ra bản thân trước kia là như thế nào đối nhị phòng một nhà hắn trong lòng đương nhiên là có số vốn di trong lòng liền chôn dạ hiện tại còn bị nhị thúc công như vậy chỉ vào nói hảo mặt mũi chu lão ra tử xấu hổ hận không thể chui vào khe đất đi như đứng đống lửa, như ngồi đống than nói, sẽ không. Nhị thúc, Lào Tam hiện tại ở nhà đã hảo rất nhiều, ta sẽ nhìn hắn. Nhị thúc công uống có chút say, bằng không hắn cũng sẽ không ở trước công chúng cấp chú lão gia tử không mặt mũi. Nghe chú lão gia tử nói như vậy, nhị thúc công đánh một cái vang hử. Không riêng nhà ngươi Lào Tam, còn có ngươi mặt khác con cháu, cũng cho ta hảo hảo còn hảo. Các ngươi là thân phòng, đến lúc đó bất luận ai xảy ra chuyện là muốn liên lụy đến Lục Lang. La la la, nhị thúc, ta nhất định hảo hảo quảng giáo, không cho lục lang thêm phiền toái. Chu lão gia tử cười mỉa đáp, nhị thúc công hiếp hiếp mắt, còn nói thêm, không riêng gì nhị hoa, còn có đại hoa gia, ngươi cũng đến cho ta coi chừng. Đại gia vội đại, nhị thúc, đây là khẳng định. Tam thúc công không uống nhiều ít rượu, hắn nhìn lướt qua trên bàn này đó lao đầu nhị, hư nói, không riêng gì nhị hoa đại hoa gia chúng ta này hai phòng người ta cùng nhị ca cũng sẽ quản còn có mặt khác chu gia bổn tộc người các ngươi mấy cái cũng đến đem những cái đó tiểu tể tử coi chừng nếu là làm ta biết có ai đánh lục lang danh hào bên ngoài làm chuyện xấu liên lụy lục lang thanh danh hừ hừ cụ thể như thế nào hắn chưa nói bất quá kia hai tiếng mang theo khí lạnh hừ hừ đã cũng đủ thuyết minh kết quả từ đầu tới đuôi chu di đều ở hầu hạ hàng tương như ăn cơm thấy nhị thúc công huấn chu lão gia tử hắn cũng không ra tiếng, chỉ cười tủm tỉm nhìn. đối với sĩ diện chu lão gia tử tới nói, bị nhị thúc công làm cho đại gia mặt nói như vậy, nhất định cảm thấy so đã chết còn khó chịu đi. mà chu lão tam chút nào không biết hắn cấp chu lão gia tử né mặt, chính mãn viện tử tán loạn, tiếp đón cái này ăn cơm, cái kia uống rượu, hoàn toàn một bộ chủ nhân tư thái. vốn dĩ có chút người đối hắn là khinh thường, nhưng hắn rốt cuộc là chu di tam thúc, người trong thôn liền chỉ phải cùng hắn chẳng cốc. Chu Lão Nhị nói muốn làm ba ngày tiệc cơ động, tự nhiên muốn rơi xuống thật chỗ. Này ba ngày, Chu Di ra sân liền không thanh tĩnh quá, uống rượu, vung quyền, toàn thôn người đều đầu nhập tới rồi trận này chúc mừng chung. Ba ngày qua đi, trong nhà mới xem như thanh tĩnh xuống dưới. Chu Di vốn tưởng rằng sẽ bình tĩnh, lại không nghĩ rằng ở ngày thứ tư buổi sáng, Tam Nha cùng mục tử lễ lại tới. Ba năm thời gian, Tam Nha quả thực giống nàng nói như vậy. Một bước cũng không đăng quá Chu Gia Môn, lần này mang theo Nữ Nhi về nhà mẹ đẻ, Vương Diễm cùng Chu lão nhị đều ngơ ngẩn. "Cha, Nương Tam Nha sắc mặt thấp thỏm đeo Vương Diễm cùng Chu lão nhị. Chu lão nhị trầm mặc không nói lời nào, chỉ hắc mặt nhìn Tam Nha. Vương Diễm đau lòng Nữ Nhi, đáp ứng rồi một tiếng, thấy mục tử lễ trong tay nắm tiểu nữ Hải Nhi, hốc mắt một chút liền lướt Tam Nha, "Đây là." Tam Nha vội đem mục tình hướng Vương Diễm trước mặt đẩy, "Tình Nhi" mau kêu bà ngoại. Mục Tinh ở Tam Nha vươn tay thời điểm bản năng co rúm lại một chút, trên mặt sợ hãi, thanh âm cũng như muội ối, "Bà ngoại. Ai, hảo, hảo, bà ngoại ngoan tôn nha." Đây là Vương Diễm lần đầu tiên nhìn thấy đứa cháu ngoại gái này Nhi, tức khắc nhịn không được một tay đem Mục Tinh ôm vào trong lòng ngực. "Con đi." Chu lão nhị đứng ở một bên, từ đầu đến cuối sắc mặt đều là hắc, hắn lạnh lùng đối Tam Nha nói, Cha Tam Nha mặt một chút liền đỏ lên. Lúc này Hàn Tương Như đối Chu Di nói, Lão Phu đi ra ngoài đi một chút. Hắn tuy rằng là Chu Di lão Sư, nhưng tục ngữ nói thanh quan khó đoạn việc nhà, vừa thấy liền biết này Chu gia cùng gả đi ra ngoài nhị nữ nhi chi gian có việc, Chu Di cha mẹ chỉ sợ không muốn làm người ngoài biết. Lão Sư, ta bồi ngươi đi. Chu Di vội nói. Hàn Tương Như lắc lắc đầu, ngươi lưu tại nơi này. Chu Di gật đầu, hắn minh bạch. Tuy rằng hắn tuổi tác không lớn, nhưng đã là trong nhà người tâm phúc, Tam Nha chuyện này hắn khẳng định không thể đứng ngoài cuộc. Liên gọi tới Thanh Trúc, hảo hảo bồi lao sư đi dạo, nếu là chậm trễ lao sư, xem ta không bóc da của ngươi. Thanh Trúc rất muốn lưu lại xem bắt quái, hắn tới thời điểm, Tam Nha đã cùng Chu gia không lui tới, cho nên tuy rằng biết trong nhà gả đi ra ngoài hai cái cô nãi nãi, nhưng Tam Nha mặt hắn trước sau không gặp. Bồn còn tưởng năn nỉ Chu gì. Nhưng nghe thiếu gia nói như vậy, hắn trong lòng căng thẳng, vội vỗ bộ ngực, thiếu gia, yên tâm hảo, ta nhất định đem hàn công chăm sóc hảo. Thanh trúc lánh hàn tương như đi ra ngoài, chu di đem hạ nhân với lui, chính sảnh lưu lại cũng chỉ có chu gia người một nhà. Cha, nương, ta biết sai rồi, mấy năm nay ta mỗi ngày tưởng các người, các người liền tha thứ nữ nhi đi. Như chu di tưởng như vậy, mấy năm sinh hoạt đem tam Nha ma đi góc cạnh, nàng trở nên thức thời nhiều nước mắt ràn rủi đối vương diễm cùng chu lão nhị khóc lóc kể lể nói, ngươi đây là làm chuyện gì a? vương diễm ôm mục tình nhìn tam nha khóc, cũng đi theo cùng nhau khóc ra tới. ba năm trước đây ta liền nói quá, lao tử không ngợi như vậy nữ nhi, ngươi cút cho ta. chu lão nhị khí quát, hắn không nốc, tam nha ba năm không tới cửa, sớm không tới vãn không tới, cố tình ở lục lang chúng cử thời điểm liền diệu ra dắt trẻ tới đánh cái gì chủ ý dùng ngón chân đầu đều có thể đoán được. Mục Tử Lễ ngay từ đầu liền ở trạng thái ngoại, hiện tại thấy Chu Lão Nhị trực tiếp làm cho bọn họ lăn. trên mặt lộ ra giật mình không thôi biểu tình, có thể thấy được Tam Nha cùng Chu gia nháo phiên hắn là không hiểu rõ. Hắn vốn tưởng rằng liền tính Tam Nha cùng Chu gia quan hệ không tốt, nhưng trước sau là Vương Diễm cùng Chu Lão Nhị nữ nhi, ai thành tưởng cái này sủng phụ mà ngay cả thân cha mẹ ruột đều đã tội. Cha, cha. Ta sai rồi, ta sai rồi, nhưng ta chung quy là người thân sinh á tam nha thỉnh thịch một tiếng quỳ dạp xuống chú lão nhị trước mặt, sau đó loảng soảng loảng soảng loảng soảng, loảng soảng bắt đầu dập đầu, trên trán dần dần có vết máu. Lúc này mục tử lễ cũng quỳ xuống, nhạc phụ, không biết nhàn nhi là nơi nào chọc đến ngài tức giận, nhưng ở nhà, nàng đều thường xuyên tưởng niệm ngài nhị lão, thường xuyên nói muốn tới xem các ngươi. Chu lão nhị đem mặt phiết qua đi. Đường khái, Đường khái. Đều suốt huyết vương diễm nhào lên đi ngăn đón tam Nha, hai mẹ con ôm đầu khóc giống, cha hắn, ngươi liền tha thứ tam Nha đi, nàng trước sau đều là ta trên người ngã xuống thịt, đều đi qua lâu như vậy, nàng khi đó cũng là còn nhỏ không hiểu chuyện. Ngươi cho ta lên, như vậy ngỗ nghịch bất hiếu đổ vật ngươi còn che chở nàng làm gì, là nàng bản thân nói, không có chúng ta như vậy cha mẹ, lan lan lan, lan đến càng xa càng tốt. Chu Lão Nhị đứng lên đem Vương Diễm kéo đến bên cạnh, lại đối Tam Nha mắng. Tam Nha phảng phất không nghe thấy, chỉ liên tiếp dùng sức giật đầu. Tựa hồ có Chu Lão Nhị không mở miệng nói tha thứ nàng liền khái chết đi xuống xu thế. Hán tra Vương Diễm tâm đều nát, nữ nhân tựa hồ luôn là so nam nhân thiếu một phần lý trí, đặc biệt là ở đối mặt nhìn nữ vấn đề thượng, ngươi sao liền như vậy nhẫn tâm à? Nàng là chúng ta nữ nhi à? Chu Di trước sau thở ư lạnh nhạt, hắn biết. Chú lão nhị cuối cùng vẫn là sẽ ngạnh không dưới tâm địa, nói đến cùng, tam nha cũng không có làm cái gì thiên nộ nhân oán sự, chẳng qua là ở chính mình hôn sự thượng bác một phen, thuận tiện nói một ít bị thương hai vợ chồng tâm nói. Nhưng nhi nữ đều là cha mẹ nợ, ở tam nha đã không còn giống con nhím giống nhau chắc người, hiểu được thu Liễm tính tình, hướng cha mẹ nhận sai sau, như vậy vương diễm cùng chú lão nhị mềm lòng cũng đã là chú định. Mặc dù Chu lão nhị có lẽ biết Tam nha cũng không phải thật sự cho rằng chính mình sai rồi. Quả nhiên một phen lăn lộn sau, Chu lão nhị lau mặt, lạnh mặt đi rồi, không lại nói làm Tam nha lăn nói. Tam nha như nguyện giữ lại, Chu di từ đầu tới đuôi cũng chưa nói một lời. Vương Diễm cùng Chu lão nhị hay không nhận cái này nữ nhi, cũng không quyết định bởi với hắn, hắn cũng không cái này quyền lợi làm cha mẹ vì về sau hắn có thể thiếu chút phiền toái liền thật sự cùng Tam nha hình cùng người lạ. Chẳng qua hắn nói qua sẽ không lại quản tâm nha sự lại là sẽ không thay đổi. mắt không thấy tâm không thiền. Chu Di trở về thư phòng luyện tự. kéo kẹt một tiếng. Chu Lão Nhị đẩy cửa ra đi đến. trên mặt hắn có chút ngượng ngùng. Cha, ngài muốn nói gì? Chu Lão Nhị thật sâu thở dài. Ai, đều nói làm cha mẹ đời trước đều là thiếu nhi nữ. Lục Lang, ngươi nhị tỷ cấp trong nhà ném như vậy đại mặt, còn kém điểm liên lụy ngươi. Vốn gì ta là hẳn là đem nàng đánh ra ngoài cửa, chính là, chính là không thể đi xuống tâm a thấy tam nha khái trên mặt đất đỏ tươi vết máu. Hắn tâm cũng đi theo nắm lên. Cha, ta minh bạch. Hắn đích xác minh bạch, Vương Diễm cùng Chu lão nhị từ đầu đến cuối đều không phải nhận tâm người, hắn hưởng thụ cha mẹ vô tư ái, lại không có quyền lợi đi quyết định bọn họ cùng tam nha chi gian quan hệ. Lục Lang, ta biết, tam nha nàng trở về là nhìn ngươi thi đậu cử nhân. Bất quá ngươi yên tâm, ta tuyệt không sẽ làm nàng liên lụy ngươi. Nếu là nàng dính liễu ngươi, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Chu Lão Nhị nói chém đinh chặt sắt. Cái này Chu Di nhưng thật ra chút nào không nghi ngờ. Hắn biết chính mình ở Chu Lão Nhị trong lòng phân lượng, tuy rằng xa không song cùng Tam Nha cốt nhục thân tình, nhưng Tam Nha nếu là muốn mượn này cho hắn tìm việc, chỉ sợ Chu Lão Nhị cái thứ nhất liền không đáp ứng. Ta biết việc hôn nhân này là Nhị tỷ chính mình tìm mọi cách cầu tới. Về sau nhật tử liền xem nàng chính mình đi Hắn biết chỉ cần Tam Nha khôi phục cùng nhà mẹ để lui tới Mục gia tất nhiên không dám ủy khuất Tam Nha Nhưng đây cũng là không có biện pháp xử, Ai làm hắn cùng Tam Nha chính là một mẹ đẻ ra thân tỷ đệ đâu Tam Nha ở không cho hắn trọc phiền toái dưới tình huống Dính một ít quang Hắn còn không có bụng dạ hẹp hỏi đến cô ý đi chân ép Tuy nàng đi thôi Chỉ cần không đến hắn trước mặt trướng mắt là được Buổi tối thời điểm Tam Nha cùng Mục Tử lễ nghỉ ở Chu Gia. Tam Nha trước sau không dám nhìn Chu Di, chào hỏi cũng là né tránh. Lục Lang. Chu Di nắm Chu ra, ở trên hành lang gặp phải Tam Nha. Tam Nha đối hắn bảy trừ một cái cười. Chu Di mặt vô biểu tình gật gật đầu, cái gì cũng chưa nói liền từ nàng bên cạnh đi qua. Loại này bỏ qua làm Tam Nha đôi tay nặn ra gân xanh. Chu ra khi đó còn nhỏ, đối Tam Nha ấn tượng đã không nhiều lắm. Chỉ cảm thấy Chu Di không thích cái này xa lạ nhị tỷ, ca ca không thích, hắn đương nhiên muốn cùng chung kẻ địch. Đi qua Tam Nha sau, Chu Gia quay đầu, thấy Tam Nha cũng đang nhìn bọn họ, hắn đột nhiên hướng về phía Tam Nha làm cái mặt quỷ, sau đó thật mạnh hừ một tiếng, còn trợn trắng mắt. Tam Nha chỉ cảm thấy đầu một vượng, này nơi nào là đệ đệ, căn bản chính là hoan gia đi. Chương 76 làm ai? Mục tử lễ ở Chu Gia nghỉ ngơi cả đêm sau ngày hôm sau đi thư viện niệm thư nhưng tam nha cùng mục tình lại không có đi mục tử lễ nói thật dễ nghe ta ở quảng an huyện niệm thư nhàn nhi lại ở nhà đã lâu mới có thể thấy một lần mặt vừa vặn lần này nhàn nhi mấy năm không có về nhà mẹ đẻ khiến cho nàng ở nhà phụ gia nhiều trụ một đoạn thời gian ta ban ngày niệm xong thư sau buổi tối cũng hảo cùng nàng hai mẹ con tụ tụ chu di nghe khịt mũi coi thường Tuy rằng Tam Nha cùng Mục Tử lễ cực lực ở biểu hiện quan hệ thực thân cận, nhưng hắn vẫn là nhìn ra, này hai vợ chồng mặt cùng tâm bất hòa, diễn trò quá nhiều. Bất quá hắn hạ quyết tâm mặc kệ Tam Nha sự, chỉ cần nàng không phiền đến hắn trên đầu tới, Chu Di cũng tùy nàng lan lộn. Vương Diễm nhưng thật ra tin Mục Tử lễ nói, đối hắn cái nhìn thay đổi rất nhiều, lúc này, giống nhau nhà chồng là sẽ không vui tức phụ nhi động bất động liền về nhà mẹ đẻ, chuẩn xuất ra nữ nhi ở nhà chồng lâu trụ kia đại biểu là nhà chồng đối cái này tức phụ nhi phi thường coi trọng. Chỉ là chu lão nhị hắc mặt nói, đều đã gả chồng lao ở tại nhà mẹ để tính sao hồi sự, chủ cái hai bà thiên liền trở về đi. Tam Nha trên mặt tươi cười cứng đờ. Mục tử lễ lặng lẽ nhìn thoáng qua Tam Nha, vội đáp, là, là, ta nguyên cũng là như vậy tính toán. Tam Nha liền ở chu ra như vậy ở xuống dưới, nàng luôn là muốn tìm cơ hội cùng chu gì nói chuyện. Nhưng Chu Di hoặc là ở thư phòng nhậm thư, hoặc là liền bồi hàn tương như nói chuyện, hoặc là đến trong thôn sừng chuyện, suốt một ngày thời gian nàng thế nhưng không tìm được thời gian. Buổi tối Mục Tử Lễ trở về, hai vợ chồng ở phòng cho khách nhỏ giọng nói chuyện. Người rốt cuộc cùng Chu Di nói chuyện không có. Mục Tử Lễ hỏi. Tam Nha lắc đầu, không tìm được cơ hội. Mục Tử Lễ sắc mặt lạnh lùng, là người thân đệ đệ, cùng hắn nói lời xin lỗi, hắn có thể đem người sao? Tam Nha trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt đôi mắt lại đỏ, ta cũng muốn tìm hắn nói, nhưng tổng chương không mở miệng. Có cái gì chương không mở miệng, các ngươi là thân tỷ đệ, ngươi khóc vừa khóc, hắn khẳng định liền mềm lòng. Mục tử lễ bảy mưu tinh kế. Tam Nha trần trờ, ngươi không hiểu biết lục lang, hắn người này tâm địa nhất ngạnh bất quá. Như thế nàng thiệt tình lời nói, nàng vẫn luôn cho rằng chu di tâm là cục đã làm được. Ngươi nói ngươi, như thế nào như vậy xuẩn? Như vậy có tiền đồ đệ đệ thế nhưng liền quan hệ cũng chưa chỗ hảo. Ta nói cho ngươi, ta kia hai cái ca ca đối ta đã sớm không quen nhìn mắt, đến lúc đó phụ thân vừa đi thế, bọn họ chỉ sợ đến đem ta đuổi ra mục gia. ngươi nếu là không nghĩ đi theo ta quá khổ nhật tử, phải cùng ngươi đệ đệ đánh hảo quan hệ. Cái gì? Đại ca nhị ca sẽ làm như vậy? Tam Nha gả đi vào mấy năm nay, bởi vì ngay từ đầu là thiệt tình thích mục tử lễ liền một lòng một dạ đặt ở tranh giành tình cảm thượng, sau lại mục tử lễ không tiến nàng nhà ở, nàng lại không muốn nghe đến đại tẩu nhị tẩu nói nàng sẽ không sinh nhi tử, liền dễ dàng không ra chính mình sân, đối mục gia lục đục với nhau hiểu biết cũng không nhiều lắm. mục tử lễ gật đầu, cho nên vì chúng ta về sau ngày lành, ngươi cũng đến cùng ngươi đệ đệ đem quan hệ chỗ hảo. tam nhang nghe xong, đầu tiên là hoảng loạn, nhưng đồng thời lại sinh ra một trận khói cảm, cười lạnh nói, nói thật dễ nghe. Mấy năm nay ngươi là như thế nào đối ta? Mỗi ngày không tiến ta nhà ở, mấy cái tiểu thiếp trô đó nhưng thật ra đi cần liền. Hiện tại đảo trông cậy vào khởi ta tới. Đuổi liên đuổi bãi, nếu là quá không nổi nữa, cùng lắm thì ta về nhà mẹ đẻ, ta tin tưởng cha mẹ sẽ cho ta một ngụm cơm ăn. nhan nhi, ta biết trước kia là ta vắng vẻ ngươi, nhưng ngươi cũng ngắm lại, chính ngươi cái kia tính tình có mấy người chịu được, nhà ai chính phòng phu nhân là ngươi như vậy đương. Ngươi nếu là ngôn ngữ hơi chút mềm mại chút, ta có thể cố ý vắng vẻ ngươi. Nói mục tử lễ tiến lên sờ sờ tam nha đầu tóc, ta còn nhớ rõ lần đầu gặp ngươi thời điểm, khi đó ta là thiệt tình thích ngươi, chúng ta hảo hảo sinh hoạt không được sao. Ý tứ là ngươi hiện tại không thích ta. Tam nha trong lòng đã mềm rất nhiều, nàng cũng biết, bởi vì chính mình sú tính tình, không riêng đắc tội nhà mẹ đẻ, cũng đem mục tử lễ đẩy xa, mấy năm nay, nàng cũng ăn đủ rồi đau khổ. Như thế nào có thể đâu? Đấy lòng ta vướng bận sâu nhất chính là ngươi mục tử lệ thâm tình nhìn Tam nha, chỉ là ngươi tổng hòa ta giận dỗi. Tam nha cũng không phải cỡ nào người thông minh, nàng luôn là thực dễ dàng bị mặt ngoài sự tình sở khiến vướng, bởi vì cha mẹ bất công, nàng liền hận thượng cha mẹ cùng Chu Di, bởi vì Chu lão nhị đánh nàng, chịu bất quá cái này khí, liền phát ngôn bừa bãi không bao giờ thượng Chu gia môn. Bởi vì cảm thấy là không có sinh nhi tử làm cho mục tử lễ vắng vẻ nàng, liền đối với thân sinh nữ nhi sinh ra giận chó đánh mèo Thống lại nàng là cái có tiểu so đo lại không có đại trí tuệ nữ tử, cho nên ở mục tử lễ như vậy nhu tình thế công hạng, nàng lại thực mau mê hoặc. Nhìn mục tử lễ ngủ say mặt, tam nha nghiêm túc suy tư một phen, nàng gả cho mục tử lễ, trừ bỏ thích mục tử lễ ngoại, càng có rất nhiều coi trọng mục gia tài phú. Nếu là thật sự bị đuổi ra mục gia, kia nàng trăm phương ngàn kế gả tiến mục gia không phải đều uổng phí. Ngay hôm sau, Chu Di liền cảm giác được Tam nha thường thường đánh giá hắn, còn muốn luôn lại ngăn. Chu Di chỉ đương không phát hiện. Hàn Tương Như ở Chu gia ngây người sắp có năm ngày, buổi sáng Chu Di liền đưa Hàn Tương Như trở về trong huyện. Vừa đến Hàn phủ cửa, Phan Tư Hiệp liền tới đây. Hàn Tương Như liền tương mời hắn đi vào nói chuyện. Chu Di ở một phên pha trà, Hàn Lão Đầu Nhi, ngươi chính là nhặt cái hạt giống tốt ta, Chu Di mới 13 tuổi liền thi đậu cử nhân, xem ta đều muốn nhận cái đệ tử giáo dạy. Phan Tư Hiệp vướt tròm râu treo kèo nói, Hàn Tương Như vẻ mặt tự đắc, đó là, cũng không xem là ai đệ tử. Phan Tư Hiệp chỉ vào hắn dở khóc dở cười, ngươi này ra mặt ta. Chu Di cũng ở một bên âm thầm nói thầm, còn nói hắn mặt đại, bọn họ hai thầy trò chân chính mặt đại chính là Hàn Tương Như đi. Chu Di, Sang năm liền có thi hội, ngươi sẽ đi tham khảo sao? Phan Tư Hiệp cười hỏi Chu Di. Thi hội cùng thi hương giống nhau, đều là 3 năm khảo một lần, nhưng lại là đàn sen niên đại khai khảo, trùng hợp sang năm chính là thi hội cử hành niên đại. Cố Phan Tư Hiệp có này vừa hỏi. Chu Di lắc đầu, trải qua lần này thi hương, ta tự biết học thức nông cạn, sang năm thi hội liền không đi khảo. Hắn nói được là nói thật, đi phía trước hắn còn nghĩ lần này có thể lấy cái giải nguyên tới. Không nghĩ tới, rốt cuộc là xem thường thiên hạ quần hùng, cuối cùng khảo cái đệ tâm danh. Mà tham gia thi hội lại là chút người nào đâu, đó là muôn vàn cử nhân A, so thi hương khó khăn lại lớn rất nhiều, cùng đài cạnh kỵ đối thủ đều là trong vạn chọn một học bá. Hắn tự thân nếu là huyết không hậu điểm, chỉ sợ thực mau liền sẽ bị người ta trực tiếp co. Nếu hắn tưởng ở trong quan trường có thành tiểu, như vậy thi hội thứ tự nhất định không thể quá thấp, nếu là quá thấp phân đến cái ít được lưu ý bộ môn từ quan tiếp diễu bắt đầu nhưng có đến bỏ nga ngươi còn tuổi nhỏ nhưng thật gian lại được tính tình hàn lao đầu nhi ta cái này thật đúng là hâm mộ ngươi phan tư hiệp nhìn trong ánh mắt tựa hồ ở loang loáng hàn tương như nghe vậy đáp ý hừ một tiếng chu di nay trà có chút không mới mẻ ngươi lại đi tìm hàn trung lấy chút lá trà tới hàn tương như nhìn thoáng qua phan tư hiệp đối chu di nói nga Chu Di đứng dậy, biết đây là Phan Tư Hiệp có chuyện phải đối Hàn Tương như nói, liền theo lời đứng lên đi xa. Chỉ là không hiểu trước kia những cái đó triều đình mọi việc, hai người đàm luận thời điểm đều không có tránh đi hắn, hiện tại lại có cái gì hảo kiêng rẻ. Nói đi, chuyện gì? Hàn Tương như uống một ngụm trà, nhìn Phan Tư Hiệp nói. Ngươi, ngươi thật là, ta cái gì cũng chưa nói, ngươi như thế nào liền biết ta đối với ngươi có chuyện nói, còn đem Chu Di tránh đi. Phan Tư Hiệp cười nói: "Ngươi lão nhân này, nhiều năm như vậy ta còn không biết, nói câu không dễ nghe, ngươi một rẩu mông ta liền biết ngươi muốn kéo cái gì phân." "Ngươi?" Ngươi Phan Tư Hiệp quả thực trợn mắt há hốc mồm, này Hàn lão đầu nhi hoặc ra mặt như thế nào lại tiến hóa, như vậy thô tục bất kham ngôn luận đều nói ra tới. "Ngươi lời này nếu là làm Chu Di nghe thấy được, chỉ sợ ngươi này lão sư hình tượng cũng muốn không có." Hàn Tương như nghe vậy, mặt lập tức đen. Kia tiểu tử. hắn so với ta còn thô tục nhiều được không? lão phu hiện tại miệng đầy chửi tục, chính là kia tiểu tử mang. ngươi nói hay không? Hàn tương như buông cái ly, không có nhẫn mại nói. Hảo, ta chính là muốn hỏi một chút, ta cảm thấy chu di đứa nhỏ này không tồi, có nghị thầm làng thân, ngươi cảm thấy như thế nào? Phan tư hiệp chính sắc mặt. Nga, các ngươi phan già khuê nữ còn sầu gả. Mãn đại càng thanh niên tải tuấn bài đội chờ các ngươi tuyển đi. Hàn tương như dù bận vận đung dung nói. Hàn Lão đầu nhi, ngươi còn như vậy nói móc ta, ta cũng thật muốn sinh khí. Phan tư hiệp trầm sắc mặt. Hàn tương như thấy thật đầu đến không được, liền nói, ngươi nhìn xem ngươi, nói ngoan cười sao, còn lược mặt. Tấm tắc hắn ám sảng tấm tắc hai tiếng, tâm nói khó trách chu di kia tiểu tử thúi thích khôi hài, Đừng xả này đó vô dụng, ngươi liền nói được chưa đi. Phan Tư Hiệp hắc mặt nói: "Này ta nhưng không làm chủ được, kia tiểu tử thối đã sớm nói, không khảo đến tiến sĩ liền không nói chuyện thành thân sự." Hàn Tương Như phe phẩy đầu nói: "Không nói chuyện thành thân sự, nhưng có thể đem người định ra tới sao?" Phan Tư Hiệp cười nói: "Chu Di chính hắn trong lòng có chủ ý, lại nói đây đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối sự, ngươi cùng ta nói có ích lợi gì?" Chu Di phía trước liền biểu hiện ra đối Chu gia khuê nữ không hảo cảm. Hắn cái này lão sư tự nhiên phải vì hắn chắn trở về. Từ nghe Chu Di nói Phan ra sự tình sau, hắn cũng đối Chu gia cô nương không cảm mạo. Hắn cái này bạn tốt tính cách không tồi, nhưng giáo dưỡng nữ nhi là hậu trách sự. Phan Tư Hiệp cũng sẽ không quản nhiều ít. Hắn đệ tử như vậy ưu tú, cái dạng gì nữ tử xứng không được. Phan gia nữ hải nhi thật đúng là không xứng với bảo bối của hắn đồ đệ. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ hắn việc hôn nhân ngươi như thế nào liền hỏi đến đến không được. phan tư hiệp hỏi, hàn tương như vẫn là lắc đầu, hắn còn nhỏ, các ngươi phan gia cô nương cũng còn nhỏ, hà tất như vậy cấp hoang mang rối loạn tìm nhân ra. ta cảm thấy chu di nói không sai, chờ hắn khảo tiến sĩ lại nói không muộn. ngươi phan tư hiệp có chút tưởng đối hàn tương như phát hỏa, vốn dĩ hắn làm nhà gái đầu tiên đưa ra việc này liền có chút hạ giá, không nghĩ tới này lao đông tây còn một ngụm từ chối. Bất quá hắn biết, hắn không thể phát hỏa, cũng không lý do phát hỏa, bằng không này hàn lão nhân bảo đảm muốn đem hắn nói hận không thể chui vào khe đất đi. Hôm nay nói chuyện phiếm đối Phan Tư Hiệp tới nói, không tính vui sướng, chẳng được bao lâu liền đi rồi. Trương 77 đánh nhau. Chu Di cầm trà mới dịp tới, thấy Phan Tư Hiệp đi rồi, kỳ quái hỏi, Lão Sư, Phan Lão như thế nào đi nhanh như vậy, các ngươi ngày thường không phải rất có thể liều sao. Ngày thường gần nhất hai người không liêu cái một hai cái canh giờ là quyết định sẽ không tan cuộc. Hàng tương như uống một ngụm trà, ngươi còn không biết xấu hổ nói, vì tiểu tử ngươi, ta chính là đem kia lao đông tây cấp đắc tội. Vì ta, Chu Di chỉ chỉ chính mình. Cũng không phải là, phan lão nhân muốn cùng ngươi kết thân, ngươi không phải đã nói không hiếm lạ phan gia khuê nữ sao, ta cho ngươi chán, phan lão đầu nhi giống như sinh khí, liền đi rồi bái. Hàn Tương như nói là vì Chu Di đắc tội Phan Tư Hiệp, nhưng nhìn dáng vẻ hắn là không thèm để ý, nhiều năm như vậy bằng hữu, hắn biết Phan Tư Hiệp chính là cảm thấy mặt mũi thượng có chút không qua được, nhưng sẽ không thật tức giận. Chu Di bung lá trà, chắp tay trước ngực đối với Hàn Tương như thật sâu cúc một cung. Người đây là làm chi Hàn Tương như khó hiểu nhìn Chu Di. Chu Di đứng dậy, vẻ mặt may mắn, ta là đa tạ lão sư ân cứu mạng lạc. Ngươi vật nhỏ này hàng tương như bị Chu Di lý do thoái thác làm cho dở khóc dở cười, nhân ra phan gia khuê nữ đều là hương bánh trái, tới rồi ngươi nơi này ngược lại tránh chi như rắn giết, ngươi nhưng quá đại mặt. Chu Di nhún vai, mặc kệ bọn họ phan gia khuê nữ lại hảo, nhưng khẳng định là không thích hợp ta. Từ cùng hắn tiếp xúc phan gia vẫn là phan tư tới xem, một cái tính cách làm người không dám khen tặng, một cái nhéo bộ dáng nói chuyện làm người cảm thấy biệt nữ không thôi trên đường trở về, chu di thổi thổi húi sáo, còn hảo, còn hảo, lão sư giúp hắn đem phan từ hiệp cự. trở về thời điểm đã là buổi chiều. về đến nhà thời điểm chu lão nhị cùng chu trúc đi sưởng, đại nha cũng tới, vương diễm mang theo bốn cái nữ nhi đang ở cùng nhau theo thủa may vá. chu ra lấy mấy cái củ cải nhỏ ở nhà ở bên ngoài ngọn nhi. đại nha lại sinh một cái nữ nhi, đặt tên vương anh, đã muốn mãn ba tuổi. Tên cũng là hắn cứu cứu vương hổ lấy được, Chu di quả thực đối hắn cứu cứu đặt tên kỹ năng vô lực phung tạo. Vương hùng ứng tên của hắn, hùng hai tử một quả, mà vương anh có một cái biêu hắn mãi mãi cùng ra ra, trông cậy vào nàng văn tính cũng là nằm mơ, còn tuổi nhỏ liền có anh thư bộ dáng Gen thật sự quá cường đại, tuy rằng cùng mục tình không sai biệt lắm đại, nhưng nàng lại so với mục tình ước chừng cái cao một cái đầu, thân mình cũng chắc nịch thực. Nhìn cùng giống nhau bốn năm tuổi hài tử không có khác nhau. Hơn nữa đứa nhỏ này không riêng thể trạng hảo, còn di chuyển tới rồi vương hổ trời sinh thần lực, sức lực đại kinh người. Ở như vậy đối lập hạ, mục tình tắc giống cái tiểu đáng thương dường như, sợ hại đứng ở một bên. Nột, ngươi một cái, ngươi một cái, ngươi cũng một cái. Chu gia cầm chu di từ bắc huyển phủ thành mang về tới kẹo mềm, cấp ba cái bài bài chiến củ cải nhỏ một người một viên còn man có trưởng bối dạng cứu cứu ta còn muốn một viên vương hùng bắt được đường liền lột nhét vào trong miệng ba lượng hạ nhai xong nuốt đến trong bụng cuối cùng lại tìm chu gia muốn chu gia trên mặt khó xử không thôi chu di hạn chế chu gia ăn đường cho nên này kẹo mềm tuy rằng mang theo điểm nhi nhưng tổng cộng cũng không mấy viên cấp này mấy cái tiểu tể từ đường vẫn là hắn thật vất vả mới hạ quyết tâm vương hùng tiểu tử này thế nhưng còn muốn Sớm biết rằng liền không lấy ra tới cho bọn hắn, đã không có, chu ra rồi dám một phen nói, vương hùng nghe xong cũng không áo, chỉ là một đôi mắt to ở vương anh cùng mục tình hai cái tiểu nữ hài trên người quay tròn chuyện, cái kia kêu, kêu tình muội muội chính là gì gì hai ra, nếu là đoạt nàng, trở về khẳng định bị cha cùng nương hỗn hợp đánh kép, vì thế hắn liền đem ánh mắt tập trung tới rồi vương anh trên người, vương anh đang ở xoa tay nhỏ lột giấy gói kẹo. Tiểu Long mày nhăn, vẻ mặt nghiêm túc, không hề có cảm nhận được nàng bên cạnh đại hắn 3 tuổi ca ca ánh mắt. Vương Hùng đặt ở đầu gối tay trà sát, sau đó đột nhiên bạo khởi, một phen đoạt qua Vương Anh trong tay đường. Vương Anh thấy trong tay đường đống nhiên không có, có nhất thời trình lăng, phản ứng lại đây sau, mới biết được đường là bị ca ca đoạt đi rồi. Đứa nhỏ này đầu tiên là nhịu như mày, cho ta. Hai chữ nói tự chính Nguyên Khang. Không cho. Vương Hùng cùng muội muội đùa dỡ quán, dỡ lên trong tay đường khoe ra một phen. Còn thẻ lưới, Vương Hùng nói âm vừa ra, Vương Anh liền như ra thang đạn pháo một chút xông ra ngoài. Vương Hùng ở chưa phòng bị dưới tình huống bị nàng một hạ va chạm trên mặt đất. Ngay sau đó Vương Anh liền cười ở Vương Hùng trên người, một quyền tiếp một quyền nhắm thẳng trên người hắn tấu, biên tấu biên còn kêu, có cho hay không, có cho hay không. Vương Hùng bị tấu đến kêu cha gọi mẹ, cho ngươi làm, đừng đánh nữa. Cho ngươi Lạp Vương hùng thể trạng cũng so bạn cùng lứa tuổi muốn lớn rất nhiều, hơn nữa vẫn là nam hài tử, còn so Vương Anh lớn hơn 2 tuổi, nhưng sức lực lại so với bất quá Vương Anh, ngày thường cùng Vương Anh đùa giỡn chung hắn dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể không rơi hạ phong. Hiện tại lại bị Vương Anh đè ở dưới thân, liền hoàn toàn đã không có đánh trả chi lực. Nương, muội muội muốn đánh chết ta làm, mau tới cứu ta a, nương. A Chu Di mới vừa bước vào đại môn liền sau khi nghe được viện tiểu hài tử truyền đến tiếng kêu thảm thiết, còn tưởng rằng Chu Gia đã xảy ra chuyện gì, trong lòng nôn nóng, ba bước cũng làm hai bước, chạy mau tới rồi hậu viện, ánh vào mi mắt đó là cháu ngoại gái Nhi chính uy vũ sinh phong tấu đại cháu ngoại trai cảnh tượng. Bên cạnh Chu Gia cùng mục tình tất cả đều cả kinh mở ra cái miệng nhỏ, chỉ ngơ ngác nhìn. Lúc này trong phòng đại nhân cũng bị kinh động. Đại nha vừa ra tới thấy hai đứa nhỏ ở đánh nhau, hơn nữa vẫn là đại nhi tử bị tiểu nữ nhi đẻ nặng tấu, hô to một tiếng các ngươi sao lại đánh nhau, có thể thấy được ngày thường này hai cái tiểu gia hỏa ở nhà cũng không thiếu đánh nhau. Vội tiến lên đem vương anh kéo tới. Vương Hùng nằm trên mặt đất ai ai khóc, còn dùng tay đem mặt che, phảng phất không ngừng đau, còn có nói không nên lời không gì sánh kịp thương tâm. Ở tiểu đồng bọn Trung Hắn đều là bá vương đánh biến thiên hạ vô địch thủ cái loại này hiện tại lại bị chính mình muội muội tấu đến như vậy thảm lại còn có bị tiểu cứu cứu nhìn đi hắn còn có cái gì mặt mũi đại nha thở dài một hơi này hai tiểu tể tử quả thực chính là chính mình mang ra một cái không cẩn thận hai người liền triền run ở cùng nhau trước kia vương anh còn nhỏ chỉ có bị vương hùng khi dễ phân nhưng từ năm nay bắt đầu thắng bại chính là năm năm khai nàng đem đại nhi tử cũng kéo tới ôm vào trong lòng lực. Ngươi vì sao muốn đánh ca ca?" Đại Nha hỏi Vương Anh. Vương Anh sủ mặt, hắn đoạt ta đường. Một mép lại không hàm hồ, cáo khởi trạng tới cũng là lưu lưu. Ngươi đoạt muội muội đường." Vương Hùng dùng tay che lại mặt, cũng không trả lời Đại Nha nói, chỉ liên tiếp trôn đầu khóc. Xem bộ dáng này, Đại Nha còn có cái gì không rõ, nên làm ngươi lại đi treo chọc ngươi muội muội. Nói nàng buông ra Vương Hùng Liền vào phòng. Thật sự là này hai hải tử đánh nhau số lần quá nhiều, nàng đã thói quen. Nhưng thật ra Vương Diễm ở một bên lo lắng nói, ngươi cũng không nhìn xem hải tử có hay không bị bị thương, muốn hay không sát rực a? Nương, đừng động bọn họ. Đại nha lôi kéo Vương Diễm cũng vào phòng. Chu Di vây xem toàn bộ hành trình, cũng kinh ngạc cảm thán với cháu ngoại gái bưu hãn. Lúc này Chu gia phát hiện Chu Di, vội kêu một tiếng, ca ca. Bước nhanh chạy đến hắn bên người, còn hướng hắn phía sau tế tế. Chu Di trong lòng cười thầm, tiểu tử này chuẩn là bị Vương Anh tấu Vương Hùng khi bưu hắn kính nhi cấp dọa sợ. Chu Di đi đến còn ở khóc Vương Hùng trước mặt, sờ sờ hắn đầu, ôn thanh nói, đừng khóc. Vương Hùng nâng lên mặt, Chu Di vừa thấy thiếu chút nữa cười ra tiếng, tiểu tử này hai cái hốc mắt đều bị tấu sưng đỏ. Đại cứu cứu Vương Hùng chỉ cảm thấy càng thương tâm, ở trong lòng hắn nhất sùng bái chính là đại cứu cứu. Đại cứu cứu cười rộ lên thật là đẹp mắt ta, nhưng hiện tại chính mình dạng bị đại cứu cứu thấy được, đại cứu cứu có thể hay không cảm thấy hắn vô dụng, liền chính mình muội muội đều đánh không lại. Hảo, đừng khóc, ngươi là nam tử hán, muốn yêu quý muội muội, có thể nào đoạt muội muội đồ vật đâu? Chu Di đồng tình nhìn Vương Hùng, đáng thương, về sau sợ Vĩnh Viễn chỉ có thể khuất phục ở Vương Anh dâm vị dưới. Vương Anh thấy Vương Hùng vẫn luôn khóc, trên mặt đến không như thế nào biến. Nhưng trong mắt lại có nồng đậm ghét bỏ. Nàng trước kia bị đánh thời điểm, chính là một tiếng cũng chưa đã khóc. Tiểu Anh, ca ca là người thân nhân, đáp ứng ta, về sau không cần như vậy hạ lực lượng lớn nhất đánh ngươi ca ca, hảo sao? Chu Di lại nhẹ nhàng dặn dò Vương Anh. Chu Di tựa hồ trời sinh liền có thảo tiểu hài tử thích kỹ năng, Vương Anh cũng phi thường thích Chu Di, nghe vậy liền gật gật đầu, về sau ta nhẹ điểm nhi. Quả nhiên về sau hai huynh muội đánh nhau thời điểm, Vương Anh đều phi thường lực chú ý nói. Chu Gia thấy Chu Di luôn sở Vương Hùng hai huynh muội, tuy rằng đối Vương Anh có chút trong lòng nút nhát, nhưng vẫn là tệ đến Chu Di trong lòng lực. Kaka, chiếm hữu dục mười phần ôm lấy cổ hắn, trấn an hảo hai cái tiểu quỷ. Chu Di lại nhìn về phía lẻ loi đứng ở một bên mục tình, chỉ sờ sờ nàng đầu, nói cái gì cũng chưa nói, liền đứng dậy vào phòng. Trong phòng năm Nha Sáu Nha bị Vương Diễm sai xử đi phòng bếp, cũng chỉ có Đại Nha Tam Nha cùng Vương Diễm ở bên nhau nói chuyện. Nàng nói, năm Nha đều 16 tuổi, hiện tại còn không có định người trong sạch, thật là cấp người chết. Tới cửa cầu hôn người nhưng thật ra không ít, rốt cuộc cử nhân láo ra muội muội ở Quảng An huyện khẳng định không lo gả, nhưng Vương Diễm chọn tới chọn đi, Tổng cảm thấy không hài lòng, không phải nhà này bà bà khó chơi, chính là kia gia hậu sinh không biết cố gắng. Còn có cả gia đình đều ở một cái trong nồi ăn cơm, gả qua đi năm nha khẳng định chịu tội. 16 tuổi cũng không lớn, nhiều như vậy cầu hôn, chầm rãi tuyển bái. Đại nha nghe vậy cười nói. Tam nha trên mặt cười lại có chút đem cứng đờ, như thế nào cùng là nữ nhi, cho nàng tuyển nhân ra thời điểm liền không như vậy dụng tâm. Trong lòng lại tái phát không cân bằng, nói chuyện cũng mang theo điểm hướng, nương, vậy ngươi định là quá bất bẻ, chúng ta đều là nông gia nữ nhi. Ngươi ngạnh phải cho năm nha tuyển đại gia công tử, tự nhiên chọn không tốt. Vương Diễm bị Tam Nha nói ngẩn ra, ta không chọn cái gì đại gia công tử a. Nhưng cũng xác thật là tưởng đem năm nha gả cho một cái giàu có gia đình. Chu Gia Nhật Tử hảo quá, Vương Diễm ánh mắt tự nhiên cũng đi theo cao. Tục ngữ nói thấp cưới phụ cao gả nữ, Vương Diễm tự nhiên là muốn vì nữ nhi tìm một môn môn đăng hộ đối việc hôn nhân. Không chọn, không chọn sao khả năng còn định không người trong sạch. Tam Nha mang theo toàn vị nói, Tam tỷ tứ tỷ việc hôn nhân tự nhiên phải hảo hảo chọn chọn. Ta Chu Di tỷ tỷ xứng đôi hảo Nhi Lang. Chu Di từ ngoài cửa tiến vào tiếp như vậy một câu. Chương 78 năm nha việc hôn nhân. Lục Lang ngươi đã trở lại. Vương Diễm vui vẻ nói, tiếp đón làm Chu Di ngồi xuống. Chu Di ngồi xuống Vương Diễm hạ đầu, trùng hợp đối diện Tam Nha. Tam Nha trong lòng căng thẳng, đối cái này đệ đệ. Nàng một mặt đối trong lòng luôn là sẽ mặc danh trở dạ Vừa mới nàng lời nói lại bị Chu Di nghe qua kia Tam nha đầu tiên là ngẩng đầu nhìn Chu Di liếc mắt một cái Sau đó bay nhanh mai phục Tránh cho cùng hắn đối diện Nương Cấp tam tỷ tứ tỷ cầu hôn đều là người nào Chu Di trở về mấy ngày nay sự tình cũng nhiều Vội vàng xã giao gặp người Nam nha sáu nha việc hôn nhân hắn cũng liền không lo lắng Vương Diễm thở dài một hơi Cầu hôn người nhưng thật ra không ít, chính là không mấy cái hợp tâm ý. Lời này nói Tam Nha biểu môi, cái gì kêu không hợp tâm ý, như thế nào cho nàng tìm việc hôn nhân thời điểm không như vậy phí tâm tư. Nàng này nhất cử động vừa lúc rơi vào chu di trong mắt, nhưng hắn nói cái gì cũng chưa nói, bình đạm chuyển qua đầu. Tam Nha bản tính hắn đã sớm hiểu biết rõ ràng bất quá, chính mình không gì đại bản lĩnh, nhưng ghen ghét tâm nhưng thật ra cường có thể. Hắn lười đến phí tâm tư cùng nàng nói nhiều vậy trầm rãi chọn gả chồng là cả đời sự ngàn vạn không thể qua loa tạm chấp nhận chu di uống một ngụm trà nói cũng không phải là nơi này lại không giống đời sau nữ nhân nhưng đỉnh nửa bầu trời hôn nhân không hợp ý nửa đường là có thể xuống xe nơi này nữ nhân cả đời đều gắn bó ở nam nhân trên người, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó gạ căn đòn gánh chọn đi so lần đầu tiên đầu thai còn quan trọng vương diễm lại không yên tâm Ngươi tam tỷ đều 16 tuổi, nơi nào còn chịu được cha tấn, năm nay nhất định phải muốn đem nhân gia định ra tới mới hảo." Đại nha cười nói, "Nương, 16 tuổi cũng không tính quá lớn đi, tam muội tứ muội lớn lên xuất sắc, lại có khả năng chắc chắn gả hảo nhân gia, ngươi không cần quá sốt ruột." Nói đến cái này, Vương Diễm liền cười, "Tam nha bốn nha sắc thật so hai cái tỷ tỷ cường không ít." Ở Chu di cố ý rèn luyện hạ, Trong nhà tất cả chi độ đều là các nàng ở quản thậm chí trong huyện cửa hàng cũng là các nàng ở phía sau màn lo liệu, xem chướng, quản lý hạ nhân này đó đều không nói chơi. Hơn nữa trong nhà có tiền, các nàng hai cái đấy lại không kém, hai cái cô nương trang điểm lên, duyên dáng yêu kiều mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ xem chóng váng trong thôn các huynh đệ. Chu Di biết theo hắn thân phận địa vị đề cao, nam nha sáu nha tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên gả đến nông gia khả năng tính không lớn. Lúc này nam nha từ phía sau ra tới, nghe thấy các nàng nói chuyện tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không lảng tránh. Lục Lang không ngừng một lần đối nàng cùng sáu nha nói qua, nữ nhân cũng không phải nam nhân kẻ phụ họa, cho nên nàng đối chính mình việc hôn nhân cũng thực quan tâm. Nếu cha mẹ tuyển việc hôn nhân thật sự không hợp nàng tâm ý, nàng cũng là sẽ không đáp ứng. Chẳng được bao lâu, Chu lão nhị đã trở lại, người một nhà ăn qua cơm chiều đem tiểu gia hỏa nhóm toàn bộ đuổi đi sau. Vương Diễm lại lấy ra năm nha hôn sự trừng cầu Chu Di ý kiến. trong nhà này Chu Di đã trở thành hoàn toàn xứng đáng người tâm phúc. như vậy đại sự Chu Chu lão nhị cùng Vương Diễm cũng muốn nghe xem hắn ý tưởng. năm nha tự động muốn lảng tránh. Chu Di ra tiếng làm nàng lưu lại. Tam tỷ, đây là chính ngươi trung thân đại sự, ngươi cũng nghe nghe đi. hắn vừa ra khỏi miệng liền bị Vương Diễm phản đối. Nàng một cái chưa lấy chồng nữ nhi ra nào biết đâu rằng những việc này, nếu là để cho người khác biết nàng chính mình ở việc hôn nhân thượng khoa tay múa chân, lại muốn cắn lưỡi can. Nơi này chính là chúng ta người một nhà, ai sẽ biết, trừ phi có người cố ý đi ra ngoài nói. Chu Di vừa nói vừa nhàn nhạt nhìn thoáng qua vẫn luôn ngồi ở bên cạnh không có chút nào đứng dậy ý tứ Tam Nha. Tam Nha bị xem thân mình chấn động, tức khắc đánh mất đáy lòng tiểu tâm tư. kia như vậy Nam Nha ngươi liền lưu lại đi. Vương Diễm tưởng tượng cũng là, các nàng ở bản thân trong nhà đóng cửa lại lời nói ai sẽ biết. Làm Nam Nha nghe một chút cũng hảo, hỏi một chút nàng bản thân ý kiến. Nam Nha tuy thẹn thùng, nhưng vẫn là lên tiếng ngồi xuống, chỉ là đem đầu thật sâu chôn. Hiện tại ngồi ở nơi này cũng chỉ có Vương Diễm cùng Chu Lão Nhị, Đại Nha, Tam Nha, Nam Nha, lại chính là Chu Di, đều là người trong nhà, Vương Diễm cũng không có gì giữ lại. Liền đem cầu hôn người ta nói một lần, một cái là huyện kế bên đảo cử nhân ra tiểu nhi tử đảo kỳ, năm nay 17 tuổi, cũng ở niệm thư, nhưng hắn trong nhà tổng cộng có 3 cái nhi tử, còn không có phân ra, nhưng ta hỏi thăm một chút, nói đảo cử nhân thích nhất chính là cái này con thứ 3. Chu Di nghe xong nhăn nhăn mày, đảo cử nhân có thích hay không đứa con trai này có ích lợi gì, quan trọng nhất chính là muốn cái này đảo kỳ chính mình lập đến lên. Không chờ vương diễm nói xong, Chu di liền ra tiếng hỏi, tiêu đào kỳ cũng ở niệm thư, niệm đến như thế nào? Giống như liền đồng sinh cũng chưa khảo quá. Chu Lão nhị đối cái này đào kỳ cũng không phải thực vừa lòng, di ngoạn ý nhi, đều 17 tuổi, liền đồng sinh cũng chưa khảo quá, bọn họ lục lang mới 13 tuổi liền khảo quá cử nhân. Có thể đem cái này đào kỳ từ đông đảo cầu hôn giả trung sàng chọn ra tới, chủ yếu là nhìn chúng đào cử nhân trong nhà sản nghiệp không ít. Làm vinh dự thôn trang liền có vài cái. Bất quá chú lão nhị cũng không nghĩ, dưới bầu trời này lại có mấy người ở 13 tuổi liền khảo đến cử nhân, có thể ở 20 mấy tuổi khảo đến tú tài đều là lông phượng sừng lân. Kia hắn cũng chỉ ở niệm thư, không phụ trách xử lý gia nghiệp. Chu Di lại hỏi, tuy nói không thể khinh thiếu niên nghèo, nhưng 17 tuổi còn chưa khảo qua đồng sinh, cũng thuyết minh hắn ở niệm thư thượng không phải không có thiên phú chính là không có nghị lực. Chu Di cũng không phải nhất định phải tìm tỷ phu cũng sẽ niệm thư, tinh thông công việc vật cũng có thể, ít nhất muốn cho tam tỷ về sau an mặc không lo. Không có, đào cử nhân trong nhà sản nghiệp đều là đại nhi tử cùng con thứ hai ở đại lý, hắn giống như toàn tâm toàn ý muốn ở niệm thư thượng bồi dưỡng đào kỳ. Chu lão Nhị đối những việc này đảo cũng sờ rõ ràng, rốt cuộc hắn tiếp xúc người nhiều, hỏi thăm những việc này thực dễ dàng. Nghe đến đó... Chu Di cũng đã ở trong lòng cấp cái này đảo kỳ đánh xoa, niệm thư niệm thư không thành, lại không thông công việc vặt, nam nha gả qua đi chỉ đủ thao không song tâm. Hắn nhíu nhíu mày còn có những người khác đâu? Còn có vương cử nhân ra cùng Lý huyện lệnh ra? Cái gì? Cha, ngươi nói chính là ai? Chu Di cảm thấy có phải hay không chính mình lỗ tai nghe lầm? Vương cử nhân cùng Lý huyện lệnh ra a? Sao? Chu lão nhị vẻ mặt mờ mịt, vương diễm cũng vẻ mặt bình đạm. Tựa hồ cảm thấy này cũng không phải cái gì ghê gớm sự. Chu Di nhìn Vương Diễm cùng Chu lão nhị bộ dáng này, dở khóc dở cười, không cấm hoài nghi bọn họ hai cái rốt cuộc có hay không làm rõ ràng trạng huống. Vương cử nhân ra, cũng không chỉ cần là hắn một cái cử nhân mà thôi, hắn còn có cái ca ca ở kinh thành đường lễ bộ thị lang, tuy nói cái này quan không có gì thực quyền, nhưng tốt xấu cũng coi như được với là triều đình quan to. Ở hơn nữa, Quảng An huyện còn có Vương cử nhân. Vương gia sản nghiệp cũng không ít. Lại nói Lý huyện lệnh ra, tuy nói Lý ba ung quan giai cũng không cao, Đại Việt triều căn cứ kinh tế trạng hướng phân chia các huyện cấp bậc, Quảng An huyện tự nhiên mà vậy là thượng huyện, Lý ba ung phẩm cấp cũng không phải thất phẩm, mà là từ lục phẩm. Mấu chốt nhất chính là Lý ba ung hiện tại tuổi tác còn không lớn, mấy năm nay hắn ở Quảng An huyện làm không tồi, có lẽ lại đi lên trên thăng có rất lớn khả năng. nay hai nhà, vô luận là ai, đều là chu gia trèo cao nhưng Chu Di cũng biết vô luận là vương cử nhân vẫn là lý bá ung coi trọng đều là tiềm lực của hắn. Nếu là từ liên hôn góc độ, này hai nhà vô luận cùng ai kết thân, đều sẽ đối hắn có điều trợ lực, nhưng Chu Di không như vậy đề tiện, đây là Nam Nha cả đời sự, hết thể đều phải từ nàng góc độ đi suy xét. Quan trọng nhất chính là muốn xem nhà trai nhân phẩm, hắn biết cổ đại nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường, nếu muốn gả cho giàu có nhân gia lại tưởng nhà trai chuyên tình. Căn bản chính là nói nhảm. Nhưng ít ra, không cần gả cho một kẻ cặn bã. Ít nhất muốn tìm một cái biết tiến tới, đau thê nhi, sẽ không làm ra sủng thiếp diệt thê hôn trướng sự nam nhân mới được. Nghe được cầu hôn những người này kém cỏi nhất đều là cử nhân, thậm chí còn có huyện lệnh gia công tử, tam nha giấu ở quần áo hạ tay trực tiếp nặn ra gân xanh. Vì cái gì, vì cái gì, thế giới này luôn là cùng nàng đối nghịch, trước kia cùng đại nha so, nàng con đất trí. Đại tỷ gả cho cứu cứu ra, mà cứu cứu một nhà hiện tại đều dựa vào chu gia ăn cơm. Cái này làm cho tam nha mừng thầm, ít nhất nàng hao tổn tâm cơ làm này hết thề làm nàng được đến một cái hảo kết quả, không có giống đại nha giống nhau gả cho một cái chân đất, mà hiện tại hết thề hết thề đều bị hoanh thành tận bã, cùng hướng năm nha cầu hôn những người này ra so sánh với, mục gia lại tính cái gì đâu, bất quá là một cái tiểu thương nhà thôi, hơn nữa trưởng phu vẫn là con vợ lẽ. Về sau có thể phân đến nhiều ít gia nghiệp cũng không biết. Tam Nha đem vùi đầu rất sâu, không ai thấy nàng vặn vẹo sắc mặt. Chu Di dùng ngón tay gõ gõ đầu gối, kia vương cử nhân ra cầu hôn chính là vị nào. Là vương cử nhân tiểu nhi tử, kêu vương hạc, cũng là 17 tuổi, đã khảo qua đồng sinh. Chu lão Nhị nói, chỉ là sắc mặt có chút biến yếu Lý huyện lệnh ra đâu? Vương cử nhân mọi nhà cảnh tự nhiên có thể, nhưng này vương gia tắt phong Chu Di nhưng trứng mắt không đề cập tới vương cử nhân cùng tiền địa chủ cái kia án tử, dù sao cũng là người đứng xem, hắn cũng không biết nội tình, không hảo phán xét. Nhưng vương cử nhân hạ nhân Vu Hám Chu lão nhị trộn bó cười một chuyện, Chu Di chính là nhớ rõ danh mạch. Hắn biết, Chu lão nhị cũng không quên đâu, bằng không nói lên này vương hạc không phải là như vậy thần sắc. Lý huyện lệnh công tử kêu Lý Thanh Vũ, 18 tuổi, về quê khảo tú tài đi, người ta chưa thấy qua bất quá nghe nói thực hiếu thuận biết lễ cũng tiến tới chú lão nhị tựa hồ đối này lý thanh vũ thực vừa lòng trước mấy cái đều không có đánh giá cô đơn nói lý thanh vũ lời hay chu di trầm ngâm trong chốc lát còn có những người khác sao đương nhiên còn có bất quá những người này hoặc là là gia thế không được hoặc là chính là hậu sinh chính mình không biết cố gắng ta và ngươi nương cũng chưa coi trọng chú lão nhị trên mặt có chút đắc sắc một nhà có nữ bách gia cầu Này cũng thuyết minh nhà mình hài tử ra đường, yêu tú. Cha, nương, vương cử nhân ra liền thôi bỏ đi, trước kia Vu hãm cha tuy rằng là quản gia, nhưng không có chủ nhân gia cho phép, kia quản gia sao có thể như vậy tiêu ngạo. nay liền đủ để thuyết minh vương gia ra phong không được, tam tỷ về sau gả đi vào, khẳng định muốn chịu ủy khuất, hơn nữa nói không chừng còn muốn liên lụy ta. Chu Di cũng không cất giấu, nói thẳng ý nghĩ của chính mình. Chu lão nhị nghe hắn như vậy vừa nói, liên tục gật đầu, đảo không phải hắn mang thù, mà là Vương cử nhân cùng tiền địa chủ án tử, hắn đã nhận định là Vương cử nhân ra bôi nhọ tiền địa chủ, liền đánh tâm nhãn mâu thuẫn Vương ra, hắn là người thành thật, cùng như vậy đầy mình ý xấu người kết thân ra, thật đúng là quá khiêu chiến hắn điểm mấu chốt, hơn nữa Chu Di còn nói sẽ liên lụy đến hắn, này liền càng không được, đúng đúng, không thể cùng Vương gia kết thân, bọn họ kia bộ ta không quen. Nhìn, chúng ta này đó tiểu dân chúng cũng không nhân ra tâm nhắn nhiều, năm nha gả đi vào, khẳng định có hại. Tam thị, người cảm thấy đâu? Chu Di hỏi năm nha. Năm nha cũng bất chấp thẹn thùng, nàng kiên quyết lắc đầu, "Này vương gia ta khẳng định là sẽ không gả, cha đều bị bọn họ đánh, ta hận còn không kịp, như thế nào sẽ gả?" Tam nha nghe xong, chào phúng cười, cảm thấy năm nha nói xinh đẹp, còn không phải đánh chính mình tiểu tâm tư cử nhân ra tự nhiên so ra kém huyện lệnh ra. chu lão nhị nghe xong năm nhà nói, trên mặt lộ ra tươi cười, đều nói nữ nhi chi kỷ, quả nhiên a trước mắt, lại nhìn đến chôn đầu tam nhà, mặt tối sầm, ân, cái này là sinh ra đòi nợ. Lý huyện lệnh người không tồi, bất quá cái này Lý Thanh Vũ ta không tiếp xúc quá, không biết người thế nào, đây là tam tỉ cả đời sự, tự nhiên phải hảo hảo hỏi thăm hỏi thăm, tả hưu hắn khảo tú tài, không lâu liền phải hồi quảng an huyện, Trong khoảng thời gian này ta cũng nhìn xem có hay không mặt khác thanh niên tài tuấn. Chu Di hạ định luận. Cái này hảo, Lục Lan ngươi nhận thức người đọc sách nhiều, tìm kia biết tiến tới định không khó. Chúng ta cũng không phải một hai phải nhà trai của cải có bao nhiêu hảo. Chỉ cần không có trở ngại là được, mẫu chốt là hậu sinh chính mình muốn tranh đua. Chu lão nhị vội vui vẻ nói. kia đào cử nhân ra đâu? Vương Diễm đột nhiên hỏi. Chu Di đem chính mình cái nhìn nói. Quay đầu hỏi Nam Nha, Tam tỷ cảm thấy đâu? Nam Nha Phi thường thích Chu Di hỏi nàng này đó, làm nàng cảm thấy chính mình ở việc hôn nhân thượng cũng không phải tùy ý người đùa nghịch quay lại vật trang trí, cũng gật gật đầu, ta nghe ngươi. Chứ bỏ Lý huyện lệnh ra, mặt khác đều trở về đi. Chu Di hạ định luận. Ngươi một nhà đạt thành định luận, Vương Diễm liền hỏa tốc hành động lên, ngày hôm sau liền xuyên thấu qua bà mối khẩu đem những cái đó cầu hôn nhân gia từ chối. buổi chiều Chu Di đang ngồi ở thư phòng trước đọc sách. Tam Nha cọ tới cọ lui đi lên tới. Chu Di buồn không nghĩ để ý tới, nhưng Tam Nha vẫn luôn không đi, như như mày, hắn ngẩng đầu, nhàn nhạt hỏi, có việc. Tam Nha sắc mặt một bạch, ngươi liền một tiếng nhị tỷ cũng không chịu kêu ta sao. Chu Di cúi đầu lật qua một tờ thư, rũ xuống mi mắt nói, này cũng không quyết định bởi với ta, không phải ngươi nói ta không phải ngươi đệ đệ sao, ta đây tự nhiên sẽ chiếu ngươi ý tứ làm thình thịch một tiếng, tam nha quỳ xuống, ta sai rồi, lục lang, khi đó ta không hiểu chuyện, nhưng ta hiện tại biết sai rồi, ngươi tha thứ ta đi. ở tam nha quỳ xuống tới kêu một khắc, chu di liền hỏa tốc nhảy dựng lên tránh ra, một cái tỉ tỉ cấp đệ đệ quỳ xuống, này không phải chết hắn thọ sao? vẫn là dùng này nhất chiêu ở cha mẹ nơi đó lấy được thắng lợi, tam nha liền cho rằng chiêu này vô hướng không thắng. ngươi lên. chu di thanh âm vặt lãnh, không. Ngươi không tha thứ ta, ta liền không đứng dậy Tam Nha một bên lắc đầu một bên khóc. Nha A, còn tưởng rằng chính mình đầu gối có bao nhiêu đáng giá lạc. Ngươi phải quỳ liền trực tiếp quỳ hảo. Chu Di trực tiếp cất bước liền phải rời đi. Tam Nha thấy Chu Di phải đi, lúc này mới luôn cuống, vội đứng lên, khóc dòng nói. Lục Lang, ta là thiệt tình thực lòng cho ngươi xin lỗi, ngươi sao liền không thể tha thứ ta. Ngươi đã quên khi còn nhỏ chúng ta cùng nhau ăn qua khổ. Ta thừa nhận, là ta lòng dạ hẹp hòi, ta không nên đỏ mắt người, nhưng kia đều là ta không hiểu chuyện ác ta biết bị thương người tâm, mấy năm nay nhớ tới, ta cũng không chịu nổi, Ngươi liền tha thứ ta đi, bằng không ta đều ngủ không yên. Chu Di thật đúng là đối tam Nha lau mắt mà nhìn, trước kia như vậy cao ngạo một người, hiện tại bị sinh hoạt mài rúa cũng biết nói mềm lời nói lấy lòng. Hắn thở dài, nhị tỷ, ngươi trước sau là chu gia nữ nhi, chỉ cần cha mẹ nhận ngươi. Đây là không có biện pháp thay đổi, đến nỗi chúng ta, có thể như vậy bình an ở chung là được. Ta biết, ngươi hiện tại tuy rằng chạy tới hướng ta nhận sai, nhưng ngươi trong lòng cũng không cảm thấy chính mình liền thật sự sai rồi. Ngươi vẫn là cảm thấy mọi người đều đối với ngươi không công bằng, cha mẹ bất công, ngươi vận khí không tốt, ngay cả ta, ngươi cũng cảm thấy ngươi cùng mặt khác ba cái tỉ tỉ so sánh với, đối với ngươi cũng là bạc đãi. Tam nha bị Chu Ji nói sắc mặt càng thêm bạch Cường chúng nói, sẽ không, ta sao sẽ như vậy tưởng? Trước kia là ta đầu óc không rõ ràng lắm. Chu Di lắc lắc đầu, nhị tỷ, không cần biện giải, ta nói cho ngươi, trong lòng ta, ngươi xác thật so ra kém đại tỷ các nàng, không, phải nói, đại tỷ tam tỷ tứ tỷ đều là người nhà của ta, mà ngươi không phải. Tam Nha bị Chu Di nói lung lay sắp đổ, gian nan mở miệng, vì sao? Chu Di bình tĩnh nhìn Tam Nha vì cái gì ngươi trong lòng rõ ràng không phải sao. Muốn người khác đem ngươi đặt ở trong lòng, đầu tiên ngươi phải thiệt tình đãi người khác, chính là, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, chúng ta này người một nhà, có ai ngươi là trở thành thân nhân. Ở ngươi trong lòng, chúng ta tất cả mọi người thiếu ngươi, bao gồm cha mẹ. Liên ở tối hôm qua, nói lên tam tỷ việc hôn nhân thời điểm, ngươi có phải hay không trong lòng chỉ có ghen ghét, mà không hề có vì nàng tìm được người trong sạch cao hứng tâm tình. Không phải, không phải Tam Nha dùng sức lắc đầu. Nhị tỷ, cứ như vậy đi, ta cũng không cần ngươi thiệt tình đái cha mẹ, nhưng ngươi ít nhất không thể lại chọc bọn hắn sinh khí, còn có, ta nói rồi sẽ không lại quản chuyện của ngươi, cũng không phải nói ngoạn nhi. Con người của ta, mang thụ thực, về sau đừng lại tìm ta làm này đó diễn, hảo hảo quá ngươi nhật tử. Nói xong Chu Di xoay người vào thư phòng. Tam Nha sủi lơ ngồi xuống trên mặt đất, giờ khắc này, Nàng trong lòng đầu tiên là mê mang, trước kia hết thể thật sự sai rồi sao? Nhưng thực mô lại kiên định tâm tư, không, nàng vì chính mình tính toán có cái gì sai, vốn dĩ chính là cha mẹ bất công, nàng ghi hận có cái gì không đúng. Chu Di đem nàng tâm tư toàn bộ nói ra, nàng trong lòng đối hắn lại sợ lại hận. Như thế nào sẽ có như vậy ý chí sắt đá người. Nương Tam Nha ngồi dưới đất thời điểm, mục tình không biết khi nào đi tới nơi này, nàng sợ hãi nhìn Tam Nha. Chiếp nhạc hồ, vươn tay nhỏ tưởng kéo Tam Nha lên. cô ngay, mà Tam Nha lại thật mạnh vung tay lên, trực tiếp đem mục tình sốc đến trên mặt đất, tiểu cô nương đầu khái ở trên mặt đất. Ngươi làm gì? Lúc này chu Gia giống một đầu bạo nộ tiểu lão hổ lao tới, đem mục tình kéo đến phía sau, hung tận mà nhìn Tam Nha. Vương Hùng cùng Vương Anh cũng đi theo đã đi tới. Nguyên lai là mấy cái hải tử ở chơi chơi trốn tìm, nghe thấy động tĩnh liền chạy tới. Mục Tình ở nhỏ giọng khóc nức nở. Vương Anh trầm mặc nhìn thoáng qua mục Tình trên trán khái ra huyết, lại nhìn thoáng qua ngồi dưới đất tam nha, hỏi mục Tình: "Ngươi trên mặt sao?" Chu gia thở phì phì nói: "Ta thấy Tình Nhi đi kéo nàng, nàng liền trực tiếp đem Tình Nhi đẩy trên mặt đất." Tam nha đang tự mình ngậm đạm thân thương, cũng không chú ý này mấy cái tiểu hài tử động tĩnh, đến nỗi mục Tình trên trán thương, nàng là chút nào không quan tâm. Chu gia nói âm vừa ra, Vương Anh liền như một trận gió xoáy quát đi ra ngoài, trực tiếp đem Tam Nha đẩy đến trên mặt đất, còn thật mạnh đấm hai hạ. Hai quyền đều là tấu ở Tam Nha trên ngực, này không thể nói đau làm Tam Nha lớn tiếng kêu lên. Đánh xong hai quyền, Vương Anh đứng lên vỗ vỗ tay nhỏ, vẻ mặt làm xong sống có thể kết thúc công việc biểu tình. Chu Gia cùng Vương Hùng đều há to miệng nhìn Vương Anh, ngay cả mục tỉnh cũng quên mất khóc. Lớn như vậy động tĩnh tự nhiên kinh động thư phòng Chu Di. Hắn ra tới liền thấy Tam Nha đang nằm trên mặt đất đang muốn bỏ dậy. Chu Di vội đi qua đi, hỏi sao lại thế này. Chu gia cùng Vương Hùng vội mồm năm miệng mới nói sự tình trải qua. Nghe Chu Di trợn mắt há hốc mồm, Vương Anh tiểu cô nương cũng quá biêu hắn đi, liền đại nhân đều giam tấu. Mà Tam Nha đều mau khí điên rồi, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình thế nhưng bị một cái 3 tuổi cô gái nhỏ cấp đánh, tiến lên liền phải xả Vương Anh đầu tóc. Chu Di vội chắn vương anh trước mặt, nhị tỷ, tình nhi tới kéo ngươi, ngươi vì sao muốn đem nàng đẩy đến trên mặt đất. Tam Nha hiện tại đang ở nổi nóng, cũng đã quên muốn cùng Chu Di hòa hảo ước nguyện ban đầu, trực tiếp kêu lên, ta chính mình nữ nhi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn nhúng tay. Chu Di nghe xong sắc mặt lạnh lùng, ta không cái kia nhàn tâm quản chuyện của ngươi, bất quá, ngươi trước kia không phải luôn miệng nói, muốn rất đau chính mình nữ nhi sao, ngươi những cái đó lời thế đâu. Ta Tam Nha bị hỏi một tắc, Chu di bế lên mục tình đi thượng dược, mấy cái củ cải nhỏ cũng bội vàng đi theo hắn đi rồi, cái này điên nữ nhân thoạt nhìn thật đáng sợ Nga. Vương Anh đánh Tam Nha sự, bị Tam Nha nháo tới rồi đại nha nơi đó, nàng kêu la nhất định phải đại nha cho nàng cái cách nói. Đại nha nghe xong cũng là sinh khí không thôi, này nha đầu chết tiệt kia lá gan càng thêm lớn, liền trưởng bối đều dám đánh, trực tiếp cầm dây mây, hảo một đốn hướng Vương Anh trên người tiếp đón. Ngươi còn dám đánh ngươi gì hay? về sau có phải hay không liền lao nương đều dám đánh, ngươi này nha đầu chết tiệt kia có hai cái leo lên nóc nhà lật ngói hùng hài tử, trực tiếp đem đại nha bức thành thích nghe ngóng hôn sau phụ nữ, mở miệng lao nương, ngậm miệng lao nương. Vương Anh quỳ trên mặt đất không rên một tiếng, nàng cũng không cho rằng chính mình sai rồi, mục tình là nàng che chở người, nàng cũng mặc kệ tam nha là ai, chỉ biết mục tình không có làm sai, tiểu muội không có làm sai nàng gái này đại tỷ tự nhiên phải vì mục tình xuất đầu. đây cũng là vương anh cùng vương hùng bất đồng địa phương, vương anh giống nhau không gây chuyện, nhưng lá gan lại so với vương hùng còn đại, bị đánh thời điểm. nếu là vương hùng nói, dây mây còn không có thượng thân đâu, tiêu tiểu tử liền đầy đất lăn lộn xin tha, nhưng vương anh lại sẽ đứng, không khóc cũng không cầu tha. cuối cùng vẫn là vương diễm xem không được vương anh bị đánh như vậy tàn nhẫn, đem đại nha ngăn cản. trải qua chuyện này. Vương Anh ở mấy cái hài tử trung nghệ chặt đầu tăng, ngay cả Chu Gia cũng sẽ thường thường lấy lòng Vương Anh, ai đều luyến tiếc cấp cho mềm, đối Vương Anh lại một chút không keo kiệt. Trưng 79 Lý Thanh Vũ Một Thân Ngày thứ ba, Tam Nha rốt cuộc mang theo Mục Tình cùng Mục Tử lễ cùng nhau trở về Mục Gia, Vương Diễm nhìn bọn họ rời đi bóng dáng thở dài, lần này đi không biết khi nào lại đến. Bất quá điểm này Nhi Li Biệt Ú sầu thực mò đã bị đánh tan. Bởi vì Lý Ba Ung gia công tử Lý Thanh Vũ đã trở lại, huyện lệnh phu nhân mời vương diễm mang theo năm nha cùng một đám trong huyện các thái thái tụ hội, nơi này đi từ ai đều biết. Chu Di hiện tại đã không đi có trắng thư viện, thi đậu cử nhân, mặt sau việc học liền xem chính mình, vô luận là lao sư vẫn là thư viện trợ giúp đều không lớn. Nhưng buổi sáng hắn vẫn là sẽ ở hàn tương như nơi này niệm thư, một là hàn tương như chi thức quen bác, đối Chu Di vẫn là có thể tạo được dẫn đường tác dụng. Nhị là Chu Di cũng tưởng bồi bồi Hàn Tương Như, bằng không hắn một cái lẻ loi láo đầu nhi ở một cái tòa nhà lớn, quái đáng thương. Đương nhiên đây là Chu Di ý tưởng, Hàn Tương Như nhưng không như vậy cho rằng, tả một cái tiểu tử thúi hữu một cái tiểu tử thúi, cảm thấy hắn phiền thật sự, nhưng mỗi lần Chu Di tới thời điểm trên mặt hắn cười lại là không lừa được người. Vương Diễm mang theo năm nha đi phó huyện lệnh phu nhân nước, Chu Di cứ theo lẽ thường ở Hàn Tương Như nơi này đi học. Buổi tối về nhà thời điểm, Vương Diễm mới đem hôm nay tình huống nói, huyện lệnh phu nhân nhìn thực hòa khí, cùng ta Liêu cũng thực hảo, ta xem nàng đối năm nha giống như rất vừa lòng. Trước khi đi thời điểm còn chuyên môn cùng năm nha nói trong chốc lát lời nói, đứng rồi, trả lại cho năm nha một cái vòng tay đầu. Năm nha ở nghiêng về một phía trả, trên mặt leo một tia màu đỏ, nàng trắng nõn trên cổ tay quả nhiên đeo một cái xanh biếc thúy vòng. Nương Vậy các ngươi hôm nay thấy cái kia Lý Thanh Vũ sao?" Chu Di hỏi. Vương Diễm bị hỏi cười một tiếng, "Ngươi đứa nhỏ này, tỷ tỷ ngươi ở đâu? Lý Thanh Vũ sao có thể ra tới thấy ta?" Nàng như vậy vừa nói, nam nha xấu hổ lợi hại hơn. Chu Di nghe xong bĩu môi, hắn giam đánh đố, "Cái kia Lý Thanh Vũ khẳng định tránh ở cái nào ca giáp xem qua nam nha." Lý Thanh Vũ xem qua hắn tỷ tỷ, mà nhà bọn họ lại liền Lý Thanh Vũ mà đều còn không có nhìn thấy một tay. Bọn họ vừa lòng, chúng ta chính là liền Lý Thanh Vũ mặt cũng chưa nhìn thấy, nghe thấy bà mối thổi sao được, ngày mai ta liền đi tìm hiểu một phen. Chu Di Hạ quyết định, nay tự nhiên được đến cả nhà duy trì, rốt cuộc Lý huyện lệnh cùng hắn phu nhân lại như thế nào hảo lại đỉnh cái gì dùng, quan trọng nhất Lý Thanh Vũ người này bản thân thế nào. Không ngừng chu ra tại đàm luận Lý ra, Lý huyện lệnh trong nhà đồng dạng tại đàm luận cái này việc hôn nhân. Huyện lệnh phu nhân họ phương. Nàng ngồi ở Lý Bá Ung bên cạnh, mang theo ý cười nói, cô nương ta thấy tới rồi, không hổ là tiểu cử nhân tỷ tỷ, bộ dáng đó là thật tốt, này đó đều không nói, cưới vợ cưới hiền, mẫu chốt nhất chính là nha, cô nương này cử chỉ tự nhiên hào phóng, tiến thôi có độ, nói lên lời nói tới cũng dễ nghe khẩn, một chút đều nhìn không ra là nông gia nữ nhi xuất thân, đem hôm nay tới những cái đó tiểu thư đều so không bằng, này tức phụ nhi người được chọn A, ta vừa lòng. Phương thị tươi cười thân thiết, liên tiếp khen ngợi Nam nha, nhìn ra được nàng là thật sự thực thích Nam nha. Lý Ba Ung chút nào không kỳ quái, có thể giáo ra chu di như vậy kỳ lân nhi, nhà bọn họ nữ nhi lại có thể kém đến chỗ nào đi. Ngồi ở Lý Ba Ung vợ chồng hạ đầu chính là một cái 17-8 tuổi tả hưu thiếu niên, bạch quan vấn tóc, khuôn mặt thanh tú, trên mặt mang theo cười, rất có đại gia công tử nhẹ nhàng phong độ. Đây là Lý Thanh Vũ, lớn lên thực không kém hoàn toàn phù hợp này niên đại đối tiểu công tử thẩm mỹ. Nghe Lý Ba Ung cùng Phương Thị nói như vậy, liền ngượng ngùng cười. Phương Thị xem một cái Lý Thanh Vũ, mang theo ý cười hỏi, ngươi nói thế nào à, Vu Nhi? cô nương ngươi cũng xem qua, nếu là cảm thấy vừa lòng nói, nương liền phải hướng chu gia cầu hôn, tả hữu các ngươi tuổi tác cũng không nhỏ. Lý Thanh Vũ đỏ mặt, thấp giọng nói, toàn bằng cha mẹ làm chủ. Nói xong liền đứng lên hốt hoảng chạy đi ra ngoài. Xem ra Vũ Nhi cũng thực vừa lòng chu cô nương. Phương Thị cười nói. ngươi trước đừng quá đắc ý, ngươi nhìn chúng nhân gia nhân gia có nhìn chúng hay không nhà ta Vũ Nhi còn không nhất định đâu. Lý ba ung ra tiếng nói. Lời này Phương Thị liền không thích nghe, như thế nào, chúng ta một cái huyện lệnh gia còn không xứng với nàng nhất cử người tỉ tỉ. Lại nói Vũ Nhi muốn bộ dáng có bộ dáng, tính tình cũng hảo, này đốt đèn lồng tìm không ra hảo việc hôn nhân. Bọn họ còn có thể ghét bỏ không thành. Chính mình ngãi con mặc dù là đồ heo, ở cha mẹ trong mắt kia cũng là trên đời này nhất tuấn heo. Hùng chi Lý Thanh Vũ xa không phải heo. hắn tính tình ôn hòa, hiếu thuận biết lễ, bộ dáng cũng tuấn tiếu, quả thực chính là tốt nhất hôn phu người được chọn, phương thị đích sắc có đắc ý tư bản. Lý Ba ung hừ một tiếng, phụ nhân kiến thức, Chu Di còn tuổi nhỏ liền khảo cử nhân, khảo trung tiến sĩ quả thực là xác định vững chắc. Hơn nữa thứ tự khẳng định còn không thấp, có lẽ nhân gia khởi bước liền so với ta một cái nho nhỏ huyện lệnh muôn cao, hắn tiền đồ kiểu gì rộng lớn. Vậy ngươi nói cũng là về sau, ít nhất hiện tại nhà hắn còn so ra kém nhà ta đi, lại nói, kia tiến sĩ là tốt như vậy khảo, nói khảo là có thể thi đầu. Phương thị phản bác nói, đương huyện lệnh chính là ta, không phải Vũ Nhi, ngươi xem hắn, năm nay viện thí lại thi rớt, chu di 10 tuổi liền thi đầu tú tài. Hơn nữa Vũ Nhi tính tình tuy hiền lành, nhưng cũng do dự không quyết đoán chút Lý Bá ung nói. chu Di, chu Di, ngươi cũng chỉ biết chu Di, lại ưu tú kia cũng là người ta nhi tử bất luận cái gì mâu thân đều nghe không được người ta nói chính mình hài tử kém, mặc dù là trượng phu cũng không ngoại lệ. Ngươi xem ngươi, vừa nói ngươi còn sinh khí. Hảo, ta không nói. Mặc dù ở bên ngoài Huy Phong không thôi huyện lệnh đại nhân. Về đến nhà vẫn như cũ muốn ở lão bà trước mặt tối đầu. Ngày hôm sau, Lý Thanh Vũ liền nhận được Chu Di mời. Phương thị hỏi, "Này Chu cử nhân là có ý tứ gì?" Lý Ba Ung nói, "Này có cái gì không khó lý giải, ngươi xem qua nhân gia cô nương, bọn họ tự nhiên cũng phải nhìn xem Vũ Nhi là cùng bộ dáng." Phương thị gật đầu, "Đây là ứng có chi ý, bất luận nhà nào gả cô nương, đối nhà trai đều sẽ lần nữa khảo sát." Này cũng thuyết minh Chu gia bên kia cho tới bây giờ đối Lý ra đều là vừa lòng, nếu không cũng sẽ không phí những việc này. Lý Thanh Vũ nghe nói là Chu Di mời hắn, nghe nhiều ngày thường ít khi nói cười cha đối hắn khen không dứt miệng, hơn nữa lại là đi gặp tương lai đại cứu tử. Lý Thanh Vũ trong lòng đông nhiên khẩn trương lên. Hắn mang theo thấp thỏm đi phó Chu Di ước. Chu Di ước Lý Thanh Vũ ở Thái Bạch cư gặp mặt, ngồi ở lầu 2 giữa cửa sổ vị trí có thể đem toàn bộ phố nhìn không sót gì. Thanh Trúc đứng ở Chu Di mặt sau, rối trưởng cổ cũng đi theo nhìn đường phố, đột nhiên, hắn kêu lên, thiếu gia, ngươi nhìn xem, đó có phải hay không chính là Lý Công Tử A. Chu Di theo Thanh Trúc chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái an mặc thanh y thiếu niên mang theo một vị gã sai vận, tàn bộ chiều thái bạch cư đi tới, thiếu niên này mặt bộ hình dáng tuy nhu hòa nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn là có thể thấy Lý Bá Ung bong dáng. Hẳn là. Chu Di uống một ngụm trà nói. Quả nhiên không trong chốc lát, thiếu niên này liền lên lầu hai, hỏi qua tiểu nhi sau, lập tức chiều hắn ngồi vị trí đi tới. Chu Di đứng dậy, chính là Lý Thanh Vũ Lý Công Tử. Lý Thanh Vũ có chút khẩn trương, vội chắc tay, tại hạ đúng là Lý Thanh Vũ, xin hỏi các hạ chính là Chu Di Chu Cử Nhân. Chu Di cười xua tay, kêu ta Chu Di là được. Hai người đối ám hiệu tiếp đầu sau. Lý Thanh Vũ lúc này mới ngồi xuống, cứ việc Chu Di tự hỏi cũng không dò người, nhưng Lý Thanh Vũ tựa hồ vẫn là thực khẩn trương, tịch thượng lời nói cũng rất ít. Chu Di hỏi một câu hắn liền đáp một câu, nay chỉ có thể thuyết minh đối phương không phải thiện ngôn từ người. Chu Di biết thường thường tài ăn nói chất phát người, trong lòng lại có muôn vạn khe rãnh, hắn đến sẽ không bởi vì cái này liền xem thấp Lý Thanh Vũ. Một bữa cơm ăn xong, Lý Thanh Vũ cuối cùng không khẩn trương, lời nói không nhiều lắm. Nhưng người thư cấm ác, hoàn toàn không có giống nhau quan gia công tử thịnh khí lang nhân. Ăn xong rồi cơm, hai người bước đi bỏ thanh hàn chùa, làm đến Chu Di đều sai tưởng hắn bản thân ở tìm đối tượng. Trong lúc Chu Di thử tính cùng Lý Thanh Vũ thảo luận một ít văn trường, hắn cũng nói đạo lý rõ ràng, nhìn ra được là hạ công phu, nhưng giải thích có chút quá mức cứng nhắc, hoàn toàn là thư thượng lời nói. Chu Di liền biết Lý Thanh Vũ vì sao đến khảo bất quá tu tài. Vị này sức lực khẳng định là hạ rất nhiều, nhưng chính là sẽ không thông hiểu đạo lý, nói trắng ra là chính là chết đọc sách. Xem ra ở khoa cử thượng vị này lý công tử tương lai thành tiểu hẳn là không lớn. Chu Di yên lặng ở trong lòng tiểu sách vợ thượng tướng một cái đồng loạt liệt danh mạch. Đi bỏ thanh hàng chùa, nhưng lý thanh vũ chỉ bỏ đến một phần ba liền không được, thở hổn hển quả thực muốn xịu qua đi, không có biện pháp bọn họ đành phải dẹp đường hồi phủ. Chu Di lại soát soát ở trong lòng tiểu sách vợ thượng ghi nhớ, ân, thể lực cũng không được. Trải qua nửa ngày ở chung, Chu Di còn phát hiện vị này huyện lệnh gia công tử đối công việc vật cũng là chút nào không thông. Cái này làm cho hắn ở Chu Di trong lòng phân giá trị liền đại đại giảm thấp. Khoa cử không thành, công việc vật không thông, đây là Lý Thanh Vũ khuyết điểm. ưu điểm là có đương huyện lệnh Lão tử cùng ôn hòa tính tình. Tính tình ôn hòa ít nhất có thể bảo đảm năm nha ở về sau hôn nhân trong sinh hoạt sẽ không nhân trưởng phu tính tình táo bạo mà bị khinh bỉ. Nhưng cùng khuyết điểm so sánh với, này ưu điểm cũng liền không thế nào lấy ra tay. Trở về trải qua Quảng An huyện chính phố thời điểm, đồng nhiên thấy một đám người vây ở một chỗ, Chu Di cùng Lý Thanh Vũ cũng vây đi lên xem. Nguyên Lai là một vị cắm thảo thiếu nữ đang ở bán mình cứu phụ, này nhưng hiếm lạ, Quảng An huyện xưa nay giàu có và đông đúc liên tính hiện tại triều đỉnh siêu cao thuế nặng nhiều rất nhiều, nhưng mỗi người ăn no bụng, có phiến ngói che thân vẫn là không thành vấn đề. Khó trách có nhiều người như vậy vây quanh xem hiếm lạ. kia cô nương nhìn nu nu nhược nhược, bộ dáng nhưng thật ra thanh tú thực, tự xưng là cùng phụ thân chạy nạn đến tận đây. Lại không ngờ phụ thân nhiễm bệnh bỏ mình, trên người nàng không một văn tiền bạc, đành phải bán mình tá phụ.